Chương 255, Diễm Ma Đứ Vương, 1, chương 255, Diễm Ma Đứ Vương, 1, cầm đầu Diễm Ma, yêu mị độc là người, câu hồn và phách, người bình thường thật đúng là chịu không được dụ hoặc như vậy, sẽ triệt để trầm luân. Nhưng Diệp Hoang lạ bậc nào tâm trí, cùng nhau đi tới, không biết nhận qua bao nhiêu dụ hoặc. Hung hiểm nhất lần kia, không ai qua được chín bẫy dụ hoặc, một lần kia kém chút để hắn vĩnh hằng trầm luân. Thăng đến tại trong huyết cảnh, trước khi chết một khắc này, mượn bạn cổ bất diệt chi đạo mới hoàn toàn tỉnh lại. Còn có vừa mới không kinh nghiệm lâu năm hư không hải tặc sơ đại nữ vương Liễu Sơ Hi với một cảnh. Diệp Hoang cũng vẫn như cũ có thể đạo khách thành chủ. Cho nên, cái này mười vị diễm ma tuy đẹp, nhưng ở Diệp Hoang trước mặt, hoàn toàn chính là múa dịu trước cửa lỗ bàn. Lúc này, Diệp Hoang sắc mặt trầm xuống, trong mắt lóe lên một tia linh ý, không chút do dự tự tiện nói, "Si tâm mộng tưởng, hôm nay ta tới là giết các ngươi." Diệp Hoang đang khi nói chuyện, quanh thân khí thế đột nhiên kéo lên, vũ giai tiên tôn chi lực như mãnh liệt thủy triều giống như bánh chưởng mà ra, đem chúng quanh tạp ma chi khí đều chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Thập đại diễm ma thấy thế, sắc mặt trong nháy mắt trở nên băng lãnh, trong mắt của các nàng hiện lên vẻ tức giận. Đã như vậy, Vậy cũng đừng trách tỷ muội chúng ta không khách khí. Chúng ta hoàn toàn có thể đem ngươi cầm xuống, đến lúc đó có đồng ý hay không, có thể không tới phiên ngươi tới nói. Theo một tiếng khẽ rêu, Thập đại Diễm Ma đồng thời xuất thủ. Thân thể của các nàng tư thế trong nháy mắt hóa thành từng đạo huyết ảnh, tốc độ nhanh đến để cho người ta khó mà bắt. Có Diễm Ma trong tay ngưng tụ ra màu đen ma mà kiếm, trên lưỡi kiếm lóe ra quỷ dị quang mang, hướng phía Diệp Hoang đâm tới, có thị huy động thật dài ma tiên, bóng roi như rắn, vẽ ra trên không trùng từng đạo màu đen đường vào cung. Diệp Hoang ánh mắt sắc bén, thân thể của hắn tại công kích ở giữa linh hoạt xuyên thằn qua. Mỗi một lần tránh né đều vừa đúng. Đồng thời, hắn tay không tấc sắt, lấy thân thể mạnh mẽ chi lực cùng Diễm Ma bọn họ triển khai kịch liệt đối kháng. Nắm đấm của hắn mang theo tiếng gió gào thét, đánh tới hướng Diễm Ma bọn họ công kích, mỗi một lần va chạm đều dẫn phát một trận mãnh liệt khí lãng, đem chúng quanh buổi vũ trụ đều chấn động đến tứ tán bay ra. Nhưng thập đại Diễm Ma thực lực thực sự cường đại, Diệp Hoang dần dần cảm thấy áp lực. Hiển nhiên, chỉ bằng vào đệ tứ cực tiên cảnh cận chiến chi đạo, khó địch nổi đối thủ. "Tiểu nam nhân, liền chúng ta đi, không cần thiết làm rẽ rั่ว vô vị, còn không bằng cùng chúng ta tỉ bội cùng một chỗ khoái hoạt đi." Khi hiệp thập đại diễm ma lúc này yêu kiều cười không chỉ, các nàng đang chiến đấu qua trình, còn thể hiện ra cực kỳ yêu diễm dụ hoặc hình ảnh. Diệp Hoang đối mặt thập đại diễm ma tầng tầng lớp lớp mị hoặc thủ đoạn cùng lăng lệ công kích, hắn tự nhiên không thể nào làm được không lúc ních, tâm thần nhận nhất định ảnh hưởng. Nhưng khoảng cách trong luân còn rất xa. Lúc này, một vị diễm ma thừa dịp hắn tránh né công kích khoảng cách, bỗng nhiên tiếp thân tiến lên, thân thể mềm mại như linh xà giống như vằn mèo, ngón tay thon dài nhẹ nhàng sẹt qua Diệp Hoang gương mặt, cười duyên nói: "Tiểu sói ca, làm gì cố chấp như vậy chứ?" Cái cái ấm áp khi tức phun tại diệp hang trên mặt, mang theo từng tia từng sợi bị ngọn, nếu là ý chí hơi không kiên định người, chỉ sợ sớm đã mê thất trong đó. Diệp hang tận lực ổn định tâm thần, đột nhiên nghiêng người lóe lên, đồng thời hưu quyền mang theo thiên quân chi lực quanh ra, mục tiêu chính là cái kia diệp ma ngực. Diệp ma nhếch miệng lên một vòng vũ mị ý cười, không chút hoang mang bắt mẹo vờn eo, lấy một loại cực kỳ ôn nhu tư thái nhẹ nhõm tránh đi diệp hang công kích. Trong tay nàng ma tiên tuẫn thế bu lên, tiên sao như, như lưỡi dao hướng phía diệp hang cái cổ cuốn đi. Diệp hang ánh mắt run lên, cấp tốc đưa tay trái ra, một phát bắt được tiên sao. Dùng sức kéo một phát, ý đồ đem Diễm Ma kéo hướng mình. Diễm Ma lại không theo lẽ thường ra bài, nàng ngượng Diệp Hoang sức kéo, thân thể như trong gió tơ liễu giống như nhẹ nhàng xoay tròn, mỏng như cánh ve lụa mỏng đang xoay tròn bên trong tùy ý bay múa, lộ ra mạng lớn như tuyết giá thịnh. Nàng một tay khác thừa cơ ngưng tụ ra một đoàn màu đen ma lực, hướng phía Diệp Hoang ngực vút tới. Diệp Hoang sắc mặt nghiêm trọng, không kịp nghĩ nhiều, hắn bỗng nhiên bung ra ma tiễn, thân thể ngựa về đằng sau đi, đồng thời hai chân như cái kéo giống như cấp tốc đá ra, thẳng bức Diễm Ma hạ bản. Tại Diệp Hoang cùng cái này, Diễm Ma kịch liệt giao phong đồng thời, mặc khắc Diễm Ma cũng nhao nhao xuống lại tới. Từ từng cái góc độ đối với hắn phát động công kích. Có diễm ma trên không trung nguyện truyền đạn múa, trong tay ma kiếm lóe ra quỹ dị văn mang, mỗi một lần huy kiếm đều mang một cố kiếm khí bén nhọn. Có diễm ma thì tại diệp quang bên người không ngừng xuyên thẳng qua, dùng cái tia hồn siêu phết lạc ánh mắt cùng mềm mại thanh âm quấy nhiễu tâm thần của hắn. Trung quanh đội vũ trụ tại năng lượng ba động cường đại bên dưới điên cuồng phun trào, bị cuốn vào một cơn bão táp to lớn bên trong. Phát thoát tinh thần hài cốt tại trong trận gió lốc này bốn chỗ bay tứ tung, không ngừng mà đụng vào nhau, phát ra tiếng vang trầm đọng. Mà cái kia nồng đậm tà ma chi khí Giờ phút này cũng như có sinh mệnh bình thường, tại diễm ma bọn họ ma lực dẫn dắt bên dưới, hóa thành từng đạo xúc tu màu đen, hướng về diệp hoàng quấn quanh mà đi. Diệp hoàng quần áo trong chiến đấu kịch liệt đã trở nên rách nướp, mấy sợi vải rách trong gió phiêu động. Trên mặt của hắn viết đầy lãnh cốc, cứ việc bị thập đại diễm ma mị hoặc thủ đoạn làm cho có chút tâm phiền ý loạn, nhưng hắn ánh mắt như thủy chung lạnh lùng như tuyết. Không có khả năng tiếp tục như vậy, nhất định phải làm trận. Diệp hoàng lúc này đã vận chuyển vạn cổ bất diệt đạo vận, còn có hỗn độn chi lực đang lượn lờ, trong tay trong nháy mắt xuất hiện tồn tiên đỉnh. Chương 255, diễm ma nữ bương, 2, chương 255 Diễm Ma đưa bừng, hai, Tôn Tiên Đỉnh vừa xuất hiện, liền tản mát ra một cỗ cường đại thôn phệ chi lực, chúng quanh tà ma chi khí nhao nhao bị hút vào trong đó. Diễm Hoàng hai tay nắm chặt Tôn Tiên Đỉnh, đem giơ lên cao cao, trên thân đỉnh phủ văn lóe ra hào quang chói sáng. "Đi!" Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đem Tôn Tiên Đỉnh bỗng nhiên hướng phía thập đại diễm ma ném ra. Lực lượng cường đại mang theo bài sơn đảo hải chi thế, để thập đại diễm ma sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Các nàng ý độ ngăn cản, nhưng này cỗ lực lượng quá mức cường đại, công kích của các nàng tại Tôn Tiên Đỉnh lực lượng trước mặt như là châu châu da se. Theo một tiếng vang thật lớn, Thô thiên đỉnh lực lượng đem thập đại diễm ma toàn bộ bao phủ. Tại lực lượng cường đại kia trùng kích bảo, thập đại diễm ma thân thể lung lay sắp đổ, trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi, một thân yêu mị tình rốt cuộc không xử ra được. Vũ giai tiên tôn cảnh lại phối hợp mở ra ba tầng không gian tồn kiên định, quả nhiên cường đại. Diệp Hoàng đối với trước mắt lực lượng rất là hài lòng. Cái này mười vị diễm ma, không chỉ có riêng là mỹ công cao minh, các nàng bản thân tu vi, bất kỳ một người nào đều đạt tới ngũ giai tiên thánh cảnh. Mười người liên thủ, càng là không thể tưởng tượng. Chỉ là tại Diệp Hoàng trước mắt, chúng phi là không đáng chú ý cho tới bây giờ. Diệp Hoang cũng chỉ là vận dụng Tôn Tiên đỉnh mà thôi. Tại vùng hư không này, kỳ thật hư không phó kinh y lực càng lớn, càng thích hợp Diệp Hoang sử dụng. Diệp Hoang tạm thời không có sử dụng, liền ngay cả Bát Quái Tiên Lô cùng Hoang Tháp đều không dùng. Hắn liền muốn thử một chút Tôn Tiên đỉnh bây giờ uy lực, mà kết quả cũng không có để Diệp Hoang thất vọng. 10 vị Diệp Ma lúc này đã ở vào hạ phòng, không bao lâu nữa liền có thể trấn sát. Diệp Hoang nhìn chằm chằm bị nuốt tiên đỉnh lực lượng bao phủ thập đại Diệp Ma, hai tay vẫy động, pháp lực tôn ra. Sau một khắc, chỉ gặp Tôn Tiên đỉnh quang mang đại thịnh, trên thân đỉnh phủ ban như vận sống giống như du động đứng lên. Ngay sau đó, Thôn Thiên đỉnh lại chậm rãi phân giải, hóa thành 10 tòa do phù văn hối tụ mà thành cự đỉnh, mỗi một tòa cự đỉnh đều tản ra kinh khủng trấn sát chi lực, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hướng phía 10 vị diễm ma trấn áp xuống dưới. 10 vị diễm ma hoàng sợ thét chói tai vang lên, điên cuồng cơ trong tay ma kiếm, ma tiên, ý đồ ngăn cản cái này kinh khủng trấn áp chi lực. Nhưng mà, các nàng phản kháng lại thôn thiên đỉnh lực lượng trước mặt lộ ra nhỏ bé như vậy. Cự đỉnh phù văn quang mang cùng diễm ma bọn họ ánh sáng ma lực mang đan vào lẫn nhau, va chạm ra chói mắt ánh sáng. Tại trong ánh sáng này, mười bị diễm ma thân thể dần dần bập bẹo, biến hình, cuối cùng bị chấn thành mười đám ma khí, tại phù văn cự đỉnh trấn áp xuống, không ngừng giãy giụa, quay cuồng. Diệp Hoàng chính muốn đem cái này mười đám ma khí cùng nhau nuốt mất, nhưng vào lúc này, loạn tinh hải trung tâm đột nhiên truyền đến một trận rung động dữ dội, một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức tà ác mãnh liệt mà ra. Ngay sau đó, một thanh do vô tận ma khí ngưng tụ thành ma kiếm, mang theo quần quần ma văn, như một tia chớp màu đen giống như hướng phía Diệp Hoàng chăm đến. Ma kiếm những nơi đi qua, không gian xé rách, thiên địa tạm thời diện. Diệp Hoang sắc mặt đột biến, cảm nhận được cỗ này cường đại uy hiếp, hắn không kịp nghĩ nhiều, thân thể tựa như tia chớp đội vàng tối lui. Ma kiếm sát thân thể của hắn mà qua, kiếm khí cường đại tại hắn lên lưu lại một đạo thật dài mẻ máu. Diệp Hoang ổn định thân hình, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào ma kiếm bay tới phương hướng, trong ánh mắt để lộ ra cảnh giác cùng ng trọng. Cái kia 10 đám bị trấn áp ma khí thừa dịp Diệp Hoang bị bức lui khoảng cách, cấp tốc hội tụ vào một chỗ, một lần nữa ngưng tụ thành hình người. Cả người tư thế càng thêm xinh đẹp, dung mạo càng thêm tuyệt mỹ nhưng lại tràn đầy vô tận khí tức tà ác nữ tử trầm dã hiện hiện. Không nghĩ tới ngươi trần sát, ngược lại thành tiểu bản nữ vương tứ tỉnh. Tiểu nam nhân, ta sẽ cảm tạ ngươi. Ta sẽ đem ngươi luyện thành cô nô, vĩnh bạn bản nữ vương Tả Hữu. Ha ha ha, Diễm Ma nữ vương đại thanh âm nở đủ cười. Trên người nàng tản ra một cỗ để cho người ta sợ hãi khí tức, trong con ngươi của nàng lóe ra quang mang màu đỏ như máu, như là hai đoàn tiêu đốt ma diễm. Lúc này, Diễm Ma vung tay lên, trung quanh tà ma chi khí trong nháy mắt hội tụ, hóa thành vô số đầu màu đen tự lòng, hướng phía Diệp Hoang đánh tới. Si tâm bổng tượng, Diệp Hoang lánh khớp đáp lại. Trong tay hắn quang mang lóe lên, hoang hắc Bát Quái Tiên Lâu cùng Hư Không Pháo Kính đồng thời xuất hiện. Diễm Hoàng hai tay kết ấn, thao túng ba kiện pháp bảo, hướng phía Diễm Ma Nữ Vương công tới. Hoàng Tháp mang theo một cỗ nặng nề cảm giác áp bách, hướng phía Diễm Ma Nữ Vương lập tới. Bát Quái Tiên Lâu phun ra hỏa diễm hình thành từng đạo hỏa trụ, như mũi tên nhọn bắn về phía Diễm Ma Nữ Vương, Tư Không Pháo Kính thì phóng xuất ra từng đạo hư không chi nhận, ở trong hư không xẹt qua, phát ra ong ong tiếng vang. Diễm Ma Nữ Vương thấy thế, sắc mặt trở nên không gì sánh được căng trầm. Nàng khẽ kêu một tiếng, thân thể cấp tốc xoay tròn, trên người ma khí như mãnh liệt như thủy triều quái cuồng, hình thành một cái cự đại vòng xoáy màu đen. Đem Diệp Hoang công kích toàn bộ thôn vệ. Sau đó, nàng đột nhiên phóng tới Diệp Hoang, trong tay ma kiếm giơ lên cao cao, mang theo vô tận ma lực, hướng phía Diệp Hoang chằm đi. Diệp Hoang ánh mắt rùng lên, hắn hào tung hoang thác đón lấy ma kiếm, vang một tiếng vang thật lớn, lực trùng kích cường đại đem Diệp Hoang chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Khóe miệng của hắn tràn ra một tia máu tươi, nhưng hắn không thèm để ý chút nào, tiếp tục thao tung bắt quái tiên lâu cùng hư không phó kính, từ hai bên hướng Diễm Ma Nữ Vương chấn sát đi qua. Phốc đáng sợ trấn áp chi lực rơi xuống, Diễm Ma Nữ Vương cũng không kịp phản ứng, trực tiếp nổ tung. Hưu tại nổ tung quần quần trong ma khí xông ra một đạo hồn quang, không chờ Diệp Hoang kịp phản ứng, hồn quang liền xông vào loạn tinh hải trung tâm nhất chi địa. Chương 256, ngươi phục sinh mấy lần, ta liền giết mấy lần. 1. Chương 256, ngươi phục sinh mấy lần, ta liền giết mấy lần. 1. Úy mặt ngay tại phía trước. Diệp Hoang ẩn ẩn có một loại cảm giác, đây hết thảy vẫn như cũ cùng hư không tiên đế có quan hệ. Làm hư không tiên đế chủ nhân, Diệp Hoang đã là trước tiên cảm ứng được loạn tinh hải nơi trung tâm nhất, có hư không tiên đế khí tức. Trước đó một đi ngang qua đến, mặc dù cũng có hư không tiên đế lưu lại bố trí, hối lẫn các loại Nhưng đều không có nói cho Diệp Hoang chân chính hạch tâm bí mật. Hiện nay, trực giác nói cho Diệp Hoang, chân tướng ngay tại loạn tinh hải nơi trung tâm nhất. Diệp Hoang đối với Diệp Ma nữ vương một sợi hồn quang bỏ chạy, cũng không thèm để ý hắn tiếp tục hướng phía trước. Nhưng lần này, Diệp Hoang biểu hiện được càng thêm coi thường cùng cẩn thận, bởi vì Diệp Hoang cũng đồng dạng cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Diệp Hoang từng bước xâm nhập, không ngừng tiếp cận loạn tinh hải trung tâm, bốn bề cảnh tượng càng kỳ dị. Cái kia tràn ngập tà ma chi khí như đậm đặc mực nước, ở trong hắc ám tùy ý của quận, mỗi một kia đều hình như có sinh mệnh bình thường, không ngừng bặm mẻo, biến ảo, ý đồ đem Diệp Hoang tổn hại. Đòi vũ trụ bị lực lượng cường đại quay đến càng thêm cuồng bạo, vô số phá toái tinh thần hải cốt như sắc bén ám khí, tại hỗn loạn trong khí lưu mạnh mẽ đâm tới, phát ra bén nhọn tiếng rít. Rốt cuộc, giữa hoang trước mắt xuất hiện một cái cự đại tinh hải vòng xoáy. Vòng xoáy này vô cùng to lớn, cơ hồ có thể thôn vệ toàn bộ vũ trụ tinh hệ. Vòng xoáy biến rồi, tinh thần quang mang bị điên cuồng lôi kéo, vặn mèo, trình thành từng đạo lượm lây nhưng lại nguy hiểm rải sáng. Nhưng mà, vòng xoáy trung tâm lại dị thường bình tĩnh, tựa như một đầm nước động, lộ ra một cỗ để cho người ta dùng mình tính mịch. Diệp Hoang cẩn thận từng ly từng tí tới gần. Mỗi một bước đều đạp đến cực kỳ cẩn thận, hai mắt thời khắc cảnh giác động tĩnh xung quanh. Ngay tại hắn dần dần tới gần trung tâm lúc, đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng không gian tại sẽ xé rách lấy thân thể của hắn. Nguyên lực lượng kia tựa như vô số cái tay vô hình, ý đồ đem hắn thân thể xé thành mảnh nhỏ. Tại cái này nguy hiểm trong không gian loạn lưu, Diệp Hoàng thấy được một ngụm to lớn ma quan. Ma quan toàn thân đen kịt, tản ra khí tức kỳ dị, trên thân quan tại khắp đầy phù văn tần bí, những phù văn kia lóe ra quang mang màu đỏ sẫm. Mà tại ma quan phía trên, lơ lửng một viên tản gia nhu hỏa làm quàng châu. Định kinh châu quang mang mặc dù nhu hỏa lại tại cái này tràn ngập khí tức tà ác loạn tinh hải bên trong lộ ra đặc biệt chói mắt, hắc ám cùng ma khí đều không có thể xâm nhập. Xem xét liền biết là phi phàm chí bảo. Ngay tại Diệp Hoang nhìn chăm chú ma quan cùng hạt châu màu xanh lam lúc, một đạo hình ảnh nào chậm rãi hiện hóa. Trong chân dung người, chính là Hư Không Tiên Đế. Mặt mũi của hắn uy nghiêm mà trang trọng, trong ánh mắt để lộ ra vô tận tăng thương. "Đồ nhi, ngươi rốt cuộc đã đến." Hư Không Tiên Đế thanh âm phảng phất từ xa xôi thời không truyền đến, mang theo một loại không linh tiếng vọng. Từ nó trong giọng nói, Diệp Hoang xác định đạo này Hư Không Tiên Đế hư ảnh là có bản thân ý thức gặp qua sư tôn, Diệp Hoang không người hành lễ nói, lúc này, nội tâm của hắn còn có vẻ kích động, bởi vì cái này có thể là hư không tiên đế bản thể chi niệm, trước đó nhìn thấy đều là chiếu ảnh, cho nên, lần này, xem như bọn hắn sư đồ ở giữa, chính thức lần thứ nhất gặp mặt. Đỗ Ninh Oan, không cần đa lễ. Nói đến, từ ngươi sau khi nhập môn, vi sư còn không có chân chính hiện thân qua, hết thảy đều dựa vào chính ngươi, khó khăn cho ngươi. Bất quá, ngươi hết thảy vi sư đều là nhìn ở trong mắt, rất tốt, phi thường tốt, vi sư quả nhiên không có nhìn lầm người. Lần này chúng ta vũ trụ hư không thai kiếp có thể hay không giải quyết, tương lai có thể khiêu chiến tiền giới, liền nhìn hôm nay. Ta Trần Thần chia ra làm ba, phân biệt chấn phong tam địa, căn bản là không có cách phân thần đi ra, cho nên sau đó vẫn như cũ cần nhờ chính ngươi. Ngươi thấy ma quan bên trên biên kia hạt châu màu xanh lam cũng có, gọi là Định Tinh châu, là loạn tinh hải hải hạch tâm đồ vật. Chỉ có cầm tới nó, mới có thể để cho loạn tinh hải bình định lập lại trật tự, trở lại quy đạo. Ngươi cầm tới vật này sau, ta sẽ nói cho ngươi biết ta Trần Thần chia ra làm ba, tại loạn lưu vực sâu, lỗ đen hư không, loạn tinh trong vòng xoáy chỗ chấn phong chính là vật gì. Nếu không, ta cho ngươi biết những này cũng không có bất cứ ý nghĩa gì." Thư Không Tiên Đế bản thể ý niệm hư ảnh phiêu lập một bên, mở miệng nói ra. Diệp Hoang biết, Sư Tôn Hư Không Tiên Đế đã là khảo nghiệm hắn, cũng là đang bảo vệ hắn. Khảo nghiệm là cầm tới Định Tinh Châu, mới có tư cách nghe bí mật. Lấy không được, vậy thì có bao xa đi bao xa. Tốt nhất rời đi vùng vũ trụ hư không này, mà lại Diệp Hoang phỏng đoán, nếu là mình lấy không được Định Tinh Châu, dù cho không nguyện ý rời đi, Thư Không Tiên Đế cũng sẽ xuất thủ, trực tiếp đem hắn truyền tống đi. Lấy Hư Không Tiên Đế năng lực, muốn đưa hắn rời đi vùng vũ trụ hư không này, Đó là dễ như trở bàn tay sự tình, nhưng đến lúc đó, chỉ sợ sẽ là hư không tiên đế muốn cùng Phong Ấn kia độ vận, đồng quy vu tận đi. Diệp Hoàng Đại Khải có thể phỏng đoán đến một chút, mà thân là hư không tiên đế đệ tử, càng là từ hư không tiên đế trong truyền thừa thu mạch được vô tận chỗ tốt. Còn có điểm trọng yếu nhất, chỉ có bảo trụ vùng vũ trụ hư không này, hắn có thể có được nơi sống yên ổn, mới có thể có được cùng tiên giới khiêu chiến lực lượng. Cho nên, vô luận là xuất phát từ phương diện nào đi nữa cần nhắc, Diệp Hoàng đều khó có khả năng chống tránh. Sư tôn yên tâm, Đỗ Nhi chắc chắn định tinh châu mang tới. Nhưng mà Diệp Hoang Thanh Nghiêm vừa rứt, một cỗ cường đại khí tức tà ác từ ma quan bên trong tuôn ra tuôn ra. Rất nhanh, trong ma khí của quận, chấm dãi đi ra một bóng người, lại là Diễm Ma Nữ Vương. Nàng quả nhiên không chết. Chương 256, ngươi phục sinh mấy lần, ta liền giết mấy lần. 2, chương 256, ngươi phục sinh mấy lần, ta liền giết mấy lần. 2, lúc này nàng lấy một loại càng khủng bố hơn tư thái hiện hiện ra. Nàng cũng không còn diễm mỹ, mà là thân thể trở nên càng cao hơn lớn, cường tráng, nguyên thân bao quanh một tầng màu đen ma diễm, trong ma diễm thỉnh thoảng truyền ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Phảng phất là vô số oan hồn tại trong khổ dãy rủa. Đồ Nhi phải cẩn thận. Ma này nữ trên thân có vật phong ấn lạc ấn và khí thế, cực kỳ không đơn giản, mà lại rất khó triệt để giết chết. Nếu không phải không địch lại, nhớ kỹ trước tiên lui, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Hư không tiên đế hư ảnh truyền âm nói. Đồ Nhi hiểu được, Diệp Hoàng gật gật đầu, nhưng lại nửa không chối chú ý đón trùng sinh trở về sau Diệp Ma nữ đi đến. Lúc này Diệp Ma nữ vương trên khuôn mặt, mang theo một loại vận bẻo điên cuồng sắc ý, hai trong mắt của nàng lóe ra quang mang màu đỏ như máu, nhìn chằm chằm Diệp Hoàng. Phạm Phát muốn đem hắn ăn sống nuốt ư? Tiểu nam nhân, ngươi cho rằng ngươi có thể tùy tiện lấy đi Định Tinh Châu? Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Mặc dù vô luận để cho ngươi trở thành bản nữ vương phu quân, nhưng đem ngươi ăn cũng giống vậy." Diễm Ma nữ vương phát ra không kiếp người thanh âm. Nói đi, nàng đột nhiên huy động trong tay ma kiếm, ma kiếm xẹt qua hư không, phát ra một trận bén nhọn dao két, một đạo kiếm khí màu đen hướng phía Diệp Hoang chém tới. Diệp Hoang bước ra hư không bước, khó khăn lắm tránh đi yếu hại, kiếm mang sát thân thể của hắn mà qua, tại đầu vai của hắn lưu lại một đạo vết máu. Hắn cấp tốc làm ra phản kích hai tay cấp tốc kết ấn, theo Túng Hoang Háp, bắt Quái Tiên Lâu cùng hư không pháo tính hướng phía Diễm Ma Nữ Vương công tới. Đến giờ khắc này, hắn tự nhiên không có khả năng lại có giữ lại toàn lực xuất thủ, mà lại thần niệm khế động, hồn trùng thức tỉnh, nguyệt nhận hiện hiện. Bây giờ nguyệt nhận dung nhập hồn trùng chí lực, tinh thần lực sát thương mạnh không lường được. Diệp Hoang vừa ra tay, chính là chư pháp đều xuất hiện, thần thông, bảo khí, tinh thần công kích cùng nhau tập tới. Hư không phong cấm, toàn lực thôi động hư không pháo kính, Vô tận tính quang hiện hiện, đem Diễm Ma Nữ Vương tính cả không gian cùng nhau địch trụ, sau đó Vô tận công kích đánh phía Diễm Ma Nữ Vương. Lúc này, Diễm Hoang không có nương tay, Hoàng Tháp lôi cuốn lấy nặng nề lực lượng, như một tòa nguy nga ngọn núi hướng phía Diễm Ma Nữ Vương F đi, bắt quái tiên lô phun ra hỏa diễm hóa thành từng đầu linh động hỏa sa, Thê Thê dung động lấy bật ra, hư không pháo kính phóng thích ra hư không chi nhận, ở trong không gian cắt chém ra tường đạo dữ tợn vết rách. Nguyệt nhận lóe ra hàn quang quỷ dị, mang theo diễm hoang lực lượng thần hồn, đâm thẳng Diễm Ma Nữ Vương tứ hải. Diễm Ma Nữ Vương bị cái này phô thiên cái địa công kích ba phủ, nhưng lại chưa ngồi chờ chết. Nàng phản ứng cực nhanh, lại chỉ tới kịp phóng xuất ra màn ánh sáng màu đen phòng ngự, đồng thời nàng muốn cực lực xông phá hư không pháo kính cấm chế. Nhưng mà, hết thảy đều là phi công. Diệp Hoang công kích rơi vào trên màn ánh sáng màu đen, rất nhanh phòng ngự của nàng liền xuất hiện vết rách. Diệp Ma Nữ Vương trên khuôn mặt tràn đầy hoang sợ cùng không cam lòng. Nàng vận chuyển bí pháp, thiếu chút nữa phá vỡ lớp cấm chế này hư không, có thể Diệp Hoang thế công như gió tạc mưa rào, không có chút nào cho Diệp Ma Nữ Vương cơ hội thở dốc. Màu đen trên bình chứng xuất hiện từng đạo vết rách, vết rách càng lúc càng lớn, cuối cùng vang một tiếng chẹt để phá toái. Diệp Hoang thừa cơ phát động sau cùng công kích. Hắn bước ra hư không ước, sát na cận thân Diệp Ma Nữ Vương. Đồng thời đem thể nội tất cả lực lượng đều hội tụ bên phải trên quyền, trên nắm tay lóe ra quang mang màu bạc, đó là hỗn độ chi lực cùng bạn cổ bất diệt đạo vận kết hợp mà mỹ. Hắn bước quyền, nắm đấm mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hung hăng đánh tới hướng Diệp Ma Nữ tung lực. Diệp Ma Nữ vương muốn tránh né, nhưng nàng thân thể đã bị Diệp Hoang công kích trói áp chế, căn bản là không có cách động đậy. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Hoang nắm đấm càng ngày càng gần, trên mặt lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, Diệp Hoang nắm đấm nặng nề mà đập vào Diệp Ma Nữ vương. Ngực. Diễm ma nữ vương thân thể trong nháy mắt bị luồn sức mạnh mạnh mẽ này đánh bay, trong miệng của nàng phun ra đại lượng máu tươi, thân thể như như diều đứt dây giống như hướng về sau bay đi. Đang phi hành trong quá trình, thân thể của nàng không ngừng mà giũ dậy, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Cuối cùng, diễm ma nữ vương thân thể nặng nề mà đập vào ma quan phía trên. Phanh một tiếng, ma quan chấn động, mà diễm ma nữ vương cũng miệng phun máu tươi, khí tức trở nên cực kỳ yếu ớt. Hai mắt của nàng vô thần nhìn qua bầu trời, khắp khuôn mặt là thống khổ cũng không cam lòng tận sắc. Sau đó thân thể nổ tung, hóa thành một mảnh huyết vụ, dung nhập ma quan bên trong. Diệp Mang coi là trận chiến đấu này cuối cùng kết thúc, đang muốn đi thu lấy địch tinh châu. Nhưng mà, hắn không có hành động, một luồng cường đại khí tức tà ác từ ma quan bên trong mảnh liệt mà ra. Sau đó, hắn trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Chỉ gặp Diệp Ma Nữ Vương thân ảnh lần nữa từ ma quan bên trong chậm rãi hiện hiện, nàng lại có thể mượn ma quan phục sinh trở về. "Thiếu nam nhân, ngươi cho rằng ngươi có thể tùy tiện giết chết ta? Ma quan này lực lượng là vô cùng vô tận, chỉ cần nó tại, ta liền vĩnh viễn sẽ không chết." Diệp Ma Nữ Vương lúc này phát ra một trận điên cuồng cười to, trong tiếng cười đầy đắc ý cùng trào phúng. Diệp Hoang ánh mắt trong nháy mắt trở nên băng lãnh. Biết lúc này suy nghĩ nhiều cũng vô dụng, chỉ có chết chiến đến cùng. Ngươi phục sinh mấy lần, ta liền giết mấy lần, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi có thể phục sinh mấy lần. Diệp Hoang lãnh khốc bá khí mở miệng. Chương 257, sinh sinh ôm giết Diệp Ma Nữ Vương, 1. Chương 257, sinh sinh ôm giết Diệp Ma Nữ Vương, 1. Diệp Hoang lãnh lúc này quanh thân khí thế lại lần nữa bộc phát, cái kia cố bẩm sinh bá khí cùng mất mất, lạ như là một thanh lưỡi dao, vạch phá cái này tràn ngập ma khí ư không? Diệp Hoang giẫy chân điểm nhẹ, nhanh chóng hướng phía Diệp Ma Nữ Vương đánh tới. Diễm Ma Nữ Vương trong mắt đều là vẻ điên cuồng, nàng gào thét, huy độc ma kiếm đón lấy Diệp Hoang. Hai người lại lần nữa giao phòng, ma kiếm cùng Diệp Hoang năm đấm ba trạm, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang, tường đạo gợn sóng năng lượng như mảnh liễn sóng cả, cuốn về bốn phía điên cuồng quét tán, chỗ đến, đuổi vũ trụ trong nháy mắt bị chấn động đến vỡ nát. Liền ngay cả một chút phá toái tinh thần hại cốt cũng tại lực lượng kinh khủng này trùng kích vào, hóa thành bột mịn phiêu tán. Theo chiến đấu tiếp tục, Diệp Hoang công kích càng lăng lệ, mỗi một lần xuất thủ đều mang khí thế một đi không trở lại. Miệng vết thương trên người hắn dần dần gia tăng, mà lại mỗi một lần cùng Diễm Ma Nữ Vương va chạm, đều lễ miệng vết thương của hắn bữa toang, máu tươi nào hạt chảy ra, đem hắn dưới chân hư không niệm đến càng đỏ thẫm. Bất quá, Diệp Hoang vận chuyển bản cổ bất diệt đạo vận, không ngừng mà khôi phục tự thân, lần lượt chém giết diễm ma nữ vương. Đương nhiên, mỗi chém giết đối phương một lần, Diệp Hoang liền muốn đánh đổi khá nhiều. Tích lũy lại đến, Diệp Hoang trạng thái cũng càng phát khô ổn. Bất quá, diễm ma nữ vương mặc dù bằng vào ma quan lần lượt khởi tự hoàn sinh, nhưng mỗi một lần sau khi sống lại, thực lực của nàng đều tại suy yếu. Công kích của nàng bắt đầu trở nên chậm chạp, phong ngữ cũng không còn như trước đó, như vậy không thể phá bỡ. Nhưng mà Mà quan lực lượng cường đại như trước, liên tục không ngừng vì nàng cung cấp lấy kéo dài tính mạng năng lượng. Lại một lần, Diệp Hoang ngưng tụ lực lượng toàn thân, đem hỗn độn chi lực cùng con sót lại vạn cổ bất diệt đạo vẫn hội tụ ở lòng bàn tay, đột nhiên đánh ra một chưởng. Một chưởng này mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, trực tiếp đánh trúng Diễm Ma Nữ Vương. Diễm Ma Nữ Vương thân thể trong nháy mắt như giống như diều đất dây bay rất ra ngoài, nặng nề màn đện ở ma quan phía trên, ma quan chấn động kịch liệt, phát ra tiếng vang trầm đọng. Diễm Ma Nữ Vương bạo diện, nhưng rất nhanh ma quan bên trong tuân gia cường đại tà ma khí tức, một lát sau Diễm Ma Nữ Vương thân ảnh lần nữa hiện diện, chỉ là mặt mũi của nàng càng thêm tái nhợt, trong ánh mắt cũng để lộ ra một tia mệt mỏi. "Tiểu nam nhân, ngươi là không giết chết được ta." Diễm Ma Nữ Vương mặc dù ngữ khí vẫn như cũ phất lới, nhưng trong thanh âm đã khó nén suy yếu. Diễm Ma cắn răng, cố nén thân thể đau nhức kịch liệt, lần nữa phóng tới Diễm Ma Nữ Vương. Lần này, cử bộ của hắn rõ ràng trở nên mạnh mẽ, mỗi một bước đều phảng phất mang theo thiên quân chí lực, đạp ở trong hư không, phát ra tiếng vang trầm đọng. Hai tay của hắn run nhẹ nhẹ, có thể ánh mắt nhưng như cũ kiên định, đó là một loại không đạt mục đích thể không bỏ qua kiên quyết. Hai người lại lần nữa kịch chiến cùng một chỗ, Diệp Hoang công kích mặc dù cường đại như trước, nhưng tốc độ chậm đi xuống tới, miệng vết thương trên người hắn càng ngày càng nhiều, máu tươi nhuộm đỏ toàn thân của hắn, để hắn nhìn tựa như một tôn tử trong huyết chỉ đi ra chiến trận. Diễm Ma Nữ Vương bắt lấy Diệp Hoang công kích chậm chạp khoảng cách, huy động Ma kiếm, một đạo kiếm khí màu đen hướng phía Diệp Hoang chém tới. Diệp Hoang không tránh kịp, kiếm mang xẹt qua lồng ngực của hắn, lưu lại một đạo vết máu thật sâu. Diệp Hoang ngột hừ một tiếng, nhưng không có lùi bước chút nào, hắn vận chuyển thể nội còn sót lại một tia lực lượng, theo Túng Hoan Hắc, bắt quái tiên lô cùng hư không pháo kính lần nữa phát động công kích. Nhưng mà, lực lượng của hắn không lớn bằng lúc trước, pháp bảo quang mang cũng biến thành ám đảm vô quang. Diễm Ma Nữ Vương miễn cưỡng ngăn cản bên dưới những công kích này, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh trạo vúng. Ngay tại Diệp Hoàng Cơ hộ kiệt lực thời điểm, Diễm Ma Nữ Vương thân thể đột nhiên bắt đầu lóe lên vị dị quang mang. Mặt mũi của nàng trở nên càng biểu diễm động lòng người, dáng người cũng càng thêm dáng vẻ thướt tha mềm mại. Trong chớp mắt, nàng lại hóa thành một cái nữ tử tuyệt mỹ, chần như nhộng đứng tại Diệp Hoàng trước mặt, trong ánh mắt tràn đầy mị hoặc. "Tiểu nam nhân," đến nha nàng nhẹ giọng thì thầm, thanh âm như là một cỗ lực lượng vô hình. Tiếng bảo diệp Hoang náo hải, ý đồ nhiễu loạn tâm thần của hắn. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại hấp lực từ ma quan bên trong truyền đến, đem Diệp Hoang cùng Diễm Ma Nữ Vương cùng nhau cuốn vào trong ma quan bộ trong những cảnh. Tại ma quan này trong những cảnh, bốn phía một vùng tám tối, đậm đặc ma khí như thực chất giống như ở trong không khí quay cuồn cuộn trào, phản phất vô số chỉ tà ác xuất tù, ý đồ đem Diệp Hoang tổn vệ. Diệp Hoang cùng Diễm Ma Nữ Vương chần như nhận ra có lấy. Diễm Ma Nữ Vương giãy rửa thân thể, từng bước một hướng phía Diệp Hoang tới gần, hai tay của nàng hóa thành màu đen lợi trảo, đơn nhiên hướng Diệp Hoang chủ tới. Diệp Hoang nghiêng người tránh né, đồng thời vung ra một quyền, mang theo còn sót lại lực lượng đánh tới hướng Diễm Ma Nữ Vương. Diễm Ma Nữ Vương nhẹ nhàng linh hoạt tránh đi, trở tay bắt lấy Diệp Hoang cánh tay, hé miệng, lộ ra bén nhọn răng nanh, hướng phía Diệp Hoang cái cổ tát tới. Diệp Hoang trong lòng giận mình, hắn dùng sức hất lên, tránh thoát Diễm Ma Nữ Vương dày dừa. Hai người ở trong hắc ám không ngừng mà di động, công kích, mỗi một lần va chạm đều để trùng quanh ma khí kịch liệt quấn quổng. Diệp Hoang lực lượng càng ngày càng yếu, vết thương trên người cũng càng ngày càng nhiều, hắn dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm. Ma quăn này nguyên cảnh không gian, tựa hồ là Diễm Ma Nữ Vương sân nhà. Nàng càng điên cuồng lên, công kích cũng càng lăng lệ, mỗi một lần xuất thủ đều mang quyết tâm phải giết. Diệp Hoàng bị nàng làm cho liên tục bại lui, trên thân lại thêm mấy vết thương. Tại một lần giao phong kịch liệt bên trong, Diệp Hoàng bị Diễm Ma Nữ Vương một cước đá trúng lực, cả người hướng về sau bay đi, ngã rầm trên mặt đất. Chương 257: Sinh sinh ôm giết Diễm Ma Nữ Vương 2, Chương 257: Sinh sinh ôm giết Diễm Ma Nữ Vương 2, Diễm Ma Nữ Vương thừa cơ nhảy tới, cứ tại Diệp Hoàng trên thân, gắt gao để ép Diệp Hoàng. Ngươi thua, tiểu nam nhân, trở thành ta một bộ phận đi. Trên mặt của nàng lộ ra nụ cười dữ tợn. Trong mắt lóe ra điên cuồng quằn mang, còn có một loại dục vọng háo hoa. Lúc này chính là Diệp Hoang lúc suy yếu nhất khắc. Diễm Ma Nữ Vương hiển nhiên đối với Diệp Hoang vẫn như cũng chưa từ bỏ ý định, đối với hắn vẫn như cũng rủ xuống. Cho nên, thừa dịp hắn yếu, muốn hắn thân. Diệp Hoang giờ phút này xác thực cũng vô lực phản kháng. Đối phương lần lượt phục sinh, mở treo quá lớn. Dù cho cường hãn như Diệp Hoang cường hãn bực này tồn tại, cũng cơ hồ bị tiêu hao hết tất cả lực lượng, vết thương trầm trì, xem như chân chính đến Diệp Hoang bản thể cực hạn. Lúc này dù cho bị Diễm Ma Nữ Vương mạch lên, hắn thật đúng là không có sức phản kháng. Ma tu thuật Tiểu nam nhân, ta sẽ đem ngươi hút khô, cuối cùng ngươi sẽ trở thành ta một bộ phận, mà lại, ta sẽ lưu ngươi một sợi ý niệm, tương lai luyện thành côn nô, vẫn như cũng có thể tiếp tục dùng, ha ha ha. Diệp Ma Nữ Vương lúc này từ trong miệng thổi ra một luồng dương khí. Diệp Hoàng vốn là mỏi mệt không chịu nổi, không gì sánh được hư nhược tần tức, lúc này bắt đầu có loại trầm luân chi thế. Diệp Ma Nữ Vương tiếng cười tại hắc ám này kiềm chế ma quan trong huyễn cảnh tùy ý quân quân, chiếc kia hương khí như là một đoàn vô hình mê bộ, đem Diệp Hoàng triệt đè bả phủ. Ý thức của hắn bắt đầu trở nên mơ hồ, cảnh tượng trước mắt cũng dần dần bợm mẹo. Thứ hảo toàn thể càng làm mềm mại vô lực, phảng phất bị rút đi tất cả cơn cốt. Diệp Man Nữ vương dạng chân tại Diệp Hoang trên thân, cái kia nguyên bản kiểu diễm độc lòng người khuôn mặt, giờ phút này bởi vì tham lam cùng điên cuồng mà có vẻ hơi bẹo bẹo. Nàng chậm rãi cúi đầu xuống, bờ môi sờ nhẹ diệp mang cái cổ, đầu lưỡi như rắn tin giống như nhẹ nhàng liếm láp lấy miệng vết thương của hắn, mỗi một cái động tác đều mang từng kia từng kia hàm ý, để Diệp Hoang thân thể nhịn không được run nhẹ nhẹ. Hai tay của nàng tại Diệp Hoang tràn đầy vết máu trên lồng ngực tùy ý vuốt, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua da thịt của hắn, lưu lại từng đạo vết máu nhàn nhạt. Tiểu nam nhân Người trốn không thoát Diễm Ma Nữ Vương nhẹ giọng nỉ non, trong thanh âm mang theo vô tận mị hoặc cùng đáp ý theo nàng nói nhỏ, Diệp Hoang có thể cảm giác được một cỗ băng lãnh mạt tà ác lực lượng đang từ Diễm Ma Nữ Vương thân thể liên tục không ngừng mã tràn vào trong cơ thể mình, điên cuồng cướp đoạt lấy sinh cơ của hắn cùng lực lượng. Diệp Hoang hô hấp càng gấp rút, lòng ngực kịch liệt phập phồng, hắn muốn giãy giụa, muốn phản kháng, nhưng thân thể lại không nghe sai sự, chỉ có thể mặc cho Diễm Ma Nữ Vương ma thôn thuật đem lực lượng của mình một chút xíu hút khô. Diễm Ma Nữ Vương thân thể dần dần nổi lên một tầng quỷ dị ánh sáng màu đen, qua mang kiếp như là vẫn sống bình thường, thuận nàng cùng Diệp Hoang tiếp xúc bộ vị, Tốc lan tràn đến Diệp Hoang trên thân thể. Diệp Hoang có thể cảm giác được một cách rõ ràng sinh mệnh lực của mình chính bằng tốc độ kinh người trôi qua, da thịt của hắn trở nên càng tái nhợt, thân thể cũng càng ngày càng gầy gò, phản phất trong nháy mắt bị rút khô tất cả trình độ, gần như trở thành người khô. Ma Quan hướng cảnh không gian bên ngoài, hư không tiên đế ý niệm vư ảnh, nhìn chăm chú lên Ma Quan. Hắn mặc dù không rõ ràng ở trong tình huống, nhưng có thể suy đoán ra, loại tình huống này đối với hắn đồ đệ Diệp Hoang tất nhiên là cực kỳ bất lợi. Ta tiên độ nhi này sát thực nghịch thiên tương đại, thiếu chút nữa có thể mãi chết tà ma tràn ra cái này một sợi ma tính. Nhưng cuối cùng vẫn là kém chút, cảnh giới hay là thấp một chút, không có khả năng đợi thêm nữa, trực tiếp đem hắn đưa tiến đi, tương lai trưởng thành còn có cơ hội. Thư Không Tiên Đế thần niệm hư ảnh nhẹ nhàng lẩm bẩm. Ngay tại lúc hắn nuốt xuất thủ lục, đột nhiên cảm ứng được Ma Quan Huyền Cảnh trong không gian khí tức biến hóa. A, vậy mà. Đang nuốt xuất thủ hư Không Tiên Đế, bỗng nhiên ngừng lại, tò mò đánh giá Ma Quan chỗ, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi tri ý cùng lúc đó, Ma Quan Huyền Cảnh trong không gian, ngay tại Diệp Hoàng ý thức sắp triệt để trầm luân, bị hắc ám hoàn toàn thôn phệ thời khắc, Diệp Hoàng trong mắt lóe lên một tia lạnh ý nên đến ta phản kích thời điểm. Diệp Hoang cười lạnh cái nói, vừa mới hắn không có bất kỳ cái gì phản kháng, nhậm do Diệp Ma nự vương bày bố, hoàn toàn là bởi vì Diệp Hoang lợi dụng điểm ấy thời gian, cùng thôn tiên định tầng 2 không gian thế thân tiên khu tiến hành cấu thông. Hiện tại hắn thần hồn suy yếu, tự nhiên không có khả năng giống bình thường bộ dạng, nhất nhiệm liền có thể đổi thành thế thân. Cần một chút thời gian tiến hành cấu thông. Hiện tại cấu thông hoàn thành. Diệp Hoang có thể trong một ý nghĩ, hoàn thành thế thân tiên khu cùng bản thể đổi thành. Đến lúc đó, nhất giai tiên thánh cảnh thể thân tiên khu sẽ thay thay mặt chính mình xuất hiện tại Diễm Ma Nữ Vương giới thần, mà bản thể chân thân sẽ trở lại tuôn tiên đỉnh tầng 20 gian hỗn độn trong huyết trì tu luyện. Lúc này, Diễm Ma Nữ Vương cắn nuốt giấc này, mà lại nàng hiện tại rất hưởng thụ loại cảm giác này, bởi vì Diệp Hoàng thật có thể cho nàng quái hoạt. Chỉ là rất nhanh, nàng liền phát hiện không thích hợp, bởi vì trong chốc ngắn này, Diệp Hoàng nhập thân, phát ra sinh cơ quá mức khủng lồ, lại thêm kích thước lớn nhỏ cũng không giỡn bới. Loại biến hóa này, Diễm Ma Nữ Vương trước tiên liền có thể cảm giác được. Cho nên nàng mở mắt tối đầu nhìn lại. Người Nàng nhìn thấy không phải Diệp Ma mặt, mà là Diệp Hoang Thế Thân Tiên Khu mặt. Nhưng mà, nàng nói không nói lối ra. Diệp Hoang nhất giai thế thân tiên khu đã song song tay gắt gao ôm chặt lấy Diệp Ma nữ vương. Trong chốc ngắn này, Diệp Ma nữ vương rốt cục luống cuống, hoảng sợ kêu lên, "Tha, thả ta ra có thể nàng thanh đem bờ rức." Một cỗ lực lượng đáng sợ chuyển đến. Nàng toàn bộ thân thể, liền bạo diệt thành một mảnh huyết vụ. Không sai, Diệp Ma nữ vương bị Diệp Hoang nhất giai tiên thánh cảnh thế thân tiên khu, sinh sinh ôm giết thành một đám huyết vụ. Chương 258, ba khu địa phương vận phong lớn, 1, chương 258 và khu địa phương bật phong ấn, một tại Diệp Hoang ôm giết Diễm Ma Nữ Vương trong nháy mắt đó, ma quan những cảnh cũng đi theo phá diện. Diệp Hoang thế thân tiên khu một lần nữa trở lại vòng xoáy trong không gian. Giờ khắc này, Diễm Ma Nữ Vương không tiếp tục phục sinh, chỉ có cái kia ma quan còn tại chấn động, tựa hồ đang vô năng cuồng nộ. Ma quan bên trong vật phong ấn hiển nhiên rất muốn lao ra, nhưng tựa hồ bị một cỗ thần bí lại lực lượng cường đại trấn áp. Vừa mới có thể làm đến không ngừng phục sinh Diễm Ma Nữ Vương, đã là cực hạn của nó. Làm sao Diệp Hoang một lần cuối cùng tuyệt sát quá mức triệt để, đem Diễm Ma Nữ Vương tồn tại hết thảy xóa đi quá mức sạch sẽ. Cho nên Dù cho Ma Quan muốn tiếp tục phục sinh Diệp Ma nữ vương cũng căn bản không làm được. Nhưng bất kể nói thế nào, Ma Quan có thể đem Diệp Hoang bức đến vận dụng Thế Thân Tiên Khu một bước này, cũng đủ thấy nó đáng sợ. Đây là đối phương ở vào phong ấn chặt hái, trước tu định tinh châu. Lúc này Diệp Hoang nhanh chóng đổi thành thân thể, đem Thế Thân Tiên Khu đưa về vũ độn trong huyết chỉ, bản thể tái hiện. Trải qua thời gian ngắn chữa thương, bản thể thân thể đã khôi phục hơn phân nửa, đã cũng không lo ngại, còn lại chính là từ từ khôi phục lực lượng. Diệp Hoang nhanh chóng thu lấy định tinh châu. Tại hắn nắm chặt định tinh châu trong nháy mắt đó, cả loạn tinh hải cảnh tượng đều ánh vào náo hải. Ma lại, một cố tin tức tràn vào Diệp Hoang náo hải, để hắn trong nháy mắt biết nên như thế nào sử dụng cái này Định Tinh Châu. Thâm theo châu động, nhất định cần côn. Diệp Hoang được có điều lộ ra. Giờ phút này hắn đã minh bạch vì sao cái này Định Tinh Châu là loạn tinh hải hạch tâm vật. Có được vật này, không chỉ có thể để loạn tinh hải bình định lập lại trật tự, trở lại quy đạo, còn có thể trở thành bùng tiên địa niệm vô thượng chủ thể. Đương nhiên, trọng điếu nhất hay là mượn dùng vật này, trấn phong ma quang. Thế là, Diệp Hoang cũng không do dự nữa, lập tức thôi động Định Tinh Châu. Lúc này ý thức của hắn liền cùng toàn bộ loạn tinh hải tương liên. Mỗi một viên tinh thần quy tích, mỗi một sợi tinh quang lưu truyện, đều rõ ràng chiếu rọi tại trong đầu của hắn. Theo ý niệm của hắn lưu truyện, loạn tinh hải bên trong nguyên bản cuồng bạo vô tự tinh thần hải cốt dần dần bình ổn lại, hỗn loạn khí lưu bắt đầu có thứ tự lưu động, những cái kia bị bóp méo giải sáng cũng lần nữa khôi phục nguyên bản quy tích. Toàn bộ loạn tinh hải phảng phất bị một bàn tay vô hình nhẹ nhàng nuốt lên, năng lượng cuồng bạo dần dần bình tĩnh lại, tinh thần quang mang không còn bị lôi kéo, mà là một lần nữa tỏa ra ánh sáng nhu hòa. Diệp Hoang đứng tại vòng xoáy trung tâm, cảm thụ được bốn phía biến hóa, trong lòng dâng lên một cú khó nói nên lời khống chế cảm giác. Định tinh châu quả nhiên vi phạm. Diệp Hoàng trong lòng trầm than. Theo định tinh châu phát huy tác dụng, loạn tinh hải tà ma chi khí cũng tại tia sáng này tỉnh hóa bên dưới, cấp tốc tiêu tán. Nguyên bản như đậm đặc mực nước giống như tùy ý quẩn quẩn ma khí, giờ phút này như là băng tuyết gặp được liền nhận, một chút xíu tan rã. Tràn ngập ở trong hắc ám quỷ dị khí tức dần dần tan đi, tinh thần quang mang một lần nữa lập lòe, toàn bộ loạn tinh hải bắt đầu tỏa ra mới sinh cơ, trở lại mạnh mẽ, kia yên tĩnh mà thần bí vũ trụ mêng mông. Nhưng mà, ngay tại loạn tinh hải dần dần khôi phục trật tự đồng thời, ma quan lại bắt đầu chấn động kịch liệt đứng lên. Trên tân quan tại phủ văn điền quầng lấp loé, quang mang màu đỏ sẫm như là máu tươi giống như chảy xuôi. Diệp Hoang hơi nhướng mày, lập tức ý thức được ma quan bên trong vật phong ấn ngay tại ý đồ xông phá phong ấn trói buộc. Diệp Hoang tự nhiên biết ma quan là nhân vật đáng sợ cỡ nào. Hắn đã định Định Tinh Châu chậm rãi nâng lên, nhắm ngay ma quan, toàn lực tôi động Định Tinh Châu lực lượng, ý đồ tăng cường đối với ma quan phong ấn. Định Tinh Châu quang mang như là từng cây cứng cỏi dây thừng, hướng phía ma quan quấn quanh mà đi, chăm chú trói buộc chặt ma quan. Ma quan điệu chấn kịch liệt độc lên, phát ra tiếng vang trầm đọng. Nó hiển nhiên là không hề từ bỏ, vẫn như cũ giãy giụa mà lại giãy giụa trở nên càng phát ra kịch liệt, cơ hội là nếu không tiếc bất cứ giá nào bộ dáng. Diệp Hoang lúc này thần sắc cũng lạ trầm xuống, không có khả năng đợi thêm nữa. Cho ta định, hắn toàn lực thôi động Định Tinh Châu, phải hoàn thành sau cùng phong ấn. Định Tinh Châu làm quang trong nháy mắt đại thịnh, hóa thành một đạo to lớn của sáng, hướng phía ma quan chấn áp tới. Trong cột ánh sáng ẩn chứa vô tận chật tự chi lực, muốn đem ma quan bên trong ta áp triệt để tình hóa. Nhưng mà, ma quan bên trong tồn tại hiển nhiên không cam tâm như vậy bị phong ấn, thân quan tại chấn động càng thêm kịch liệt, từng luồn từng luồn ma khí đen kịt từ trong quan tại tuôn ra cùng định tinh châu lực lượng kịch liệt đối kháng. Ngay hai cỗ lực lượng ở trong hư không va chạm, Diệp Hoang chỉ cảm thấy lực như bị sét đánh, suýt nữa bị nguồn lực phản chấn này đánh lui. Hắn cắn chặt răng, tiếp tục toàn lực thôi động định tinh châu, ý đồ đem ma quan triệt đè trấn áp. Nhưng mà, ma quan bên trong tồn tại hiển nhiên đã lâm vào điên cuồng. Trên thân quan tại phủ văn bắt đầu băng liệt, quang mang màu đỏ sẫm dần dần trở nên ngạo ngạo, thay vào đó là một cỗ càng khủng bố hơn khí tức tà ác. Diệp Hoang trong lòng cảm giác nặng nề, ý thức được ma quan bên trong tồn tại ngay tại không tiếp bất cứ giá nào, ý đồ cưỡng ép xông phá phòng ngự. Lúc này, ma quan bên trong bộ phát ra một cú cường đại trước nay chưa từng có lực lượng, nguồn lực lượng kia như là một đầu bị chọc giận viễn cổ hung thú, điên cuồng đánh thẳng vào Định Tinh Châu phong ấn. Ma quan bên trên phủ bắn lóe ra quỷ dị hào quang màu đỏ sẫm, cùng Định Tinh Châu làm quang đàn bao lẫn nhau, tạo thành một trận kịch liệt lực lượng đối kháng. Diệp Hoang sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, trên trán hiện đầy mồ hôi mịt. Hắn vừa mới kinh lịch một trận đại chiến, lúc này đã là đang nhiều mạng. Chương 258, 3 khu địa phương vật phong ấn 2, chương 258, 3 khu địa phương vật phong ấn 2, nhưng vẫn như cũ ngăn không được. Không tốt. Phong ấn muốn bị xâm phá, Diệp Hoang trong lòng thầm kêu khất ổn, chuẩn bị chịu hoàn thế thân tiên khu. Nhưng tại giây phút này, hư không tiên đế bản thể chi niệm đột nhiên động. Thân ảnh của hắn giống như một đạo lưu quang, trong nháy mắt đi vào mã quan trước. Mặt mũi của hắn nghiêm túc mà trăn trở, trong ánh mắt để lộ ra quyết nhiên thần sắc. Hai tay của hắn nhanh chóng vũ động, từng đạo phù văn thần bí từ trong tay hắn bay ra, dung nhập vào định tinh châu trong phong ấn. "Đồ nhi, vi sư giúp ngươi một tay." Hư không tiên đế thanh âm tại Diệp Hoang vang lên bên tai, mang theo một loại khung linh tiến vọng. Diệp Hoang hoàn toàn yên tâm, sau đó càng thêm chuyên chú thôi động định tinh châu. Tại hai sư đồ cộng đồng cố gắng bên dưới, phong ấn lực lượng dần dần tăng cường, ma quan chấn động cũng dần dần yếu bớt. Nhưng mà, ma quan bên trong vật phong ấn tự hồ không cam tâm như vậy bị phong ấn, nó tiến hành sau cùng một phát, liều lĩnh đánh thẳng vào phong ấn. Thừa Không Tiên Đế sắc mặt trở nên càng tái nhợt, thân thể của hắn cũng bắt đầu trở nên mờ đi. Diệp Hoang cũng đồng dạng không dễ chịu, tiếp tục như vậy nữa, nhục thể của hắn cùng thần hồn, chỉ sợ đều được giải thể. Không thể không nói, ma quan này bên trong vật phong ấn, thật sự là thật là đáng sợ. Xem ra, muốn triệt để phong ấn ma quan một đoạn thời gian, Vị sư nhất định phải bỏ ra hoàn toàn ngủ say đại giới. Đỗ Nhi, vị sư muốn hoàn toàn ngủ say một đoạn thời gian, có quan hệ ba khu địa phương vật phong ấn tin tức, đều là tại khối ngọc giản này bên trong, ngươi thu. Cuối cùng nhớ kỹ, bất cứ lúc nào đều muốn nghĩ biện pháp bảo trụ tính mạng mình, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, chỉ cần ngươi cương trí vô định, cũng không có cái gì không thể trấn áp. Người sư tôn cuối cùng vẫn là không đủ cường đại, ngay cả trấn áp này hung vật, liền cần bỏ ra đại giới lớn như thế. Đỗ Nhi, ngươi ngàn vạn lần đừng học ta. Đi thôi. Thừa không tiên đế bản niệm hư ảnh đầu tiên là thật sâu nhìn Diệp Hoang một chút. Sau đó vung lên ống tay áo, Diệp Hoàng bản chính là trọng thương thân thể, bị một cỗ lực lượng vô hình bao quanh rời khỏi, sau đó chui vào hư không, biến mất tại vòng xoáy trong không gian. Tại Diệp Hoàng biến mất trong nháy mắt, Hư Không Tiên Đế bản thể chi niệm dỗng nhiên phóng tới Ma Quan, cùng Định Tinh Châu lực lượng hòa làm một thể. Theo một tiếng bang thật lớn, Ma Quan rốt cục bị triệt để phong ấn. Ma Quan bên trên phủ văn không nhúc nhích nữa, nó lẳng lặng lơ lửng ở nơi đó, phản phất một tòa trầm mạng phân mộ. Mà Diệp Hoàng, lúc này đã đứng ở loạn tinh hải trên chủ đình. Bởi vì Định Tinh Châu tác dụng, mảnh tinh hải này đã khôi phục thái độ bình thường. Lúc này Diệp Hoang ngơ ngác đứng tại một ngọn núi viết đỉnh cao, nhìn qua đã biến mất vòng xoáy không gian, trong lòng ngũ vị tạp trần. Sư tôn vị phong lớn Ma Quan, bỏ ra hoàn toàn ngủ say lại giới. Về sau muốn hoàn toàn dựa vào chính mình, nhưng cũng may, vũ trụ hư không tạm thời an toàn. Hiện tại chỉ cần đối mặt chính là đến từ tiên giới áp lực. Diệp Hoang thầm nghĩ trong lòng, lúc này hắn mở ra bàn tay, phát hiện một viên ngọc giản bị hắn nắm trong tay, chính là Hư Không Tiên Đế lưu cho hắn, nói ở trong có quan hệ ba khu vật phong ấn bí mật. Diệp Hoang không có chút gì do dự, lập tức đọc lên trong ngọc giản nội dung. Hắn thần niệm trôi vào trong đó, tùy theo liền nghe được hư không tiên đế thanh âm trong đầu vang lên. Đồ nhi, vi sư phong ấn tại loạn lưu vực sâu chính là thượng cổ ma thần tầng ổn, hắn tuy bị trọng thương, nhưng vẫn như cũ có được lực lượng cường đại, nếu để cho hắn đào thoát, chắc chắn cho vũ trụ mang đến tai họa ngập đầu. Lỗ đen trong hư không phong ấn chính là thái cổ tà vận, nó có thể thôn phệ hết thảy, những nơi đi qua, vạn vật đều là diệt, mà ma quan này bên trong, phong ấn chính là hỗn độn sơ khai lúc đạn sinh tà ác ý chí, nó là hết thệ tà ác đồ vận, có được vô tận mê hoặc chi lực, cùng trùng trùng sinh năng lực. Mà kinh khủng nhất là, này ba vật Nhưng thật ra là xuất từ cùng một cái chủ nhân, vị chủ nhân này có thể là đã từng nhảy ra luân hồi, nhảy ra đạo, nhảy ra nhân quả nhân vật đáng sợ. Ta không biết này ba vật chủ nhân còn có tồn tại hay không, nhưng liền cái này ba vật, một khi phá phong đi ra, có thể độ diệt đi vùng vũ trụ hư không này, gẳng có thể đem tiên giới náo cái long trời lở đất. Cho nên, tiên giới cao tầng cũng biết ta phong ấn vật này, cho nên không dám tới vũ trụ hư không trêu chọc ta, bởi vì một khi chọc giận ta, cá chết lưới rách, đem tam phong ấn vật tộc đi ra, cái kia hư không vũ trụ sòng, bọn hắn tiên giới sợ rằng cũng phải trầm luân một nữa. Bọn hắn kiêng kỵ điểm ấy. Cho nên, ta đem giải khai ba vật vật phong ấn truyền cho ngươi, đây là ngươi cùng tiền giới khiêu chiến của liếng, đương nhiên đây cũng là ngươi nên được, bởi vì ngươi cũng coi là vị bọn hắn trấn áp này ba hung vật, cho nên tương lai ngươi bằng này có thể quang minh chính đại bước vào tiền giới, những cao tầng kia, tuyệt không dám ra tay với ngươi, lại không dám tùy ý trêu chọc ngươi. Tóm lại, có này áp chủ bài nơi tay, bọn hắn tuyệt không dám giẫm tơ hồng đến hại ngươi. Vị sư đưa cho ngươi không nhiều, tương lai đường, chính ngươi đi ngọc giản trừ hư không tiên tôn lời nói, tự nhiên còn có giải khai ba khu hung vật phong ấn phương pháp. Cho đến lúc đó, không chỉ có ba hung vật sẽ như thế Hư Không Tiên Đế cũng sẽ tỉnh lại. Nhìn như vậy đến, Tiên Giới về sau sát thực không dám giẫm tới hổ ngữ đối phó chính mình. Sư Tôn, ngươi cho đồ nhi nhiều lắm." Diệp Hoang than phục một tiếng, đồng thời đối với Hư Không con mình hành lễ. Hư Không Tiên Đế mặc dù chưa từng chân chính dạy qua hắn cái gì, nhưng là cho hắn trải quá nhiều đường. Sau đó, sát thực cần chính mình đi, xem ra là thời điểm nên nhập Tiên Giới. Lần này, ta muốn quang minh chính đại bước vào Tiên Giới. Thế giới này lại không có người có thể ngăn cản ta được. Diệp Hoang nhẹ nhàng tự nói. Chương 259, thập đại tiên giới cự đầu tụ họp. Chỉ vì một người, một, chương 259, thập đại tiên giới cự đấu tụ họp, chỉ vì một người, một hư không vũ trụ tiến vào ngấn nguy bệnh tinh kỳ. Toàn bộ vũ trụ hư không hiện tại cũng đã triệt để khống chế tại Diệp Hoàng trong tay. Mà Diệp Hoàng từ loạn tinh hải vòng xoáy trong không gian trở về sau, cũng tiến nhập bế quan khôi phục trong trạng thái. Vũ trụ hư không bình tĩnh không gì sánh được, nhưng tiên giới lại lạ xô trào. Tiên giới cựu trọng thiên, tiên cung trong bí cảnh. Mười đạo không gì sánh được thân ảnh khổng lồ hiện hiện, làm thành một vòng, ngồi đối diện nhau, dáng vẻ trang nghiêm. Đây là tiên giới thập đại cự đấu cũng là mạnh nhất 10 vị tiên đế pháp tướng giáng lâm bí cảnh gặp bữa, hiển nhiên là có việc thương lượng. Mà 10 vị tiên giới cự đầu hội tụ một đường, đã có vạn năm cũng chưa từng có sự tình. Diệp Am Ngọc ở đây, tất nhiên sẽ nhận ra trong đó bốn người, chính là Phục Tiên Tiên Đế Tần Vũ Tiên, Lăng Tiên Tiên Đế Diệp Lăng Tiên, Long Hoàng Tiên Đế Long Hy, Vạn Cổ Tiên Đế Nguyên Dao. Nay bốn vị tự đầu từng giáng lâm một sợ ý niệm, chính nguyên thủy tiên tôn một sợ thần niệm. Sáu người khác, pháp tướng bao phủ một tầng mê bộ, không nhìn thấy chân dung. Tiên rồi có một loại thuyết pháp, Phục Tiên Tiên Đế Tần Vũ Tiên, Lăng Tiên Tiên Đế Diệp Lăng Tiên, Long Hoàng Tiên Đế Long Hy, Vạn cổ tiên đế nguyên giao xem như trên mặt nổi lời nói sự tình cự đấu. Mắt khát sáu vị cự đầu, ẩn trong bóng tối. Chỉ có tiên giới chân chính nguy cơ sinh tử thời khắc mới có thể hiện hóa. Tần Phục Tiên, ngươi là bởi vì chuyện gì, gấp triệu chúng ta pháp tướng giáng lâm thế tụ. Một tên tân ảnh ngông lung tiên giới cự đầu, pháp tướng của hắn mở miệng hỏi. Bọn hắn những này ẩn thế tiên giới cự đầu, bình thường bình thường thần du chi thiên, cực ít còn tại thế giới. Cho nên, dạng này sẽ, chân thân bình thường đến cũng được, chỉ có thể pháp tướng giáng lâm. Thư Không Tiên Đế, triệt để ngủ say. Phục Tiên Tiên Đế Tần Phục Tiên mở miệng nói. Nghe được lời này, Lăng Tiên Tiên Đế Diệp Lăng Tiên, Long Hoàng Tiên Đế Long Hy, Vạn Cổ Tiên Đế Ngân Dao, còn có một đám tiên đế cự đầu, đều là trầm mặc. Hư Không Tiên Đế đối với bọn hắn tới nói, nó là một cái cấm kỵ giống như danh tự. Ở đây người, nếu là đọ đấu, không một người là Hư Không Tiên Đế đối thủ. Đương nhiên, bọn hắn nếu là liên thủ, mấy người đủ trấn áp Hư Không Tiên Đế. Nhưng cấp bậc này chiến đấu không có tuyệt đối. Bọn hắn có thể cưỡng ép trấn áp Hư Không Tiên Đế, nhưng sợ rằng cũng phải bỏ ra không gì sánh được giá cả to lớn, thậm chí có tiên giới cự đầu vẫn lạc. Cho nên Thư Không Tiên Đế có thể độc lập với muôn phương vũ trụ hư không? Bọn hắn đều không dám trêu chọc. Ngủ say, mang ý nghĩa vũ trụ, cái kia ba hung vật đã triệt để bị phong bế. Trước đó, Thư Không Tiên Đế còn có ý thức lưu lại tại thế, nhưng bây giờ triệt để ngủ say, nói rõ sự tình có biến số. Nhưng cái này không phải là chuyện tốt sao? Thư Không Tiên Đế ngủ say, ba hung vật triệt để bị phong, chúng ta tiên giới có thể gối cao không lo a." Vạn cổ tiên đế nguyên giao pháp tướng ở miệng nói, còn lại tiên đế pháp tướng cũng là như thế cho lạ. Nhưng Tần Phục tiên thở dài một hơi nói Thư Không Tiên Đế còn có một người đệ tử. Một tên ẩn thế tiên giới cự đầu pháp tướng nói nhân cơ hội này, "Dậy đi." Một cái hư không tiên đế liền đủ để cho người ta nhức đầu, ta không muốn lại xuất hiện cái thứ hai hư không tiên đế. Còn lại tiên giới cự đầu đều là gật đầu. Bởi vậy có thể thấy được bọn hắn đối với hư không tiên đế kiêng kỵ. Tần Phục Thiên lại lắc đầu nói, "Không thể. Hư không tiên đế ngủ say trước có hướng ta truyền âm, hắn nói, hắn đã đem ba hung vật mở ra đồ vật, chuyển cho đồ đệ của Hàn Diệp Hoang. Một khi chúng ta đối với Diệp Hoang bất lợi, Diệp Hoang có thể nhất niệm giải phóng ba hung vật, đem bọn hắn phong xuất. Không chỉ có như vậy, khi đó hư không tiên đế cũng sẽ triệt để tỉnh lại." Khi đó, vũ trụ hư không mặc dù sẽ bị diệt, nhưng tiên giới cũng chưa chắc sẽ không hơn phân nửa trầm luân. Chúng ta cuối cùng muốn trấn sát cái kia ba hung vật, cùng đối kháng hoàn toàn thức tỉnh tới hư không tiên đế, chỉ sợ cũng có người muốn bỏ ra vẫn lạc đại giới." Tần Phục Thiên thở dài một hơi đạo. Lời vừa nói ra, tất cả tiên giới cử đầu đều là sắc mặt đại biến. "Nếu như thế, chúng ta sẽ rất bị động, nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn lại việc này." Lăng Tiên tiên đế trầm giọng nói ra. "Biện pháp tự nhiên là có. Bày ra 10 tuyệt trận, nhưng cốn giết này ba hung vật, thậm chí ngay cả hư không đều có thể bầy tuấn, trấn phong." chỉ là muốn bày ra trận này, cần hợp chúng ta 10 vị tiên đế chí lực cùng một đám hạ vị tiên đế, tiên tổ đồng loạt ra tay, vận dụng vô số kinh thế vật liệu, mới có thể thành trận, tính thời gian nhanh nhất cũng cần 10 năm." Long Hoàng Tiên Đế Long Hy nói ra. "Đã như vậy, vậy cái này 10 năm, chúng ta không chỉ có không có khả năng đối với Diệp Hoang động thủ, càng không thể để hắn chân chính xảy ra chuyện." Một vị ẩn thế tiên giới cự đầu đạo. "Việc này giao cho ta liền có thể." Tân Phục Thiên Tiên Đế nói ra, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ chắc chắn. Hắn có chút ngửa đầu, ánh mắt đảo qua ở đây mỗi một vị phát tướng trong ánh mắt để lộ ra một loại không chế toàn cục tự tin, ta sẽ lập tức đưa tin cho tiên giới tất cả lão quái, thông báo cho bọn hắn diệp mang châu là thủ, cùng đối với chúng ta tiên giới uy hiếp. Tại trong 10 năm này, bất luận kẻ nào đều không được đối với hắn hành động thiếu suy nghĩ, kẻ trái lệnh, tiên giới chung chu diện. Còn lại tiên đế nhau nhau gật đầu biểu thị đồng ý, bọn hắn biết rõ việc này tính nghiêm trọng, như bởi vì xúc động nhất thời dẫn phát diệp mang giải phòng ba hỗn vận, cái kia tiên giới chắc chắn đứng trước tai họa ngập đầu. Long hoàng tiên đế Long Hi huy độc Long chào to lớn, đầu ngón tay lóe ra hàn quang, trầm thấp nói ra Ta sẽ để cho Long tộc cường giả giáng thị bí mật diệp hoang nhất cử nhất động, bảo đảm hắn tại trong 10 năm này bình yên vô sự. Đồng thời, ta cũng sẽ triệu tập Long tộc luyện khí đại sư, là bố trí 10 tuyệt trận chuẩn bị cần thiết vật liệu. Lang Tiên Tiên Đế Diệp Lang Tiên khẽ nhướn mày, hai tay phía sau, chậm rãi dặm bước, ta lại phái phái môn hạ đệ tử tinh anh, tại tiên giới các nơi thiết lập tình báo điểm, mật thiết chú ý vũ trụ hư không động tĩnh. Một khi Diệp Hoang có bất kỳ dị thường cử động, chúng ta liền có thể trước tiên biết được. Vạn cổ tiên đế Nguyên Dao khẽ bướt ống tay áo, thần sắc bình tĩnh nhưng lại giấu dếm uy nghiêm, về sau không được nhằm vào Diệp Hoang để hắn có thể bình thường vãng lai trên giới, đối phó Diệp Hoang cũng chỉ có thể lấy bình thường quy tắc, lấy để ý làm việc, phàm là có dám mạo hiểm nhưng đối với Diệp Hoang bất lợi giai đoạn, trực tiếp chu diệt tiểu tổng. Tóm lại, trong vòng 10 năm, Diệp Hoang có thể gặp được đối thủ, có thể bị nhục nhã, nhưng tuyệt không thể chân chính bị buộc đến cái cảnh. Chương 259, thập đại tiên giới cự đầu tụ họp, chỉ vì một người. 2. Chương 259, thập đại tiên giới cự đầu tụ họp, chỉ vì một người. 2. Theo các vị tiên đế nhao nhau tỏ thái độ, một trận nhằm vào Diệp Hoang đặc thủ bảo hộ kế hoạch lặng yên lần hai. Mà lúc này Diệp Hoang Đang Bế Quan khôi phục bên trong, hắn cũng không biết tiên giới phát sinh đây hết thảy. Hắn đắm chìm tại trong tu luyện, không ngừng mà hấp thu linh khí trong thiên địa, rèn luyện nhục thân của mình cùng thần hồn. Thời gian 1 năm trôi qua rất nhanh. Đang Bế Quan trong mật thất, Diệp Hoang bàn ngồi chung một chỗ to lớn linh tinh phía trên, quanh thân tản ra hào quang chói sáng. Dưới làn da của hắn, huyết dịch như là mãnh liệt răng hà, lao nhanh không thôi. Hắn trong sơ cốt, lóe ra phù văn màu vàng, đó là lực lượng biểu tượng. Thần hồn của hắn tại trong tứ hải không ngừng lớn mạnh, giống như một vòng liên nhật, tản ra vô tận hào quang. 1 năm này thời gian, Diệp Hoang không chỉ có khỏi hẳn tương thế, Tu vi cũng có chỗ tiến thuyên. Hắn hiện tại đã đạt đến thất giai tiên tôn cảnh, nhưng cũng coi như tại vùng vũ trụ hư không này, tạm thời đạt đến cực hạn. Như hắn còn muốn phi tốc tăng lên, cũng chỉ có thể tiến về tiên giới. Dù sao, một năm này thời gian, hắn là tập hợp đủ vũ trụ hư không khổng lồ tài nguyên, mới khó khăn lắm đem tu vi cảnh giới từ ngũ giai tiên tôn cảnh tăng lên tới thất giai. Nhưng bây giờ tài nguyên cũng tiêu hao hết, là thời điểm tiến về tiên giới. Mà lại, tiên giới cự đầu chắc hẳn cũng đã biết tình huống, bọn hắn hiện tại không chỉ có không dám ra tay với ta, không thể nói trước còn muốn cẩn thận bảo hộ ta. Dù sao ta như sẽ ra chuyện, tiên giới cũng phải xong. Diệp Am rất rõ ràng tay mình nắm đại phong sư Tôn Hư không tiên đế cùng ba hung vật đại sát khí, tiên giới cự đầu tất nhiên vô cùng e dè chính mình, mà lại có quan hệ những tin tức này, bọn hắn cũng tất nhiên phải được. Đã như vậy, mình có thể quang minh chính đại bước vào tiên giới. Trước đó, tiểu đào hoa thể nội nữ nhân kia nói qua, tiểu đào hoa tại tiên giới sẽ có một trận đại kiếp, cần ta xuất thủ, nghĩ đến cũng không xê xích gì nhiều. Còn có La Hắc, Quy Già, rùa sữa bọn hắn, tại tiên giới chỉnh lung tung một cái thế lực gọi Hoang cửa không phải là bằng vào ta danh tự lên a cũng được, ta cái này tiến về tiên giới đi xông vào một lần. Diệp Hoang hiện tại phải vào tiên giới biện pháp nhiều lắm. Hắn có thể lợi dụng hư không thuận, cưỡng ép nhập tiên giới. Điều kiện tiên quyết là tiên giới người canh giữ không xuất thủ. Chắc hẳn, chính mình như cưỡng ép đi vào, người canh giữ kia cũng không dám trấn sát chính mình đi. Còn có một loại phương pháp, chính là quang minh chính đại lén qua đi vào. Diệp Hoang quyết định lén qua nhập tiên giới. Cho nên, hắn tiến về chợ đen, bỏ ra 1 triệu sơ cấp tiên linh hạt, lên một chiếc thuyền đen, bay hướng tiên giới đi. Tại vũ trụ hư không một đoạn này rất bình tĩnh. Bởi vì hư không hải đạo đều chết hết. Đây mới phải, đều được cảm tạ Diệp Hoang thiếu thành chủ a. Lấy sức của mình để vũ trụ tinh không lại không hư không hải đạo. Trên truyền đen, có người nói: "Đúng vậy a, từ khi vũ trụ đại thống nhất sau, chúng ta người người tu luyện đột nhiên tăng mạnh. Hắc, nếu không phải tiên giới đối với vũ trụ tiên giới có bảy nhằm vào kết giới, chúng ta đều sớm phi thăng lên đi, cần gì như vậy thông qua truyền đen." Nhưng bây giờ truyền đen sát suất thành công cũng cao hơn, trước kia không đến nửa đường liền bị loạn tinh hải hư không hải đạo cho cướp. Hư không tiên đế đại nhân, tuyển tốt người nối nghiệp. Đám người nghị luận ầm ĩ Diệp Hoang ẩn ở trong đó, cười một tiếng mà qua. Hắn mặc dù dự tính ban đầu là vì chính mình, cũng không phải là vì vùng tinh không vũ trụ này người, nhưng kết quả sau cùng đối bọn hắn nhưng đều là tốt. Một tháng sau, thuyền đen rốt cục đi tới vùng tinh không vũ trụ này cuối cùng, đồng thời nhìn thấy một đầu tinh hà. Dọc theo tinh hà Phiêu Lưu, thuyền đen chậm rãi lái về phía tiên giới bên dưới. Tinh hà sáng chói, tinh quang như ngân, chiếu xuống trên thân thuyền, phản vật là chiếc thuyền đen này phụ thêm một tầng quang huy thần bí. Nhưng mà, cái này mỹ lệ tinh hà phía dưới lại ẩn giấu đi vô tận hung hiểm. Mọi người coi chừng, phía trước là quỷ lôi khu vực. Thuyền đen người cầm lái cao giọng nhắc nhở: Trong tinh hỏa mang theo một bệ khư trương, Diệp Hoang đứng tại đuôi thuyền, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên phía trước. Thần thức của hắn sớm đã quét tán ra đến, cảm giác bốn phía hết thảy động tĩnh. Trong tinh hỏa, quỷ lôi như là ẩn nốt rắn độc, lúc nào cũng có thể từ trong hư không đánh xuống, đem trọn chiếc thuyền xé rách thành mảnh vỡ. Và rồi, đột nhiên, một đạo đen kịt lôi điện từ tinh hỏa chỗ sâu bổ tới, tốc độ cực nhanh, cơ hồ không cách nào tránh né. Trên thuyền đen người nhất thời thất kinh, có người thậm chí thét lên lên tiếng. Mà quỷ lôi chỉ là bắt đầu, chân chính nguy hiểm còn tại phía sau. Trong tinh hỏa, quỷ linh lặng yên hiện hữu, Bọn chúng giống như u linh vô thanh vô tức tới gần thuyền đen, thân hình mơ hồ, giống như là do tinh quang ngưng tụ mà thành. Ánh mắt của bọn nó trống rỗng mà băng lãnh, nhìn chằm chằm người trên thuyền, như cùng ở tại chợ lửa con người. Ha! Một tiếng hét thảm vang lên, một người tu sĩ bị quỷ linh bắt lấy, trong nháy mắt bị đẩy vào tinh hạp chỗ sâu. Ngay sau đó, càng nhiều quỷ linh xuất hiện, người trên thuyền một cái tiếp một cái biến mất, chỉ để lại từng bãi từng bãi máu tươi nhuộm đỏ bển thuyền. Diệp Hàm nhíu mày, đưa tay búng lên, một đạo quang mang màu vàng từ đầu ngón tay bắn ra, trong nháy mắt đem mấy cái đến gần quỷ linh đánh ngất. Nhưng mà Quỷ linh số lượng thực sự quá nhiều, cho dù là hắn cũng vô pháp hoàn toàn bảo vệ tất cả mọi người. Bất quá, việc này đối với thuyền đen người điều khiển tới nói, tựa hồ là không cảm thấy kinh ngạc. Thuyền đen tại trong tinh hà phi nhanh, rốt cục sông ra quỷ linh cô bự. Nhưng mà, người trên thuyền đại thiếu một nửa, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm, những người may mắn còn sống sót sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Rốt cục, rốt cục đến đây một người tu sĩ ngồi liệt tại trên bong thuyền, tự lẩm bẩm. Diệp Hàng không có nhiều lời, chỉ là đứng bình tĩnh ở đầu thuyền, ánh mắt nhìn chăm chú phía trước. Thuyền đen tiếp tục tiến lên rốt cục đi tới tiên giới vô chủ khu vực. Nơi này là một mảnh hoang vu rộng địa, trên bầu trời lơ lửng vô số truyền tống trận, kết nối với tiên giới các ngõ ngách. Nhưng mà, khi thuyền đen tới gần một tòa truyền tống tiên thành lúc, một đội người mặc áo giáp màu bạc tiên giới thủ vệ ngăn cản bọn hắn đường đi. "Dừng lại, người nào dám can đảm tự tiện xông vào tiên giới?" Cầm đầu thủ vệ lạnh giọng quát, ánh mắt như dao đảo qua người trên thuyền. Người cầm lái biến sắc, liên đội vàng tiến lên giải thích nói, "Đại nhân, chúng ta chỉ là đi ngang qua, muốn đi vào tiên giới người nhập cư trái phép." Thủ vệ cười lạnh một tiếng, đưa tay nói, "Toàn bộ cầm xuống, giết chết bất luận tội." Lời còn chưa dứt, bọn thủ vệ đã bật lên, trường thương trong tay lóe ra hàng quăng, trực chỉ người trên thuyền. Chương 260, bắt quái hiện thần uy, nuốt luyện bản kim, 1, chương 260, bắt quái hiện thần uy, nuốt luyện bản kim, 1, nếu bị phát hiện, liền cùng bọn hắn liều mạng. Có người kêu to, ý đồ phản kháng, lại bị thủ vệ tùy tiện đánh giết. Diệp Hoang đứng ở đầu thuyền, trong mắt lóe lên một tia lanh ý hắn muốn định địa thấp, nhưng giờ phút này đã không có lựa chọn nào khác. Giương tay, Diệp Hoang nhàn nhạt mở miệng, thanh âm cũng lớn, lại mang theo một luồng áp lực vô hình, trong nháy mắt để tất cả thủ vệ dừng động tất lại. Câm đầu thủ vệ hơi nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là người phương nào? Giang Can Đảm ngăn trở tiên giới chấp pháp. Diệp Hoang không có trả lời, chỉ là đưa tay vung lên, một đạo quang mang màu vàng trong nháy mắt đem mấy tên thủ vệ đánh lui. Động tác của hắn hờ hợt, lại mang theo không thể địch nổi lực lượng. Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Thủ vệ thủ lĩnh sắc mặt đại biến, trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Chấp pháp, ta thế nhưng là biết, tiên giới đối với người nhập cư trái phép, tối đa cũng chỉ là biếm thành tiên nô thôi, mà các ngươi lại giết chết bất luật tội. Các ngươi chính là cái gì pháp? Rõ ràng là cố tình bị phạm, muốn đổi tận giết tuyệt." Diệp Hoang lạnh lùng cười nói, "Hắn sợ gì đối với tiên giới hiểu rõ như vậy, tự nhiên là làm qua bài tập. Cái gọi là biết người biết ta, trong trận trăm thắng. Diệp Hoang tương lai địch nhân lớn nhất một trong chính là tiên giới, Diệp Hoang trước khi đến tiên giới thời điểm, lại há có thể không làm đủ bài tập, xâm nhập hiểu rõ. Mà muốn hiểu tiên giới tình huống, Diệp Hoang chỉ cần đem hư không tiên đế trong thư khố sách toàn bộ xem hết liền có thể. Diệp Hoang lúc đó đem tất cả sách đều thu nhập thôn tiên trong đỉnh, sau đó lại thông qua thôn tiên đỉnh, vẻn vẹn hoa thời gian một ngày, liền toàn bộ xem hết. Cho nên Diệp Hoang hiện tại có thể nói đối với tiên giới rợn như lòng bàn tay. Thủ vệ người nghe được Diệp Hoang lời nói, sắc mặt đều là biến đổi. Bọn hắn căn bản không có nghĩ đến, trước mắt người nhập cơ trái phép này đối với tiên điện hình phạt lại như nhiều rõ. "Hừ, mạnh được yếu thua. Hôm nay đem nhĩ đẳng toàn diện giết sạch, ta tùy tiện có thể nói thắc nhĩ đẳng phản kháng, ta mới có thể bên dưới giết chết mình lệ." Thủ vệ thủ lĩnh lúc này bình tĩnh lại, thân niệm trong lúc khẽ động, thành vệ quân liền đem Diệp Hoang một đoàn người đoàn đoàn bao vây đứng lên. "Ngươi có lẽ có thể giết sạch bọn hắn, nhưng các ngươi xác định có thể lưu lại ta." Diệp Hoang nhàn nhạt hỏi. Một mình ngươi mà tôi, dụ cho ngươi chạy trốn thì như thế nào? Phía trên là tin ngươi một cái kẻ ngoài lai, còn tin chúng ta toàn bộ thành vệ quân. Động thủ, giết chết mất lốt đội. Thành vệ thủ thủ lần nữa hạ lệnh. Lấy Diệp Hoang nội đình, hiện tại coi như giết sạch những này thành quân, cũng không có vấn đề gì, bởi vì hắn đã có đầy đủ lý do. Nhưng hắn hiện tại cũng không xuất giận. Ta nghe nói, tiên giới đối với người nhập cư trái phép còn có một cái quy tắc, đó càng là nếu có thể thông quan ngũ hành bí cảnh, bất kỳ một cửa nào, liền có thể đặc xá hết thảy, thu mạch được tiên giới thân phận mà bài. Mà lại Đối với cái này vượt quan kiêu chiến, có vẻ như bất luận kẻ nào đều không được ngăn cản, cũng nhất định phải thi hành nệu, bởi vì đây là thiên đạo tiên quy. Diệp Hoang mở miệng lần nữa, hắn chậm rãi mà nói, lệnh hạ tự nhiên. Đi theo những vũ trụ này hư không người nhập cư trái phép, kỳ thật đã sớm chú ý tới Diệp Hoang bất phàm. Lúc này càng là chấn kinh với hắn tông dung cùng tự tin. Đối mặt tiên thành thủ vệ thủ lĩnh, không chỉ có không kiêu ngạo không tự ti, thậm chí còn có một tia thừa bị giả cảm giác các bách. Bọn hắn cũng không khỏi đang suy đoán, vị này cùng bọn hắn cùng nhau người nhập cư trái phép, đến tuột cùng là trong hư không vũ trụ vị đại nhân bậc nào. Đương nhiên, bọn hắn căn bản không có khả năng đem người nhập cư trái phép cùng thiếu thành chủ liên hệ với nhau, cho nên bọn hắn coi như đánh bỡ đầu cũng không có khả năng đoán được Diệp Hoang thân phận chân thật. Nghe được Diệp Hoang lời nói, thành vệ quân thủ lĩnh biến sắc. Xem ra các hạ thật là có chuẩn bị mà đến, nhưng ngũ hành cảnh, há lại tốt như vậy qua? Kim Mộ Tùy Hoà Tổ, bố hành ngũ cảnh, bất luận cái gì nhất cảnh đều là tràn đầy khó lường chi uy, chưa bao giờ có người nhập cư trái phép có thể thành công qua quan. Hừ, cho dù là ta tiên giới Thiên Kiêu yêu nghiệt, cũng ít có người có thể thông quan, cao nhất ghi chép cũng là đế một chỗ phá ngũ hành bốn quan thôi. Vô hạn năm cửa, Thiên ý tứ tự quan, những này chưa bao giờ có người chân chính đặt chân qua. Người đi người liền lên đi. Người như thông cửa đóng, người có thể đạt được thân phận mà bài, qua hai cửa, có thể lấy được bởi viên, ba cửa hải trăm viên, bốn quan ngàn viên, năm cửa 1000000 mai, nếu là toàn bộ thông quan, ngay cả sau cùng Thiên ý tứ tự tượng quan cũng có thể qua, vậy liền lại không hạn chế. Thành Bệ quân tụ lĩnh đạo. Diệp Hoang Thản nhiên nói, mở ra bí cảnh đi. Thanh âm hắn vừa dứt, liền có một đoàn người đi ra. Ta tới mở đi. Cần ngươi dâng ra một giọt tinh huyết. Như vậy, người như lùi bước liền sẽ hạ xuống tiếp tiếp, đưa người gạt bỏ. Cầm đầu thanh niên nam tử cười lạnh nói ra. Ở bên cạnh hắn còn có một tên nữ tử tùy sát đi theo. Sau lưng cũng là một chút tuấn nam mỹ nữ, nhưng đều không như cầm đầu đôi nam nữ này thôi. Thiếu thành chủ, nhìn thấy thanh niên nam tử kia, một đám thủ vệ cùng kính hành lễ. Mà người này chính là lại truyền thống thành thiếu thành chủ Công Tôn Vân. Bên người nữ tử thân phận thần bí, nghe nói là đến từ cao tầng trọng thiên đại thế gia quý nữ, chỉ là du lịch thế gian, trên đường đi qua nơi đây, thủ Công Tôn Vân chiêu đãi. Diệp Hoang không nói nhảm, ngưng ra một giọt tinh huyết. Mở Cung văn tôn hai tay kết ấn, ngầm động chủ ngữ, dung nhập diệp hoàng dọn tinh huyết này, trong chớp mắt, toàn bộ thiên địa đều kịch liệt rung động. Nguyên bản bầu trời trong xanh trong nháy mắt bị mây đen quẩn quẩn che đậy, trong tầng mây điện xà của vũ, phát ra đinh thái nhất góc tiếng hoành minh. Chương 260: Bắt quái hiện thần uy, nuốt luyện bản kim 2. Chương 260: Bắt quái hiện thần uy, nuốt luyện bản kim 2. Một đạo chói mắt ngũ thải quang mang từ dưới chân đại địa phóng lên tận trời, như muốn đem vùng thiên địa này xé rách. Quang mang tan đi, một tòa phong cách cổ xưa mà thần bí cửa đá khổng lồ chậm rãi hiện hiện. Trên cửa khắp đầy kỳ dị phù văn, tản ra cổ xưa mà cường đại khí tức. Cửa đá tự từ, từ mở ra, kim quang xô ra, không gì sánh được lóa mắt. "Đợi ta giết ra đến, ta lại chém hết nhĩ đẳng." Diệp Hoang lúc này nhàn nhạt nhìn một chút những kẻ vừa mới muốn đối với bọn hắn giết chết bất luận tội thành vệ quân, bình tĩnh nói: "Ha ha ha." Rất buồn cười. "Ngươi còn sống đi ra rồi nói sau." Công Tôn Vân cười lạnh nói. Hắn tự nhiên là bảo hộ chính mình thành vệ quân, cho dù bọn họ làm sai, cũng vô điều kiện đứng tại bọn hắn một bên, sau đó sẽ diệt đi Diệp Hoang. Mà giờ khắc này, hắn cho là Diệp Hoang chỉ cần đi vào khảo nghiệm bí cảnh Liên hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên, Diệp Hoang trong mắt hắn chính là một người chết. Chờ ta ra lúc, ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể hay không còn có thể cười." Diệp Hoang nói đi, liền không chút do dự bước vào trong cửa đá. Cửa thứ nhất, không hề nghi ngờ là kim cảnh. Vừa mới đi vào, Diệp Hoang liền cảm nhận được đập vào mặt túc sát chi khí. Không gian bốn phía bị vô tận kim loại lấp đầy, trong không khí tràn ngập lẩm đẩm kim loại khí tức. Đột nhiên, vô số đạo hàn quang lấp lóe, các loại hình thái vũ khí từ bốn phương tám hướng gào thét lên thẳng hướng Diệp Hoang. Có sắc bén trường kiếm, mang theo lạnh tấu xương kiếm khí, vạch phá không khí phát ra bén nhọn đặc hét, có nặng nề cự phủ, lôi cuốn ley thiên quân chi lực, tựa hồ muốn đem hết thảy đều chém thành hai khúc, còn có bén nhọn trường thương, như rắn độc xuất động, đâm thẳng Diệp Hoang Diệp hại. Nhờ vào đó cảnh, ta có thể ma luyện thể sắc cùng chiến kỹ. Cuối cùng, lại lấy bắt vái tiên lô nuốt luyện. Diệp Hoang trong lòng trong nháy mắt có phương án. Hắn sợ dĩ chủ động đưa ra sông ngũ hành cảnh, đó là bởi vì hắn muốn mượn lần này đến tôi luyện chính mình. Mà lại, hắn nghe nói, nếu có thể phá ghi chép, có lẽ còn sẽ có bản thượng. Cơ duyên như vậy, Diệp Hoang đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Mỹ xong Diệp Hoang quanh thân khí huyết của quận, trên da nổi lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt bao mang, đó là hắn vận chuyển cấm pháp, kích phát dục thân tiềm lực biểu hiện. Đối mặt với đập vào mặt Vũ khí Triều, Diệp Hoang khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một tia tự tin ý cười. Nhưng vào lúc này, một thanh trường kiếm sắc bén dẫn đầu đâm đến, Diệp Hoang không tránh không né, dũng nhiên lùi về phía trước một bước, thiếu quyền nắm chặt, mang theo thiên quân chi lực, đón thân kiếm đánh tới. Ken một tiếng vang thật lớn, kim loại va chạm thanh âm linh thai nhức óc, gần kiếm tương giao chổ, hỏa hoa vàng khắp nơi. Trường kiếm bị một quyền này lệnh đến uốn cong. Cường đại lực phản chấn đè Diệp Diệp mang cánh tay có chút du lên, nhưng hắn lại không thèm để ý chút nào, trong mắt ngược lại giấy lên mãnh liệt hơn đấu trí. Ngay sau đó, một thanh cự phủ từ đỉnh đầu gào thét xuống, Diệp Hoang thân hình lóe lên, như quỷ mị giống như bên cảnh trời, cự phủ sắt bờ vai của hắn rơi xuống, mang theo một trận kình phong, đem hắn quần áo vạch phá một đường bẽ rách. Diệp Hoang ánh mắt lẫm liệt, thừa cơ đưa tay trái ra, một phát bắt được cả ngửa, dùng sức kéo một cái, lại thuận thế bay lên một cước, đá vào thân diểu bên trên, cự phủ bay rất ra ngoài, đánh tới hướng sau lưng giống như thủy triều vọt tới đám vũ khí, trong lúc nhất thời Bình khí va chạm thanh âm bên tai không rớt. Tại cái này dày đặc trong công kích, Diệp Hoang như là một cái linh động báo săn, tại kim loại trong rừng xuyên thẳng qua tự nhiên. Hắn khi thì đằng không mà lên, né tránh mặt đất đâm ra chủ tường, khi thì quỳ xuống đất quay cuồng, chém đi đỉnh đầu đánh xuống lại đao. Mỗi một lần ngăn cản cùng né tránh đều tinh chuẩn đến vừa đúng, động tác của hắn nước chảy mây trôi, một mạch mà thành, lộ ra càng phát thông dòng. Mới đầu Diệp Hoang trên thân không ngừng có miệng vết thương xuất hiện, nhưng thời gian dần trôi qua, Lực thể của hắn trở nên càng phát ra cường đại, mà lại cũng thích ứng những vũ khí này công kích tiết đáo, thương thế trên người cũng không còn gia tăng. Hô hấp của hắn bình ổn mà hữu lực, mỗi một lần hít thở đều mang ra một đoàn dương ngũ màu vàng, đó là trong cơ thể hắn khí huyết cùng ngoại giới kim khí lẫn nhau giao hòa biểu hiện. Hắn giờ phút này, quần áo tả tơi, đầu tóc rối bời, nhưng ánh mắt lại càng sắc bén, trên thân tán phát khí thế cũng càng cường đại. Không sai biệt lắm. Tại kim cảnh cũng không có cái gì tốt ma luyện, là thời điểm tu bọ chúng. Diệp Hoang thấp giọng lẩm bẩm. Sau đó thần niệm kích động, một bà phong cách cổ xưa Bát Quái Tiên Lâu chống dung xuất hiện tại đỉnh đầu hắn. Tiên Lâu quanh thân khắp đầy Bát Quái phù văn, tản ra thần bí ma khí tức cường đại, nắp lọ từ từ mở ra, một cỗ hừng hực liệt hỏa từ đó phun ra ngoài, ánh lửa ngút trời, đem chúng quanh kim loại khí tức đều bức lui mấy trượng. "Đi!" Diệp Hoang hét lớn một tiếng, hai tay đồng nhiên hướng về phía trước đẩy, Bát Quái Tiên Lâu như là một viên mầu vàng lưu tinh, hướng phía đám vũ khí bay đi. Lôi hỏa chiếu đến, kim loại binh khí nhao nhao phát ra tư tư tiếng vang, trong nháy mắt bị nhiệt độ cao ngã tan. Những cái kia sắc bén trường kiếm, nặng nghệ cự phủ, bén nhọn trường thương, tại lô hỏa rèn luyện bên dưới, nhao nhao hóa thành từng bãi từng bãi chất lỏng màu vàng, bị tiên lô liên tục không ngừng tôi luyện. Theo kim khí bị không ngừng nuốt luyện, bát quái tiên lô trở nên càng lóa mắt, trên thân lò phủ văn cũng lấp loé đến càng thêm tấp nập. Không gian chung quanh bởi vì đại lượng kim khí biến mất, dần dần trở nên trống trải ra, nguyên bản đồng hậu dày đặc kim loại khí tức cũng biến thành mỏng manh. Ma Diệp Hoang cũng có thể cảm ứng được bát quái tiên lô đang trở nên càng ngày càng mạnh. Rất nhanh, Diệp Hoang chậm rãi thu hồi bát quái tiên lô, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, nơi đó có một tòa màu xanh lá mướt đó là thông hướng ngũ hành bí cảnh cửa ải tiếp theo, một cảnh. Chương 261, vượt quan, nội luyện một nguồn vạn cổ bất diệt đạo hỏa, một chương 261, vượt quan, nội luyện một nguồn vạn cổ bất diệt đạo hỏa, một ngũ hành ngoại bí cảnh. Tất thể mọi người đều đang ngó chừng cánh cửa màu vàng. Ở bên ngoài không nhìn thấy bên trong tình huống chiến đấu, nhưng là, cánh cửa vàng nóng nếu là đổi thành màu xanh lá, vậy liền đại biểu cho đối phương thông quan. Mới đầu, bọn hắn căn bản sẽ không cho là Diệp Hoang có thông quan khả năng, đều đang đợi lấy nhìn hắn trò cười, nếu là thất bại, người khiêu chiến sẽ thụ thiên đạo lâm chỉ. Dù sao mở ra khiêu chiến, không có khả năng không trả giá thật lớn. Đương nhiên, nếu như thành công, vậy liền vô sự, thậm chí còn có khả năng đạt được lợi ích. Bức này khảo nghiệm bí cảnh, ư kỳ lâu không có người nhập cư trái phép có thể song qua đi. Hoặc là nói, bao lâu không người nào dám mở ra trợ, ra họa này có chút dư khí. Đứng tại Công Tôn Vân nữ nhân bên cạnh, lúc này mở miệng nói một câu. Công Tôn Vân nhếch miệng lên một vòng nụ cười trào phúng, khinh thường đáp lại nói, chỉ có đảm lượng lại không thực lực, bất quá là cái hữu dũng vô mưu lăng đầu thành thôi. Chúng ta liền an tâm chờ lấy, nhìn hắn bị cánh cửa vàng nóng bung ra đến tiêu nhận thiên đạo cực hình. Nhưng mà, tiếng nói còn tại trong không khí bên quần, cái cửa màu vàng kia hộ lại không có dấu hiệu nào chậm rãi biến mất, thay vào đó là một cánh màu xanh biết giật giảo môn hộ. Trong chốc lát, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Nét mặt của bọn hắn giống như là bị dừng lại bình thường, khẽ nhếch miệng, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Cái này, cái này sao có thể? Một tên thủ vệ nhịn không được lên tiếng kinh hô, trong thanh âm mang theo nồng đậm rung động cùng nghi hoặc. Công Tôn Vân sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, nguyên bản tràn đầy tự tin dáng tươi cười trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một mảnh tái nhợt. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm cái kia phiến màu xanh lá mướt hộ, nắm đấm không tự giác nắm chặt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệ. Nhất định lại trùng hợp, hắn tuyệt không có khả năng thông qua cửa thứ hai. Hắn cắn răng, hung tợn nói ra, hiển nhiên không muốn thừa nhận chính mình phán đoán sai lầm. Ta ngược lại thật ra đối với người này, ôm lấy một chút mong đợi. Nữ tử thần bí lại vừa cười vừa nói, lời ấy để Công Tôn Vân sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn là ưa thích nữ tử này, cũng đang theo đuổi nàng. Nhưng mà, hắn ngay tại theo đuổi nữ tử này, lại đối với cái kia tia ti tiện người nhập cư trái phép sinh ra hứng thú cùng chú ý cái này khiến trong lòng của hắn đối với Diệp Hoang sắt ý càng thêm nồng đậm. Cùng lúc đó, Diệp Hoang thành công thông quan kim cảnh, bước vào một cảnh. Vừa tiến vào một cảnh, một cỗ nồng đậm sinh mệnh khí tức đập vào mặt. Nơi này không gian bị vô tận màu xanh lá tràn ngập, chằng kiện dây leo từ bốn phương tám hướng cuốn lượn mà đến, bọn chúng giống như là có sinh mệnh xúc tu, mang theo lực lượng cường đại, hướng về Diệp Hoang điên cuồng. Diệp Hoang đứng tại cái này thế giới màu xanh lục bên trong, không có nóng lòng chần né, ngược lại là chủ động đón lấy cây kia dẫn đầu rút tới dây leo. Dây leo như là một cây tráng kiện mãnh xà, mang theo hô hô tiếng gió, hung hăng quất vào Diệp Hoang trên thân. Đùng một tiếng, Diệp Hoang quần áo trong nháy mắt bị đánh nức, trên da xuất hiện một đạo vết máu. Nhưng Diệp Hoang nhưng không có lùi bước chút nào, hắn bỗng nhiên giơ ra hai tay, một phát bắt được dây leo, dùng sức kéo một cái. Nhưng mà, dây leo này lại giống như là cắm rễ ở trong hư không, không lúc nhích tí nào. Diệp Hoang trong mắt lóe lên một tia linh ý, vận chuyển thể nội công pháp, quanh thân khí huyết cuồn cuộn. Trên da nổi lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt quấn mang, hắn lần nữa phát lực, hai chân vững vàng đâm vào trên mặt đất, như là mọc rễ bình thường, hai tay dùng sức kéo dắt dây leo. Tại cái này kịch liệt đối kháng bên trong, Diệp Hoang đột nhiên phát hiện, những dây leo này bên trong ẩn chứa cực kỳ nồng nặc sinh mệnh chi khí. Trong lòng của hắn khẽ động, lập tức vận chuyển Thái Sơ Thuần Tiên Quyết. Trong chốc lát, lòng bàn tay của hắn giống như là xuất hiện một cái vô hình bổng xoáy, bắt đầu điên cuồng hấp thu trong dây leo sinh mệnh chi khí. Theo sinh mệnh chi khí không ngừng tràn vào, Diệp Hoang cảm giác mình thân thể trở nên càng ngày càng nhẹ doanh, lực lượng cũng đang không ngừng tăng cường. Mà cây dây leo kia lại tại hắn hấp thu bên dưới, dần dần trở nên khô cạn, nguyên bản xanh biết nhan sắc cũng bắt đầu rút đi. Mà các dây leo tựa hồ đã nhận ra nguy hiểm, bọn chúng như là điên cuồng giá thú, càng thêm mãnh liệt công hướng Diệp Hoang. Đến hay lắm. Diệp Hoang dứt khoát tự bỏ trống lại, tùy ý từng cây màu xanh lá dây leo xuyên thể mà qua, để trên thân xuất hiện vô số vết động, máu tươi chảy ròng. Nhưng hắn phản phất không biết đau lớn bình thường, toàn lực vận chuyển Thái Sơ Thôn Thiên Quyết, bắt đầu điên cuồng tấn phệ. Hắn quanh thân nổi lên một tầng tầng bừng sáng nhàn nhạt, đó là Thái Sơ Thôn Thiên Quyết toàn lực vận chuyển tiêu chí, như là một cái bu hồ hình to lớn bao xoáy đem hết thảy trùng quanh sinh mệnh năng lượng đều đặt vào trong đó. Theo sinh mệnh chi khí điên cuồng tràn vào, Diệp Hoang năng cảm nhận được rõ ràng thân thể của mình đang phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Xương cốt càng cứng cỏi, mỗi một tấc cốt tủy đều đang hoàn hồi lại củng, giống như là tại tham lam hấp thu chất dinh dưỡng, cơ bắp cũng đang không ngừng bánh trướng, cơ bắp, lực lượng cảm giác liên tục không ngừng sinh sôi, tùy thời đều có thể bạo phát đi ra. Những cái kia màu xanh lá dây leo, mượn bản sinh cơ bừ bừng, bừng, màu xanh biết rạng rạo, tại Diệp Hoang điên cuồng thôn phệ bên dưới, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên khô héo, khô gắt. Nguyên bản tráng kiện dây leo trở nên như là mục nát dây thừng, đã mất đi tất cả sinh cơ cùng sức sống, vô lực từ Diệp Hoàng trên thân trượt xuống, rớt xuống đất, hóa thành một bãi không có chút nào tức giận mạnh vụt. Nhưng càng nhiều dây leo kẹt trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên mà vấp tới, bọn chúng giống như là không cam tâm cứ như vậy bị Diệp Hoàng đánh bại, dốc hết toàn lực phát động sau cùng công kích. Chương 261, vượt quan, nội luyện một nguồn bạn cổ bất diệt đạo hỏa, 2. Chương 261, vượt quan, nội luyện một nguồn bạn cổ bất diệt đạo hỏa, 2. Diệp Hoàng vẫn đứng ở nguyên địa, lù lù bất động, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại điên cuồng hai tay không ngừng mã biến đổi pháp quyết, đem thái sơ tôn thiên quyết uy lực phát huy đến cực hạn. Mỗi một cây chạm đến hắn dây leo, đều giống như bị tự thần đè mắt tới bình thường, trong nháy mắt bị rút khô sinh mệnh chi khí. Toàn bộ một cảnh bên trong, nồng đậm sinh mệnh khí tức càng ngày càng mỏng manh, thay vào đó là hoàn toàn tĩnh mịch. Nguyên bản màu xanh biết rạc rào thế giới, giờ phút này trở nên cảnh hoang tàn khắp nơi, khắp nơi đều là khô héo dây leo cùng tàn lụi thực vật. Mà Diệp Hoang, tựa như là trận này sinh mệnh trong ngạo tiếp chủ thể, thân thể của hắn đang không ngừng thể biến, thực lực cũng đang nhanh chóng tăng lên. Da của hắn trở nên càng thêm bóng loáng lóe ra một tầng nhàn nhạt, nhạt hào quang màu xanh lục, đó là hấp thu đại lượng sinh mệnh chi khí sau dấu vết lưu lại. Tóc của hắn không gió mà bay, hoàn toàn biến thành màu xanh lá, tùy ý bay múa, cả người tản ra một loại cường đại ma khí tức thần bí. Theo cuối cùng một cây dây leo bị hút khô, Diệp Hoàng chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe ra ánh sáng sắc bén. Hắn cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra vẻ hài lòng dáng tươi cười. Mà cái này một cảnh khảo nghiệm, hắn đã thành công thông qua được, sau đó chờ đợi hắn, chắc hẳn chính là ngũ hành trong bí cảnh thủy cảnh. Công tôn Vân bọn người ở tại ngoài bí cảnh, vẫn tại càng không ngừng nghị luận. Hắn khẳng định là vận khí tốt, mới thông qua cửa thứ nhất, cửa thứ hai hắn tuyệt đối làm khó dễ. Ta rất chờ mong hắn bị Thiên đạo lăng trì bộ dáng. Công tôn Vân lúc này chậm rãi mà nói, vẫn như cũ cố chấp kiên trì cái nhìn của mình, trên mặt biểu lộ có vẻ hơi hứa dữ tợn. Nhưng mà thanh âm hắn vừa dứt, môn hộ quang mang đại thịnh, chỉ gặp màu xanh lá thuối lui, biến thành màu lam. Màu lam môn hộ, đây là nước bí cảnh, hắn lại, lại thông quan. Cái này sao có thể? Người kia rõ ràng không có tiếng tăm gì, không biết từ nơi nào xuất hiện người nhập cư trái phép, lại vậy mà dễ dàng liền liên thông hai cửa. Cái này chẳng phải là hắn có được thông quan vô hình bí canh khả năng. Cả đám sắc mặt kinh biến, ưng cái cảm thấy khó có thể tin. Nghe được đám người tiếng kinh hô, Cung Tôn Vân chỉ cảm thấy một khối khí huyết đột nhiên phun lên trán, trước mắt một trận biến thành màu đen. Năm ngón của hắn nắm phải chặt góc, gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi, móng tay cơ hồ khắc vào trong lòng bàn tay, trong lòng cỗ sát ý kia như là mãnh liệt thủy triều, như muốn đem hắn thôn phệ. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, cái này bị hắn coi là sâu kiến người nhập cơ trái phép, vì sao có thể lần lượt đánh vượt hắn nhận biết, liên tiếp xông qua hai cửa. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng hắn nhất định là sử cái gì nhận không ra người thủ đoạn. Công Tôn Vân trong lòng điên cuồng mà gầm thét, tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ, mà đứng ở một bên nữ tử thần bí, trong mắt lại lóe ra dị dạng qua mang. Nàng nhìn chằm chằm cái kia phiến màu lam môn hộ, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng có chút hăng hái ý cười. Gia hỏa này, có chút ý tứ. Nàng nhẹ giọng lị non, trong lòng đối với Diệp Hoang thượng thức càng nồng đậm, một cái ý nghĩ to gan trong lòng nàng lặng yên bắt đầu sinh. Nếu là có thể đem người này thu làm thị tùng, sau hôm đó trong gia tộc địa vị, chẳng phải là có thể nâng cao một bước. Nữ tử thần bí sinh ra ý nghĩ như vậy lúc, Diệp Hoàng đã bước vào thủy cảnh. Vừa mới đi vào, lạnh lẽo thấu xương liền đập vào mặt, phản phất vô số cây thật nhỏ băng trâm, thẳng hướng trong xương tùy trui. Hắn dương mắt nhìn lên, chỉ gặp không gian bốn phía đã sớm bị vô tận thủy nguyên tố tràn ngập, những mảnh nước cũng không phải là phổ thông chất lỏng, mà là hóa thành vô số bén nhọn băng truy, tại u ám bên trong lóe ra hàn quang lạnh lẽo, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía hắn bắn trụ mà đến. Cùng lúc đó, toàn bộ không gian nhiệt độ kịch liệt hạ xuống, như là trong nháy mắt tiến nhập băng thiên tuyết địa cực hàn thế giới. Diệp Hoàng thở ra mỗi một chiếc khí, đều trong nháy mắt ngưng kết thành băng tinh màu trắng, ở trước mặt hắn kiêu tán. Sợi tóc của hắn bên trên, trên lông mày, cũng cấp tốc kết đầy một tầng sương mỏng, làn da tức thì bị quóng đến tím xanh. Nhưng mà, Diệp Hoang không chút nào không sợ. Hắn vận chuyển thể nội công pháp, trong chốc lát, một đoàn cháy ngừng hực đạo hỏa ở trong cơ thể hắn ầm vang nở rộ. Đạo hỏa này chính là hắn trải qua vô số gặp chắc trở mới ngưng tụ mà thành vạn cổ bất diệt đạo hỏa, tản ra nóng bỏng nhiệt độ, đem hắn thân thể chăm chú bao quạ. Nội luyện một ngụm chân hỏa, có thể không sợ rét lạnh. Lúc này, Diệp Hoang trên thân phát ra nhiệt ý, cùng chung quanh cực hàn chi lực lẫn nhau chống lại, phát ra tứ tứ tiếng vang, phản phất là một trận thủy hỏa ở giữa kịch liệt giao phong những cái kia bắn về phía Diệp Hoang băng truy, tại ở gần quanh người hắn đạo hỏa lúc, nhao nhao phát ra ken két ròn vàng, trong nháy mắt hỏa tan thành dọn dọn giọt, giọt nước, sau đó lại bị đạo hỏa bốc hơi thành hơi nước. Diệp Hoang chân đạp huyền diệu bộ pháp, tại băng truy trong khe hở xuyên thẳng qua tự nhiên, không ngừng hướng phía trước. Theo Diệp Hoang không ngừng xâm nhập thủy cảnh, băng truy công kích càng mãnh liệt, nhiệt độ cũng càng dữ lạnh. Nhưng Diệp Hoang đạo hỏa lại thiêu đốt đến càng thịnh vượng, thực lực của hắn tại cái này cực đoan trong hoàn cảnh cũng đã nhận được tiến một bước đột phá. Hắn cảm thụ được thể nội đạo hỏa cùng ngoại giới thủy nguyên tố va chạm giao hòa, trong lòng đối với thủy chi pháp tắc lĩnh ngộ cũng đang không ngừng lẫm sâu sắc. Tại thủy cảnh bên ngoài, Công Tôn Vân sắc mặt âm trầm đến phảng phất có thể chảy ra nước. Trong lòng của hắn tính toán các loại diệp mang sau khi ra ngoài, nhất định phải nghĩ hết biện pháp đem hắn đưa vào chỗ chết. Dù sao, Diệp Hoang hiện tại thông qua kim mổ hai cửa, đã tính song qua, không còn lại nhận thiên đạo lăng chỉ. Mà nữ tử thần bí thì một mặt bình tĩnh đứng ở nơi đó, nàng ngược lại là đang mong đợi Diệp Hoang năng lần nữa sáng tạo kỳ tích, thành công song qua nước này cảnh. Như vậy, thì càng hữu chiêu quên giá trị. Chương 262: Chính phục hỏa diệp nữ bừng, liên tiếp song qua biên quan, 1. Chương 262: Chính phục hỏa diệp nữ bừng Liên tiếp xông qua bốn vành, một chờ mong cái gì liền đến cái gì. Muôn hộ trước đó là màu lam thủy chi cửa, giờ phút này đã biến thành màu đỏ. Cái này, đây là thông qua cửa thứ ba, tiến nhập lựa cảnh. Trời ạ, nếu là lại thành công thông quan cảnh này, đây chẳng phải là đuổi ngang đế nhất đại nhân đi chép. Cái này cái này đám người giờ phút này đã bị chấn động đến nói không ra lời. Bọn hắn giờ phút này quả thật có chút bị hù dọa. Nếu như người này là bọn hắn tiên giới con tốt, có thể đây là một cái người nhập cư trái phép hạ truyền lệnh xuống, lập tức bố cục. Kẻ này một khi đi ra, tại chỗ giết chết Nếu không, sẽ hậu hoạn vô tận, đem việc này nói cho cha ta biết, hắn tất nhiên sẽ biết phải làm sao. Công Tôn Vân bí mật truyền âm cho một cái thân tín, để hắn lập tức hướng mình phụ thân, cũng chính là truyền tống thành thành chủ Công Tôn Hùng truyền tin. Một cái người nhập cơ trái phép vậy mà có được tiềm lực như thế, cái kia tiên giới cao tầng tuyệt sẽ không cho phép có loại tồn tại này, tương lai uy hiếp được tiên giới thống trị, cho nên phụ thân của mình tuyệt đối sẽ tiền trạng hậu đấu. Đến lúc đó lại đi báo, hẳn là kỳ công một kiện. Bọn hắn Công Tôn gia tộc sẽ nên đón một lần núi bay gọn. Lúc này Công Tôn Vân trong lòng sắt ý nghiêm nghị, liền chờ dịp hoang đi ra. Ra lại một tiếng, tại chỗ giết chết, nữ tử thần bí ánh mắt càng phát ra sáng tỏ. Diệp Hoang biểu hiện, để nàng cũng cảm thấy phi thường ngoài ý muốn, lại có có tiếp cận đệ nhất tiềm lực. Nếu có thể bồi dưỡng đứng lên, trung tâm đối ta, vậy ta nhất định có thể trở thành trong top một đời mới người linh quân, ta người thừa kế địa vị, cũng chắc chắn đứng như Thái Sơn. Thần bí nữ tử tuyệt sắc trong lòng không gì sánh được vân vân. Ngụy Đế công tiếp lại rối, cũng muốn làm cho đối phương đi theo chính mình. Dù sao đối phương tiềm lực lại lớn, cũng là người nhập cư trái phép, địa vị ti tiện, thừa dịp hắn không có quân khởi thời điểm tu phụng, không còn gì tốt hơn. Thần bí nữ tử tuyết sắc làm lấy mộng đẹp, bọn hắn hiện tại đều là đều mang tâm tư. Ma Diệp Hoang lúc này đã tiến vào ngũ hành đệ tứ cảnh lửa cảnh bên trong. Diệp Hoang bước vào lửa cảnh, một luồng nóng bỏng đến cực điểm khí tức mãnh liệt đánh tới, như là đưa thân vào thái dương hải tâm. Toàn bộ không gian bị hừng hực liệt hỏa tràn ngập, hỏa diễm bày biện ra quỷ dị màu đỏ sẫm, giống như vô số đầu bản mèo hỏa sa của vũ, phát ra lốt bố tiếng nổ đùng đùng. Không khí bốn phía bị nhiệt độ cao bặm bẹp, trong tầm mắt chỗ đều là hoàn toàn mơ hồ. Diệp Hoang cảm nhận được lửa này cảnh bên trong ẩn chứa khủng bố năng lượng, nhưng thần sắc cũng rất là bình tĩnh. Hắn vận chuyển công pháp chủ động đón lấy cái kia phô thiên cái địa hỏa diễm. Trong chốc lát, hỏa diễm như mãnh liệt như thủy triều đem hắn bao phủ, nhiệt độ nóng bỏng trong nháy mắt đốt lên quần áo của hắn, làn da cũng bắt đầu nổi lên cháy đen. Lấy hỏa phần thân thể, gen luyện thể phách. Diệp Hoang cắn răng quá khẽ, mồ hôi trong nháy mắt bị bốc hơi, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu vừa mới toát ra liền hóa thành hơi nước tiêu tán. Trên mặt của hắn viết đầy kinh nghị, căng chặt hàm răng, mỗi một khối cơ bắp đều căng thẳng, thừa nhận hỏa diễm tiêu đốt. Tại cái này cực đoan trong thống khổ, Diệp Hoang vận chuyển từ một cảnh hấp thu tới lực lượng sinh mệnh, cái kia cố nồng đậm sinh mệnh khí tức ở trong cơ thể hắn lao nhanh, như là một đầu tràn ngập sinh cơ dòng sông, liên tục không ngừng duy trì lấy sinh mệnh chi hỏa của hắn, để hắn tại cái này nóng bỏng trong biển lửa không đến mức bị triệt để dở chết. Cùng lúc đó, hắn lại điều động tại thủy cảnh cảm ngộ đến thủy chi lực, thủy chi lực hóa thành từng tia từng tia thanh lương năng lượng, tại trong kinh mạch của hắn chảy xuôi, êm ái bướt lên bị ngọn lửa thiêu đốt vết thương. Theo thời gian trôi qua, Diệp Hoang nực thân dần dần thích ứng nhiệt độ cao này mà cảnh, bắt đầu phát sinh biến hóa kỳ diệu. Xương cốt tại hỏa diễm rèn luyện bên dưới càng cứng cỏi. Phát ra thanh thủy tiếng vang, cơ bắp cũng đang không ngừng bành trướng, cơ bạo, mỗi một lần rung động đều ẩn chứa lực lượng cường đại. Trên làn da của hắn, một tầng kim quang nhàn nhạt, nhạt phủ bần, như ẩn như hiện, đó là nội thân sắp dấu hiệu đột phá. Nhưng mà đúng vào lúc này, lửa cảnh bên trong chấn động kịch liệt một hồi, một đạo dáng vẻ thoát tha mềm mại thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Thân ảnh này quanh thân bốc lên lửa nóng hừng hực, tản mát ra một loại yêu dị đẹp. Trong con ngươi của nàng thiêu đốt lên ngọn lửa nóng bỏng, tràn đầy tính công kích, môi son khẽ mở, phát ra một tiếng khẽ thê, liền hướng phía Diệp Hoang phát đến. Đây là họa diễm nữ Vương. Diệp Hoang ánh mắt ngưng lại, không nghĩ tới, bố hành này trong bỉ cảnh lửa cảnh bên trong bệnh mà ra đời nữ vương. Hoa Diễm Nữ Vương tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đến đến Diệp Hoang trước người, duỗi ra hai tay ôm chặt lấy hắn, ý đồ đem hắn thiêu cháy thành tro bụi. Lửa cháyừng ực trong nháy mắt đem hai người bao quạ, Diệp Hoang chỉ cảm thấy một cú càng mãnh liệt hơn nhiệt độ cao đánh tới, làn da bị thiêu đốt đến đau nhức. Nhưng hắn nương tựa theo nhục thân trải qua tiền truy bách luyện cứng cỏi, lại thêm thủy chi đạo hiệu quả trị liệu, lại vững vàng chịu đựng lấy một đợt này công kích. Hoa Diễm Nữ Vương trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nàng ra tăng hỏa diễm chuyển vận, nhưng mà Diệp Hoang nhưng như cũng sừng sững không ngã. Thời gian dần qua, hỏa diễm lư vương ngược lại bị Diệp Hoang trên thân phát ra khí tức hấp dẫn, nhất là hai người da thịt ma sát, càng làm cho nàng có chút thần hồn nhi náo. Ánh mắt của nàng dần dần trở nên mê ly, nguyên bản tràn ngập tính công kích động tác cũng biến thành nhu hòa đứng lên, không tự chủ được đem thân thể càng chặt dán hướng Diệp Hoang. Diệp Hoang trong lòng khẽ giật mình, nhìn trước mắt Hương Diễm này một màn, hô hấp cũng biến thành có một chút gấp rút. Lúc này Diệp Hoang trạng thái cũng có chút thần trí, rất khó duy trì bình thường tâm cảnh, trong lòng của hắn cái kia một đám lửa đã bị kích phát đi ra. Hai tay của hắn không tự giác địa hoàn phát hỏa diễm lư vương bằng eo Hai người thân thể chăm chú ôm nhau, tại cái nải nóng bỏng lửa cảnh bên trong, triển khai một trận lương diễm song tu. Hỏa Diễm Nữ Vương thân thể mềm mại tại trong ngực hắn mà mèo, tản mát ra trận trận mùi thơm ngất ngây, cùng chúng quanh hỏa diễm khí tức đan vào một chỗ, hình thành một loại khác không khí. Chương 262, chinh phục hỏa diễm nữ vương, liên tiếp song qua buổi quan, 2, chương 262, chinh phục hỏa diễm nữ vương, liên tiếp song qua buổi quan, 2, theo song tu tiến hành, Diễm Oan cảm giác mình đối với lựa chi pháp tắc lĩnh ngộ càng ngày càng sâu, lực lượng trong cơ thể cũng đang không ngừng kéo lên. Hỏa Diệm Đữ Vương lực lượng liên tục không ngừng mà tràn vào trong cơ thể của hắn, cùng hắn tự thân lực lượng dung hợp lẫn nhau. Không biết qua bao lâu, Hỏa Diệm Đữ Vương thân thể dần dần trở nên hư ảo, hóa thành một viên hỏa phù, chậm rãi lả cấn tại Diệp Hoàng trên lòng bàn tay. Diệp Hoàng nhìn xem trên lòng bàn tay lóe ra hỏa diệm hỏa phù, trên mặt bình tĩnh, đã là tiến nhập hiền giả thời gian trận thái. Nguyên lai, like, cần dạng này mới có thể thu phục. Nguyện dùng viên này hỏa phù, ta khống hỏa chi lực, vô cùng tương đại. Diệp Hoàngung tay lên, lòng bàn tay hỏa phù chấn động, bên người liền xuất hiện từng đầu hỏa long, khí thế rất đi người. Sau đó Diệp Hàng thần niệm khế động, thu hồi Mã Long, bên trong xem xét lên lục thân. Lục thân hay là kém một chút không thể đột phá nhập đệ ngũ cực tiến cảnh. Diệp Hàng trong lòng có chút hứa tiếng vui. Bất quá, có thể có hiện tại thu hoạch cũng rất kinh người. Tại lửa cảnh bên ngoài, Công Tôn Vân vẫn tại lo lắng chờ đợi, sắc mặt của hắn âm trầm đến đáng sợ, hai tay càng không ngừng nắm chặt lại bung ra, móng tay thật sâu kảm vào lòng bàn tay, lưu lại từng đạo vết máu. Hắn thỉnh phòng nhìn về phía cái kia phiến màu đỏ môn hộ, sát ý trong lòng càng nồng đậm. Nữ tử thân bí thì một mặt mong đợi đứng ở nơi đó, trong ánh mắt lóe ra vẻ hưng phấn que miệng của nàng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười mê người, trong đầu không ngừng tưởng tượng lấy đem Diệp Diệp Hoang Thu làm tùy tùng sau, mình tại trong gia tộc địa vị tiêu thăng chẳng cảnh. Ông cùng lúc đó, ánh lửa dập tắt, hoàng quang nở rộ. Diệp Hoang thông quan lửa cảnh, hiện tại đã tiến vào đất cảnh. Cái này không nói trước hắn có thể hay không thông qua ngũ hành cảnh đại ngũ cảnh đất cảnh, nhưng hắn tiềm lực, chỉ ít đối ngang đế nhất hạ nhân. Chơi a, hắn lại còn chỉ là một cái ti tiện người nhập cơ trái phép đến từ hạ giới, ai dám tin a. Cả đám sợ chẩn váng, công tôn vân thân thể có chút run rẩy, ổn định Hắn chỉ là một cái người nhập cư trái phép, thiên phú càng cao, nếu có thể chiếm dụng, đến lúc đó lấy được công lao lại càng lớn." Công Tôn Vân thầm nghĩ trong lòng, nữ tử thần bí tên là Cô Nhược Ly, chính là tiên giới cự trọng thiên tới một vị phi nữ. Thân phận nàng đối cảnh cực kỳ bất phàm, đây cũng là Công Tôn Vân muốn cực lực theo đuổi môn nhân, nếu có thể trèo lên cảnh tây cao, hắn liền có thể một bước lên trời. Hiện tại Cô Nhược Ly là ở bảo du lịch Hồng Trần chẳng thái, nàng chỗ gia tộc, đến tuổi tác liền cần động thân đi thế gian, trong năm sau thuế biến trở về mới có thể bị thác trách nhiệm. Trong năm thời gian Đối với tu tiên giả tôi nói, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Nhưng đối với những cái kia nội tình ngàn và năm, hึก bạn năm gia tộc tôi nói, trong năm thời gian, bất quá trong nháy mắt liền qua. Cô được ly sau lưng, chính là bực này gia tộc cổ xưa. Bất quá, nàng hiện tại ở vào du lịch thời kỳ, bên cạnh cũng vô tướng theo người, càng không thể vận dụng gia tộc kế thừa. Chỉ có thể dựa vào bản sự của mình đến sông ra kế thừa, mới có tư cách hồi gia tộc chiến đấu người thừa kế duy nhất vị trí. Mà ở bên ngoài du lịch trong năm, mặc dù không thể mang trong tộc tùy tùng, nhưng ở bên ngoài có thể thu lấy tùy tùng thành lập thuộc về mình thế lực. Giờ phút này, cô Nhược Ly trong lòng vô cùng kích động. Dù cho không thể nhận làm tôi tớ, cũng nhất định phải kết bãi thành thị đệ. Ừ, gia khi tỷ, hắn khi đệ, nói thế nào cũng phải nghe ta. Cô Nhược Ly đánh lấy tính toán, đang suy tư phương án dự bị. Nàng rất rõ ràng càng là yêu nghiệt thiên tài, muốn thu phục trở thành tôi tớ, vậy lại càng khó. Vô hành trong bí cảnh đệ ngũ cảnh. Nghe nói năm đó cho dù là đến nhất, đều không thể thành công, kém một kia, không, có triệt đệ thông quan. Không biết gia hoàn này có thể hay không thông quan, đánh vợ đi chép. Thật đúng là để cho người ta tràn đầy chờ mong a. Cô dược Ly không chút nào tiếc rẻ chính mình sợ hãi thảm khủng. Cô dược Ly con mắt chăm chú khóa lại cái kia phiến tản gia nhu hòa hoàng quang đất cảnh chi môn, trong mắt tràn đầy chờ mong cùng hứng vấn, trong miệng càng không ngừng lẩm bẩm, "Tiểu công tử, ngươi có thể nhất định phải thành công a." Giọng nói kia tựa như là đang vì mình thân đệ đệ cổ vũ ủng hộ. Công tôn Vân đứng ở một bên, đem cô dược Ly mọi cử động nhìn ở trong mắt, sắc mặt càng lâm trầm. Nắm đấm của hắn gắt gao nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệ, trên trán nổi gân xanh, ghen tị hỏa diễm ở trong lòng cháyừng dựng. Một cái người nhập cơ trái phép rơi vào cái gì có thể được đến nạng như vậy ư ấy? Hắn giơ đáy lòng căm thét, trong ánh mắt tràn đầy oán độc. Rốt cuộc, Công Tôn Vân rốt cuộc kìm nén không được lửa giận trong lòng, đột nhiên quay người, đối với thủ hạ sau lưng nghiêm nghị quát, đem mặt các người nhập cơ trái phép bắt hết cho ta, một cái đều không cho buông tha. Nếu để cho bọn hắn chạy, các ngươi đều chờ ta chôn cùng. Thanh âm của hắn băng lãnh tố xương, giống như trời đông giá rét gió bấc, để cho người ta không rét mà run. Thủ hạ bị bất thình lình mệnh lệnh giật nảy mình, nhưng lại không dám chống lại, chỉ có thể đội vàng lĩnh mệnh mà đi. Cô Nhược Ly thấy thế, đôi mi thanh tú có chút nhăn lại, Tiến lên một bước, nhẹ nhàng nói ra, "Công Tôn Vân, làm gì đại động can qua như vậy đâu? Nơi này là Công Tôn gia địa bàn, bọn hắn lại có thể chạy trốn tới lâu đây." Lại nói, "Cái tiếc không biết ra hỏa, tiệm lực Ni Tiên, ta đề nghị các ngươi Công Tôn gia hay là cùng giao hảo?" Kết tiệt duyên, Tôn Huân trở mặt, "Nếu như nhưng cô nhược ly lời còn chưa nói hết, liền bị Công Tôn Vân chô bạo đánh gãy, ngươi biết cái gì? Hắn bất quá là cái người nhập cư trái phép, cũng xứng cùng ta Công Tôn gia kết duyên. Hôm nay ta nhất định phải làm cho hắn biết, người nhập cư trái phép mãi mãi cũng là nhất ti tiện dật rưởi." Cung Tôn gia làm chấn thủ truyền thống thành người phụ trách, muốn giết cứ giết. Cung Tôn Vân mặt đỏ lên, trên cổ gân xanh cao cao nhô ra, giống từng đầu tức giận điêu xạ. Cô nhược li lắc đầu bất đắc dĩ, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Trước đó nàng còn có chút thượng thức Cung Tôn Vân, xem như bên này thủy chi địa khó gặp tiên tiêu. Nhưng giờ phút này mới phát hiện, tâm tính của người này như vậy chi kém, dễ dàng như vậy liền bị ghen ghét làm choáng váng đầu óc, căn bản nghe không vào bất luận cái gì quy cáo. Cùng lúc đó, Diệp Hoang bước vào đất cảnh. Chương 263: Thông quan ngũ hành bí cảnh, sâu tiên ý tứ tượng. 1. Chương 263: Thông quan ngũ hành bí cảnh, sông tiên ý tứ tư tượng. 1. Vừa tiến vào đất cảnh, một cơn nặng nề mà trầm luân khí tức độtập vào mặt, phản phất toàn bộ thế giới đều bị một tầng lực lượng vô hình bao phủ. Trên bầu trời mây đen dày đặc, tầng đá to lớn như mưa rơi từ trên trời giáng xuống, đập xuống đất, phát ra tiếng vang trầm đọng. Trên mặt đất, từng tòa cao vút trong mây ngọn núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, trên ngọn núi nham thạch lóe ra và quang, không thể phá bỡ. Diệp Hoang ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một tòa to lớn thạch sơn chậm rãi hướng hắn tới gần. Toàn núi đá này chừng ngàn trượng độ cao. Mặt ngoài hiện đầy kỳ dị phù văn, tản mát ra cường đại phong ngự khí tức. Trên núi đá nham thạch như có sinh mệnh, bọn chúng đan vào lẫn nhau, nhúc nhích, tạo thành một tấm to lớn mặt đá, hướng phía Diệp Hoang gầm hét. Diệp Hoang thần sắc lạnh nhạt, bước về phía trước một bước, quanh thân linh lực phun trào, trong nháy mắt ngưng tụ ra từng thành từng thành quang mang bắn ra bốn phía chư kiếm. Thái cổ ngự kiếm thuật. Hắn hét lớn một tiếng, vô số kiếm khí tựa như tia chớp bắn về phía Thạch Sơn. Kiếm khí đánh trúng Thạch Sơn, phát ra liên tiếp tiếng vang, tia lửa tung tóe, nhưng Thạch Sơn lại chỉ là run nhẹ nhẹ một chút, lông tóc không tổn hao gì. Bây giờ Diệp Hoang thái cổ ngữ kiếm thuật, đó là cường đại cỡ nào, lực công kích cường đại vô địch, nhưng bây giờ lại không cách nào đối với núi đá này tự nhân tạo thành một tia tổn thương. Diệp Hoang nhíu mày, trong lòng âm thầm sợ hai tháng phục, cái này đất cảnh phòng ngự vậy mà cường đại như thế. Nhưng hắn cũng không có nhu chí, ngược lại kích phát trong lòng đấu trí. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, trong chốc lát, phía sau hắn xuất hiện từng đạo huyết ảnh, mỗi cái huyết ảnh đều thi triển ra khác biệt công kích thuật pháp. Có huyết ảnh bắn ra lửa cháy hung hực, có huyết ảnh triệu hồi ra mảnh liên sóng cả, có huyết ảnh cơ sắc bén phong nhận. Các loại thuật pháp đan vào một chỗ, tạo thành một cú cường đại sức mạnh công kích, hướng phía Thạch Sơn gào thét mà đi. Thạch Sơn cự nhân lần nữa tiếp nhận cái này cường đại công kích, phù văn quang mang lập loé, kinh liệt lay động. Nhưng rất nhanh, nó liền ổn định thân hình, những cái kia bị công kích địa phương cấp tốc khôi phục như lúc ban đầu. Không hổ là đất cảnh, nếu không có tuyệt đối cường đại công kích, căn bản không phá nổi đối phương phòng. Nói cách khác, đối phương có thể đứng ở thế bất bại, căn bản là thông quan không được. Khó trách ngay cả đế một đều không thể trấn chỉnh thành công, cái này thật đúng là trong nhà vệ sinh tầng đá, vừa thối vừa cứng. Diệp Hoang phát ra một trận cảm thán. Nhưng hắn cũng không bởi vậy liền dừng lại công kích, bởi vì Diệp Hàng phát hiện một kiện càng đáng sợ sự tình, hiện tại dừng lại công kích, cái này đất cảnh cự thạch cự nhân, vậy mà có thể không ngừng đi lớn, không ngừng mạnh lên. Tiếp tục nữa, đến lúc đó chỉ sợ căn bản cũng không có chính mình nơi sống yên ổn. Diệp Hàng chỉ có thể tiếp tục không ngừng mà phát động công kích, chỉ hoãn nó tăng trưởng. Nhưng hắn hô hấp dần dần trở nên thô trọng, mồ hôi thuận cái trán không ngừng chảy xuống, nhỏ xuống tại dưới chân thổ địa khô nứt bên trên, trong nháy mắt bốc hơi, không lưu một tia vết tích. Đối mặt trước mắt tòa này càng cường đại núi đá cự nhân, Diệp Hàng công kích như là đá chìm đáy biển không hề có tác dụng. Mỗi một lần công kích, cũng chỉ là tại cự nhân trên thân tóe lên một mảnh hỏa hoa, lại không tách nào đối với nó tạo thành tính thực chất tổn thương. Mà cự nhân mỗi một lần tới gần, đều để Diệp Hoang cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết đang không ngừng tăng lên. Chẳng lẽ ta thật muốn dừng bước nơi này? Diệp Hoang ở trong lòng âm thầm lẩm non, cau mày, trong ánh mắt hiện lên một tia mê mang. Nhưng rất nhanh, hắn liền lắc đầu, đem những này tiêu cực ý nghĩ quên sạch sành sanh. Không, ta không có khả năng cứ thế từ bỏ. Ánh mắt của hắn một lần nữa trở nên kiên định. Diệp Hoang hít sâu một hơi, chớp dãi hai mắt nhắm lại. Trong đầu của hắn bắt đầu hiện ra mình học qua các loại công kích thuật pháp, thái cổ ngữ kiếm thuật kiếm khí lăng lệ, giết chóc kiếm quyết vô tình, hỏa diễm thuật nhiệt độ nóng bỏng, sóng nước thuật sôi trào mãnh liệt, phong nhận thuật sắc bén tấn mãnh. Những thuật pháp này tại trong đầu của hắn không ngừng dàn sen va chạm. Hắn không còn mù quáng mà phát động công kích, mà là ổn định lại tâm thần, cẩn thận phòng đoán mỗi một loại thuật pháp tinh túy. Hai tay của hắn trên không trung trầm dại vũ động, khi thì nhanh chóng kết ấn, khi thì trầm dại qua tay, phảng phất tại cùng thiên địa ở giữa lực lượng tiến hành một trận y mang đối phái. Theo động tác của hắn, Không khí chung quanh cũng bắt đầu trở nên táo động, các loại nguyên tố chi lực tại bên cạnh hắn hội tụ, xoay quanh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Diệp Hoang vẫn như cũ đắm chìm tại đối với thuật pháp lĩnh ngộ bên trong, tiến nhập một loại cực kỳ cảnh giới vi diệu. Hoàn toàn khác với tại thôn tiên trong đỉnh loại hoàn cảnh kia gia trì, mà là cấp độ càng sâu lĩnh ngộ. Trên mặt của hắn khi thì lộ ra thần sắc trống khổ, phảng phất tại thừa nhận áp lực cực lớn, khi thì lại lộ ra một tia mừng rỡ, tựa hồ có chỗ lĩnh ngộ. Lúc này, trên bầu trời mây đen càng nặng nề, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ áp xuống tới, đem toàn bộ thế giới đều thôn vẻ. Tảng đá to lớn như như đạn pháo không ngừng rơi xuống, đè ở diệp hoang bên người, kích thích một mảnh bụi đất. Đột nhiên, Diệp Mang đốn nhiên mở hai mắt ra, trong mắt bộc phát ra một đạo hào quang sáng chói. "Ta hiểu được." Hắn lương vấn mà hô to một tiếng, trong thanh âm tràn đầy vui sướng cùng tự tin. Trải qua thời gian giải phòng đoán cùng lĩnh ngộ, hắn rút cục tất cả thuật pháp dung hợp, sáng tạo ra trước mắt mạnh nhất một chiêu công kỹ thuật. Chương 263: Thông quan ngũ hành bí cảnh, Sông Tiên ý tứ tượng, 2. Chương 263: Thông quan ngũ hành bí cảnh, Sông Tiên ý tứ tượng, 2. Diệp Mang hai tay nhanh chóng kết ấn, trong chốc lát Hàn Quynh thân bộ phát ra một cỗ cường đại khí thế, các loại nguyên tố chi lực tại bên cạnh hắn điên cuồng mã phun trào. Hỏa diễm, sóng nước, phong nhận, kiếm khí, thái cổ ngự kiếm thuật. Những lực lượng này đang vào lẫn nhau, dung hợp lẫn nhau, tạo thành một cỗ cường đại trước nay chưa từng có lực lượng. Nhìn ra một chiêu này, hỗn độn phá thiên kiếm. Diệp Hoang hét lớn một tiếng, trong tay trong nháy mắt ngưng ra một thanh do hỗn độn chi lực hội tụ mà thành trợ kiếm, trên thân kiếm, ngũ hành chi lực quấn quýt nhau, lưu chuyển, phóng xuất ra hủy thiên diệt địa khí tức. Thanh kiếm này kết nối với tiên điệu ý chí, quang mang chói mắt, đâm vào người mở mắt không ra. Không gian chung quanh cũng bởi vì nguồn lực lượng này mà kịch liệt chấn động, phát ra ong ong tiếng vang, phản phất tại là cái này sắp xuất hiện kinh thiên nhất kích mà rung dậy. Diệp Hoàng ánh mắt để lộ ra kiên quyết cùng tự tin, sợi tóc của hắn tại lực lượng ba động mạnh mẽ bên dưới tùy ý bay múa, bay phất phới. Hắn hai chân vững vàng đâm vào trên mặt đất, dưới chân thổ địa bị lực lượng cường đại chấn động đến rạn nứt, từng đạo vết rách như mạng nhện hướng bốn phía lan tràn. Hai tay của hắn nắm chặt chu kiếm, giơ lên cao cao, mỗi một khối cơ bắp đều căng thẳng, tích góp lực lượng vô tận, cái kia tư thái tựa như là muốn đem toàn bộ thiên địa đều độ ra. Đi! Diệp An đột nhiên đem trong tay Hỗn Độn Phá Thiên kiếm hướng phía núi đá cự nhân chém tới. Theo một kiếm này bung ra, một đạo ngũ thải ban lan kiếm khí giống như một đạo cầu vồng xẹt qua chân trời, mang theo không thể ngăn cản khí thế phóng tới núi đá cự nhân. Kiếm khí những nơi đi qua, không gian bị lưỡi dao cắt xẻm, xuất hiện từng đạo vết nứt màu đen, không khí chung quanh trong nháy mắt bị rút sạch, tạo thành một cái cự đại bóng chân không. Đạo kiếm khí này cùng núi đá cự nhân tiếp xúc trong nháy mắt, toàn bộ đất cảnh đều điệu chấn kịch liệt động, phát ra một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang, cảm giác trời cũng sắp sụp đổ dạng. Trên thân cự nhân phủ văn quang mang điên cuồng lập lòe. Ý đồ ngăn cản cái này cường đại công kích, nhưng ở hỗn độn phá thiên kiếm uy lực bên dưới, những phù văn này như là yếu đất trang giấy, nhao nhao phá toái. Ngay sau đó, kiếm khí bắt đầu một tốc một tốc xé rách cự nhân thân thể. Nương theo lấy ken két tiếng vang, trên thân cự nhân nham thạch bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách, vết rách càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều, cuối cùng, từng khối to lớn tảng đá từ trên thân cự nhân tróc ra, hướng xuống đất đập tới. Mỗi một tảng đá rơi xuống đất, đều đã dẫn phát một trận gỡ nhỏ địa chấn, giơ lên đầy trời bụi đất. Diệp Hoang nhìn chằm chằm cự nhân, trong mắt lóe ra linh ý. Bộ ngực của hắn kịch liệt phập phồng, mỗi một lần hô hấp đều mang lực lượng ba độ mạnh mẽ. Vô lượng kiêu ý. Sau đó, Diệp Hoang tiếp tục xuất kiếm. Vô số kiếm mang chém ra, tinh thuần đánh trúng từ trên thân cự nhân rơi xuống từng khối tảng đá. Ba ba ba tảng đá sau khi vỡ vụt, từng mai từng mai thần bí thổ phù văn mảnh vỡ từ trong đó bay ra, hóa thành một đạo hoàng quang, trong nháy mắt dung nhập Diệp Hoang thể nội. Diệp Hoang chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng tràn vào thân thể của mình, trên làn da của hắn nổi lên một tầng nhàn nhạt tia sáng màu vàng, thân thể trở nên cứng cáp hơn, năng lực phòng ngự đạt được tăng lên rất lớn. Theo trên thân cự nhân tảng đá không ngừng bị đánh nát, càng ngày càng nhiều thổ phù văn mảnh vỡ dung nhập Diệp Hoang thân thể nội. Diệp Hoang thân thể tại những phù văn này mảnh vỡ tập bổ bên dưới, phát sinh biến hóa cơ người. Hắn xương cốt trở nên càng cứng rắn hơn, cơ bắp trở nên càng gia tăng hơn thực. Rốt cục, theo cuối cùng một khối đá bị đánh nát, một viên hoàn chỉnh thổ linh phù xuất hiện tại Diệp Hoang trước mặt. Viên này thổ linh phù tản ra nhu hòa quang quang, phía trên khắc đầy phù văn thần bí, ẩn chứa đại địa vô tận thổ khí. Diệp Hoang vươn tay, nhẹ nhàng nắm chặt thổ linh phù. Một luồng ấm áp mà lực lượng cường đại trong nháy mắt truyền khắp toàn thân của hắn, trong một ý niệm hắn liền có thể ngưng ra phòng ngự mạnh nhất trở thái. Phòng ngự thật mạnh chi lực, hiện tại, dù cho cựu giai tiền thánh cũng chưa chắc có thể phá ta phòng ngự. Diệp Hoang trong lòng sợ hãi thán thục. Cùng lúc đó, Diệp Hoang phát hiện trong cơ thể của mình hiện tại tổng cộng có 5 đạo phù văn, chính là ngũ hành phù. Ngũ hành này phù hô ứng lẫn nhau, tản mát ra một cỗ thần bí ma khí cực cường đại. Diệp Hoang có thể cảm nhận được rõ ràng, mình đã có thể điều khiển ngũ hành chi lực, từ nay tại trên con đường tu hành, lại bước ra một bước giải. Cảnh giới dù chưa biến, nhưng thực lực lại có cái người đáng sợ tăng lên. Ngươi vượt quan, ngươi thông quan ngũ hành bí cảnh, đánh vượt đi chép, ngươi bây giờ có hai lựa chọn, một có thể tu luyện được thiên đạo ban thượng, kết thúc vượt quan. Hai, tiếp tục vượt quan, thông quan thiên ý tứ tựa bí cảnh, có thể lấy được trung cực ban thượng. Huyết môn tiếp tục. Cửa trắng từ bỏ. Lúc này Diệp Hoang trong ý thức vang lên đạo thanh âm này. Sau đó hắn nhìn thấy trước mắt xuất hiện hai đạo ánh sáng cửa. Thiên đạo trung cực ban thượng. Diệp Hoang ngẩn thú. Cơ hội như vậy, hắn sao lại bỏ lỡ, cho nên Diệp Hoang không chút do dự, bước vào quang môn màu máu bên trong. Ngoài bí cảnh Khất thể mọi người, sớm đã mắt cho tròn. Hắn, hắn không chỉ có thông quan ngũ hành bí cảnh, mà lại còn từ bỏ Thiên đạo ban thượng, mà là tiến nhập Thiên ý tứ tượng bí cảnh, muốn thu hoạch Thiên đạo trùng cực ban thượng. Điên rồi, người này tuyệt đối là người điên. Một đám thanh niên phát run. Cố Tôn Vân cũng cả kinh trợn mắt hỗn độn. Cô dược Ly Càn Lã toàn thân run rẩy, bởi vì nàng quá kích động. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, tại vùng đất biên tùy này, còn có thể gặp được bậc này vô địch tiềm lực thiên kiêu. Chương 264, thần hồn gia trọng, chiến tiên ý tứ tượng, 1, chương 264, thần hồn gia trọng. Thiên ý tứ tượng, một phía ngoài ồn ào náo động, Diệp Hoàng tự nhiên là không nghe được. Lúc này hắn đã bước vào thiên ý tứ tượng trong bí cảnh. Cái gọi là thiên ý tứ tượng, chính là gió, lôi, mưa, điện tứ tượng do tứ tượng tạo thành bí cảnh, đủ để thấy nó đáng sợ. Mà thiên ý tứ tượng là chân chính ẩn chứa thiên đạo chi lực, chủ yếu là nhằm vào tinh thần công kích. Vũ hành bí cảnh, chủ yếu nhằm vào chính là nhục thân. Nhưng thiên ý tứ tượng có thể dạng sát thần hồn, không gì sánh được đáng sợ. Cho nên, ở trên trời ý tứ tượng trong bí cảnh, nhục thân cường đại tới đâu cũng không hề dùng. Diệp Hoang bước vào thiên ý tứ tượng bí cảnh trong mắt, phát hiện chính mình đứng ở một chỗ trên đế đan, nhưng bốn phía không gian tràn đầy không gì sánh được đáng sợ phong vũ lôi điện tận thế cảnh tượng. Chỉ có đế đan chỗ, không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Mà muốn thông quan, liền muốn ngồi xếp bằng tại trên đế đan, thân hồn thể xuất hiếu, chính cái này thiên ý tứ tượng. Chỉ có dẹp tiến cái này thiên ý tứ tượng, mới có thể thông quan. Diệp Hoang mở ra nguyên thủy hồn nhãn, lại thấy được càng kinh khủng cảnh tượng. Nguyên lai, like, bây giờ thấy được cũng chỉ là biểu tượng, nếu là thần hồn trạng thái dưới, nhìn thấy cảnh tượng sẽ đáng sợ gấp trăm lần, nghìn lần. Tại nguyên thủy hồn nhãn trong tầm nhìn, Diệp Hoang nhìn thấy vùng tiên địa này đã triệt để biến thành một mảnh không cách nào nhận dạng khủng bố luân vũ. Trên trời chỗ, mây đen giống như dữ tận cự thú, tầm tầng, tầng xếp, lẫn nhau đè ép, ở giữa thinh phảng có quỷ dị hồ quang điện màu tím lấp lóe nhảy bọn, dường như cự thú giấu ở chỗ tối răng nanh, hơi không chú ý liền sẽ nhắm người mã phệ. Cùng phong lôi cuốn lấy vô tận hỗn độn khí tức, như là từng đầu bồ hình hung thú, ở trong tiên địa mạnh mẽ đâm tới. Cơn cuồng phong này lực lượng, tuyệt không phải bình thường thần hồn có khả năng chống cự, phàm là bị cuốn vào trong đó, liền sẽ như trong gió đến tàn, trong nháy mắt bị xé thành vỡ nát. Phong trung còn kèm theo bén nhọn tiếng rít, thanh âm kia phảng phất vô số oan hồn kêu khóc, chui thẳng giập hoang thần hồn chốn sâu, để linh hồn của hắn cũng nhịn không được sinh ra một cỗ cảm giác không phải mái. Mưa to tầm ta mưa như chút nước xuống, giọt mưa lại không phải trong suốt giọt nước, mà là bảy biển ra quỷ dị màu đen như mực, mỗi một giọt đều ẩn chứa làm cho người sợ hãi ăn món tri lực. Bọn chúng đập xuống ở trên mặt đất, tóe lên mảng lớn sương mù màu đen, sương mù trôi đến, thủ địa cấp tốc mục nát, thực vật trong nháy mắt khô héo, hết thảy sinh cơ đều bị vô tình tứ đoạt. Đinh hai nhức góc tiếng sấm quần quật mà đến, mỗi một âm thanh đều giống như thiên địa gầm thét, mang theo uy thế vũ thiên giật địa. Tiếng sấm này không chỉ có đánh thẳng vào Diệp Hoang mà nghĩ, càng như là từng thành từng thành trọng truy, hung hăng nện ở trên thần hồn của hắn. Tại tiếng sấm này bao phủ xuống, Diệp Hoang nhìn thấy xung quanh có vô số như ẩn như hiện hỗn phách, bọn chúng tại trong tiếng sấm thống khổ mà méo, dễ rữa, cuối cùng hóa thành từng sợi khói xanh, tiêu tán thành vô hình. Mà kinh khủng nhất, thuộc về cái kia do tiềm điện ngưng tụ mà thành cự nhân. Những tiềm điện này cự nhân hình thái khác nhau, lại đều tản ra làm cho người hít thở không thông khí tức từng đạn. Thân thể của bọn nó do tráng kiện tiệm điện xen lẫn mà thành, mỗi một đạo tiệm điện đều có thể dễ dàng đem một ngọn núi chém thành hai khúc. Khi chúng nó huy động trong tay do tiệm điện tạo thành vũ khí lúc, toàn bộ thiên địa cũng vì đó rung động. Từng đạo tiệm điện sẽ qua, chỗ đến, dãy núi trong nháy mắt hóa thành đất khô cằn, đại địa bị tách ra từng đạo sâu không thấy đáy khe rãnh, khói đặc quẩn quẩn che quất bầu trời, thế gian vạn vật tại tiệm điện này tàn phá bừa bãi bên dưới, đều lộ ra nhỏ bé như vậy cùng nhiều đất. Diệp Hoàng sắc mặt trở nên ngưng trọng dị thường, trước mắt bức này khủng bố dị tượng, hắn tiến đến trước, sát thực chưa từng có nghĩ tới. Nhưng nếu đã tới đã không có đường lui. Diệp Hoang cũng không nóng nảy linh hồn xuất khiếu, mà là lấy nguyên thủy thâm mắt quan sát mảnh này thiên ý tứ tựa bí cảnh. Cái gọi là biết người biết ta, trong trận trầm thắng. Diệp Hoang giờ phút này biểu hiện được cực kỳ cẩn thận. Quan sát một ngày một đêm sau, Diệp Hoang nguyên thủy hồn nhãn đều chạy ra huyết thủy, ánh mắt một mảnh mơ hồ đằng sau, Diệp Hoang mới rốt cục dừng lại. Hiện tại toàn bộ thiên ý tứ tựa bí cảnh hình ảnh đều khắc họa tại trong đầu. Sau đó Diệp Hoang bắt đầu tính dưỡng, đem trạng thái của mình điều chỉnh đến đỉnh phong nhất. Dù sao hắn chỉ có một lần cơ hội, một khi thất bại, chính là hồn phi phế tán. Cho nên Diệp Hoang một bên tính dưỡng điều chỉnh, một bên suy tư phương án. Ba ngày sau, Diệp Hoang đem hết thể điều chỉnh đến trạng thái đỉnh phong, đồng thời trong lòng cũng có một cái định án. Thiên ý tứ tượng, nhất định phải từng cái đánh tan. Diệp Hoang lấy nguyên thủy hồn nhãn quan sát một ngày, tự biết cái này đáng sợ thiên ý tứ tượng trong bí cảnh, thân hồn gặp phải là thập tử vô sinh bí cảnh, hơi không cẩn thận, liền sẽ hồn phi phế tán. Nhưng hắn không có chút nào lùi bước chi ý, hít sâu một hơi, chậm rãi hai mắt nhắm lại, điều chỉnh tâm tình của mình. Lần nữa lúc mở mắt ra, Diệp Hoang trong ánh mắt để lộ ra là nhàn. Hắn chậm rãi quanh chân ngồi tại trên tế đàn, Hai tay kết xuất kỳ dị ân quyết, nguyên thân khí tức dần dần trở nên mờ đi. Theo một đạo quang mang nhàn nhạt từ đỉnh đầu của hắn dâng lên, thân hồn của hắn chậm rãi thoát ly nhục thân, lấy một loại hư vô mờ mịt trạng thái xuất hiện tại trên đế đan. Thân hồn trạng thái dưới dị hoàng, thân hình hơi có vẻ hư ảo, nhưng ánh mắt lại càng thêm sắc bén. Hắn có chút ngẩng đầu, ánh mắt quét mắt bốn phía cảnh tượng kinh khủng chưa, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia nụ cười tự tin. Giờ phút này, trong lòng của hắn không có chút nào sợ hãi, chỉ có vô tận chiến ý thần hồn của hắn nhẹ nhàng vi v động, chậm rãi hướng phía cái tia tràn ngập vô tận nguy hiểm phong vũ lôi điện bên trong lướt tới. Lôi lượn về phía trước tung bay một bước, đều có thể cảm nhận được lực lượng cường đại trùng kích, đó là đến từ thiên ý tứ tựa công kích, ý đồ đem hắn thần hồn triệt để cho bụi. Diệp Am thần hồn vừa mới bay vào cuồng phong tàn phá bừa bãi khu vực, tựa như một mảnh đơn bạc lá rụng, bị cái kia gió cuồng bạo lực tùy ý quét sạch. Phong nhận như là từng thanh từng thanh chủy thủ sắc bén, điên cuồng cắt thần hồn của hắn. Nhưng mà, Diệp Am trong thần hồn, hư không hồn trùng cải tạo lực lượng bắt đầu hiện hiện. Nguyên bản ngủ say hư không hồn trùng, lúc này lại có chút rung động, Lạc Yên nảy mầm, xanh nhạt nhánh liễu đầu từ hồn trùng bên trong ló ra, cấp tốc sinh trưởng. Những cánh liễu này mềm dẻo mà cứng cỏi, mỗi một cây đều giống như một đạo kiên cố phòng tuyến, chống cự lấy phong nhận công kích. Chương 264, Thần hồn gia trọng, Chiến tiên ý tứ tư tượng, 2, Chương 264, Thần hồn gia trọng, Chiến tiên ý tứ tư tượng, 2, trên cánh liễu, từng thanh từng thanh nguet nhận chậm rãi hiện hiện, tản ra u lãnh quan mang. Diệp Hoang hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cánh liễu vũ động, nguet nhận mang theo lăng lệ tinh thần công kích, cuốn phong cuồn phong đầu ngốn trở tới. Mỗi một lần nguet nhận vung dậy, cũng có thể làm cho cuốn phong lực lượng yếu bớt mấy phần. Diệp Hoang thần hồn thể trong cuốn phong khi thì xoay tròn cấp tốc, khi thì nghiêng người né tránh. Sảo Diệu tránh né lấy công kích mạnh nhất, đồng thời không ngừng tìm kiếm lấy cuồng phong sơ hở. Theo Nguyệt Nhận không ngừng công kích, cuồng phong dần dần đã mất đi nguyên bản uy thế, tiếng gió cũng không còn bén nhọn như vậy chói tai, giống như là một đầu dã thú bị thương, phát ra trận trận nền nào. Rốt cục, tại Diệp Hoang không ngừng công kích đến, phong thượng lực lượng dần dần tiêu tán, cuồng phong lắng lại, chỉ để lại một mảnh ngắn ngủi bình tĩnh. Nhưng còn chưa chờ hắn tỉnh táo lại, màu đen như mực giọt mưa tựa như dày đặc mưa tên giống như hướng phía hắn phong tới. Diệp Hoang ánh mắt run lên, lập tức điều động lực lượng cần ổn, thao túng trên cảnh liễu Nguyệt Nhận, tại chính mình trung quanh hình thành một đạo phòng ngự bình thường. Giọt mưa đục vào nguyệt nhận bên trên, phát ra đinh đinh đàng đàng tiếng vang, tóe lên từng mảnh từng mảnh màu đen bỏ nước. Những mảnh bỏ nước có cực mạnh tính ăn mòn, trong nháy mắt liền ăn mòn nguyệt nhận qua mang. Diệp Hoang sắc mặt trở nên càng nghiêm trọng, hắn có thể cảm giác được thần hồn của mình tại cái này ăn mòn chi lực bên dưới, dần dần trở nên suy yếu. Hai tay của hắn nhanh chóng vũ động, thao túng cảnh liễu cùng nguyệt nhận, không ngừng biến đổi phòng ngự góc độ cùng công kích tiết tấu. Diệp Hoang khẽ miệng có chút run rẩy, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ thần hồn của hắn chi thể bên trên lăn xuống, trong nháy mắt bị ăn mòn hầu như không còn. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra quyết tuyệt, không ngừng mà tăng lớn tinh thần công kích cường độ, nguyện nhận tại trong mưa lóe ra hàng quăng, ý đồ chặt đứt cái nải vô tận màn mưa. Trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, mưa tượng lực lượng cũng bắt đầu dần dần yếu bớt. Giọt mưa màu đen trở nên thưa thớt, cuối cùng đình chỉ rơi xuống. Diệp Hoàng Thần Hồn đã có chút đảm đạm, trên thân xuất hiện mấy chỗ nhỏ bé vết rách, đó là bị giọt mưa ăn mòn dấu vết lưu lại. Nhưng hắn không có thời gian nghỉ ngơi, đinh hai nhức góc tiếng sấm quần quật mà đến, cơ hồ muốn đem thần hồn của hắn triệt để cho bỡ. Lôi tượng, chú voi sấm sét, công kích xo so trước đó phong tượng cùng mưa tượng càng mãnh liệt hơn. Mỗi một đạo tiếng sấm đều giống như một đạo vô hình trọng truy, hung hăng đè ở trên thần hồn của hắn. Diệp Hoang thân thể run rẩy kịch liệt, hai tay của hắn chăm chú che đầu, ý đồ giảm bớt tiếng sấm mang tới trùng kích. Nhưng mà, tiếng sấm vô cùng bất nhập, không ngừng mà đánh thẳng vào linh hồn của hắn chỗ sâu. Tại thời khắc mấu chốt này, hư không hồn trùng lần nữa phát lực, gành liễu điên cuồng xích trưởng, mỗi một cây đều chăm chú quấn quanh ở Diệp Hoang thần hồn xung quanh, hình thành một tầng thật dày bảo hộ bình chướng. Diệp Hoang cường chịu đựng đau đớn, theo túng nguyệt nhận hướng phía tiếng sấm đầu nguồn phóng đi. Trong ánh mắt của hắn lóe ra điên cuồng qua mang, không để ý tự thân đau sót, cùng nuôi tượng Chú voi sấm sét triển khai quyết tử lối tranh, nguyệt nhận lần lượt chém vào tại lôi tượng, chú voi sấm sét, lực lượng phía trên, mỗi một lần va chạm đều phát ra hào quang chói sáng cùng tiếng vang ầm ầm. Theo chiến đấu tiếp tục, Diệp Hoang thần hồn trở nên thủ trăm lần lỗ, vết rách càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn. Động tác của hắn cũng biến thành chậm chạp đứng lên, nhưng hắn ý chí lại càng kiên định. Rốt cục, lôi tượng, chú voi sấm sét, lực lượng bắt đầu tan rã, tiếng sấm dần dần lắng lại. Diệp Hoang vừa thở dài một hơi, một đạo tráng kiện tiềm điện mang theo vạn quân chi lực hướng phía hắn bổ tới. Hắn ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp cái kia do thiểm điện ngưng tụ mà thành cự nhân cơ thiểm điện vũ khí, khí thế hung hăng hướng hắn đánh tới. Diệp Hoang chỉ có thể điều động lên lực lượng cuối cùng, theo chúng cảnh liễu cùng Nguyễn nhận, hướng phía thiểm điện cự nhân phóng đi. Thiểm điện cự nhân công kích tấn mãnh không gì sẽ ngược, mỗi một lần huy động vũ khí, đều có thể dẫn phát một trận mãnh liệt dòng điện trùng kích. Diệp Hoang thần hồn tại dòng điện trùng kích vào, cơ hồ muốn số đổ. Trong ánh mắt của hắn nhưng không có mảy may e ngại, ngược lại thiêu đốt lên càng thêm nóng bỏng đấu chí. Trên cảnh liễu nguyện nhận không ngừng mà đâm về thiểm điện cự nhân, ý đồ đánh vỡ phòng ngự của nó. Nhưng mà, thiểm điện cự nhân lực lượng quá mức cường đại, Diệp Hoang công kích hiệu quả quá mức bé nhỏ, thần hồn của hắn dần dần trở nên trong suốt, tùy thời đều có thể tiêu tán. Nhưng ngay lúc giờ khắc này, một cỗ cường đại lực lượng từ thần hồn của hắn tr chỗ trào ra, đây là Diệp Hoang thần hồn phát sinh đột phá mang đến. Kỳ thật Diệp Hoang thần hồn vẫn luôn có thể đột phá, nhưng hắn lại một mực khắc chế, liền đợi đến giờ khắc này. Thần hồn đột phá, có lực lượng lưới tràn bảo. Thư không hồn trùng cảm nhận được nguồn lực lượng này, bắt đầu phát sinh thủy biến, cấp tốc sinh trưởng thành một gốc che trời cột cây. Che trời cột cây thân cây tráng kiện không gì sánh được, trên nhánh cây treo đầy lóe ra quang mang ngự nhận. Diệp Hoang thao túng hư không hồn cây Trướng về Thiểm Điện Cự Nhân phát khởi sau cùng công kích. Thưa không hồn cây nhánh cây như là từng cây to lớn rời, hung hăng quật lấy Thiểm Điện Cự Nhân. Nguyệt nhận tại nhánh cây lôi kéo dưới, phóng xuất ra càng cường đại hơn tinh thần công kích. Thiểm Điện Cự Nhân tại cái này cường đại công kích đến, bắt đầu xuất hiện vết rách. Thân thể của nó lay động không ngừng, trong tay Thiểm Điện vũ khí cũng biến thành ám đạm vô quang. Diệp Hoang tận chút sức lực cuối cùng, đem tất cả lực lượng đều tập trung ở một cây treo nguyệt nhận trên nhánh cây, tuấn về Thiểm Điện Cự Nhân bộ vị trọng yếu đâm tới. Theo một tiếng vang thật lớn, Thiểm Điện Cự Nhân ầm vang sụp đổ, hóa thành vô số đạo Thiểm Điện tiêu tán trên không trung. Cuối cùng kết thúc, Diệp Hoang thần hồn thể lúc này cơ hồ đứng không vững. Dù cho vừa mới đột phá, nhưng vẫn như cũng hao hết tất cả tân sinh hồn lực. Có tốt, cuối cùng đánh bại Thiểm Điện Cự Nhân. Thiên Ý Tứ Tượng đã bị dần dần đánh bại. Nhưng lại tại Diệp Hoang cho là mình rốt cục thắng được trận chiến đấu này lúc, chung quanh thiên địa đột nhiên phát sinh kịch liệt biến hóa. Gió, lôi, mưa, điện bốn loại lực lượng tập tốc hội tụ, vậy mà dung hợp thành một cái nhân vật càng mạnh mẽ, Thiên Ý Tứ Tượng Cự Nhân. Cự nhân này cao tới tận vạn trượng, quanh thân tràn ra hỗn độn khí tức, nó mỗi một cái động tác đều có thể dẫn phát thiên địa rung động. Diệp Hoang nhìn qua trước mắt cự nhân, sắc mặt trở nên dị thường tái nhợt. Chương 265: Thông quan tiên ý tứ tượng bí cảnh, lấy được tiên đạo trùng cực ban thượng. 1. Chương 265: Thông quan tiên ý tứ tượng bí cảnh, lấy được tiên đạo trùng cực ban thượng. 1. Lúc này Diệp Hoang cùng thân ở tuyệt cảnh cung cũng không khác biệt gì. Từng cái đánh bại tiên ý tứ tượng, hắn đã hao hết hết thảy thủ đoạn cùng lực lượng, thậm chí nghiền ép ra tất cả tiềm năng. Nhưng ai có thể nghĩ đến, phong lôi vũ điện tứ tượng còn có thể hợp thể, hóa thành tiên ý tứ tượng cự nhân, có thể đồng thời bộc phát ra tiên ý tứ tượng chi lực, tương đương với tứ tượng của thể Cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Khó trách Lịch Đại không người có thể thông quan bực này khảo nghiệm. Loại khảo nghiệm này, căn bản chính là vô giải, bởi vì đối thủ chính là Thiên đạo. Diệp Hoang sợ hai thành phục, nhưng dù cho đến giờ khắc này, hắn vẫn không có từ bỏ. Con tốt, ta Diệp Hoang chính là chuyên cùng lão thiên đối nghịch, Thiên đạo không làm gì được ta. Diệp Hoang thần sắc băng lãnh, đối mặt Thiên đạo tứ tượng cự nhân, Diệp Hoang lúc này bắt đầu vận chuyển bản cổ bất diệt đạo vận. Lúc trước hắn vẫn không dùng tới, chính là lưu chiêu này, chỉ có đến chân chính tuyệt cảnh, hắn mới có thể vận dụng. Quả nhiên, lưu chiêu này vẫn hữu dụng. Lúc này, Diệp An cưỡng ép ổn định linh lai sắp độ thần hồn, quần thân quanh quẩn lên một tầng phong cách cổ xưa mà quang mang thần bí, đó là vận cổ bất diệt đạo vận lực lượng bắt đầu lưu chuyển. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra kiên quyết, chớp dái hai mắt nắm lại, đem thần hồn của mình không giữ lại chút nào dung nhập trong đạo vận này. Trong lúc nhất thời, thân hồn của hắn phản phất cùng thiên địa ở giữa cổ xưa nhất, lực lượng cường đại nhất đã đạt thành của mình, một loại trước nay chưa có cẳng ngộ tại tâm hắn ở giữa phương chảo. Theo đạo vận không ngừng gia trì, Diệp An thần hồn bắt đầu phát sinh biến hóa kia người. Nguyên bản đã sinh trưởng là che trời hồn cây hư không một chủng, tại nguồn lực lượng này tập bộ bên dưới, lại lần nữa thối biến. Thân cây lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng sinh trưởng, trở nên càng thêm tráng kiện kiên cố, trên vỏ cây hiện ra phù văn thần bí, lóe ra tia sáng kỳ dị. Những cây hướng về bốn phương tám hướng mở rộng, như là từng đầu cự long ở trong hư không vũ động, mỗi một cây đều có thể che khuất bầu trời. Ma Cheo ở trên nhánh cây mượn nhận, cúi lại nguồn lực lượng này rèn luyện bên dưới, trở nên càng thêm sắc bén, nhận thân lóe ra hàn mang, nhẹ nhàng vung lên, phản phất liền có thể chặt đứt thế gian vận vận. Trong chớp mắt, hư không hồn cây đã hóa thành một gốc không gì sánh được to lớn hư không thế giới cây, cao vút trong mây cùng cái cây cao vạn trượng thiên ý tứ tượng cự nhân đứng song bài. Diệp quang thao túng hư không thế giới cây, mỗi một mảnh lá cây đều tản mát ra cường đại tinh thần ba đạo, cùng chung quanh thiên địa chi lực hồ ứng lẫn nhau. Trên mặt của hắn mặc dù còn mang theo mọi mệt mỏi, nhưng trong ánh mắt lại thiêu đốt lên chiến ý nóng bỏng, nhìn chằm chằm địch nhân trước mắt, chuẩn bị nên đón sau cùng kết chiến. Thiên ý tứ tượng cự nhân phát ra một tiếng đinh thai nhức góc gào ghét, trong thanh âm ẩn chứa gió đang gào ghét, lôi minh minh, mưa bàng bạc cùng điện lăng lệ. Nó dẫn đầu phát động công kích, bàn tay khổng lồ dũng nhiên vung lên, hồn phong lôi cuốn lấy tiềm điện, như là một cỗ mãnh liệt dòng lũ trướng về Diệp Hoang hư không thế giới cây của tới. Cùng lúc đó, mưa giáo tầm ta sen lẫn vô số sắc bén băng truy, từ trên bầu trời gào thét xuống, mỗi một giọt giọt mưa đều ẩn chứa cường đại ăn mòn chí lực, oàn quần tiếng sấm không ngừng vang lên, chấn động đến không gian cũng vì đó rung rẩy, ý đồ từ phương diện tinh thần bên trên triệt để phá hủy Diệp Hoang ý chí. Diệp Hoang vẻ mặt nghiêm túc, hai tay nhanh chóng ngũ động, theo Túng Hư không thế giới cây nhánh cây tiến hành phòng ngự. Nhánh cây như là từng màn không thể phá bỡ tấm chắn, đem xung phong, thiệp điện, giọt mưa cùng tiếng sấm từng cái ngăn cản ở bên ngoài. Nguyện nhận tại nhánh cây lôi kéo dưới, lóe ra hàn quang, Không ngừng mà cắt đánh tới công kích, phát ra đinh đinh đàng đàng giòn vang. Mỗi một lần va chạm đều dẫn phát mảnh liệt năng lượng ba động, không gian chung quanh như là cái gương vỡ nát bình thường, xuất hiện từng đạo vết rách. Diệp Hoang thân thể run nhẹ nhẹ, hắn có thể cảm nhận được thiên ý tứ tựa cự nhân đang sợ, mỗi một lần công kích đều để thần hồn của hắn chịu nhận áp lực cực lớn. Nhưng hắn trong mắt đệ lộ ra bất khuất oang mang, toàn lực bộc phát, tiến hành đối kháng. Hắn biết rõ, trận chiến đấu này đã đến sinh tử tồn vong thời khắc ngấu chốt, bất luận cái gì một tia sơ sẩy đều có thể dẫn đến chính mình hồn phi phách tán. Đột nhiên, thiên ý tứ tựa cự nhân phát ra gầm lên giận dữ. Thân thể của nó bắt đầu lóe lên quang mang bốn màu, gió, lôi, mưa, địa bốn loại lực lượng ở trong cơ thể nó điên cuồng hội tụ, sắp một lần phát động hủy thiên diệt địa công kích. Diệp Hoàng trong lòng run lên, minh bạch đây là đối phương cuối cùng tiến sát. Hắn không chút do dự điều động lên hư không thế giới cây toàn bộ lực lượng, đem tất cả ngự nhận tụ lại cùng một chỗ. Lúc này, Diệp Hoàng trên khuôn mặt tràn đầy mồ hôi, hai tay của hắn bởi vì dùng sức mà run nhẹ nhẹ, nhưng hắn ánh mắt lại vô cùng kiên định. Hắn đem hư không thế giới cây biến hóa thành một cây to lớn thân đao, mà tất cả ngự nhận thì dung hợp lại cùng nhau, hóa thành vô cùng sắc bén lưỡi đao. Thanh ngải do hư không thế giới cây cùng nguyện nhận tạo thành đại đao, tản ra khí tức cường đại, Phàm Phật có thể chặt đứt trong thiên địa tất cả trở ngại. Thiên ý tứ tự tựa cự nhân rốt cục phát động công kích, một đạo quang mang bốn màu theo nó trong tay bắn ra, mang theo vô tận uy thế, hướng về Diệp Hoang hư không thế giới cây bắt tới. Diệp Hoang hét lớn một tiếng, hai tay nắm chặt chu đao, dùng hết khí lực toàn thân, đem thanh đại đao này hùng hăng chém về phía đạo ánh sáng kia. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa Phàm Phật dừng lại bình thường, nhưng tiếp lấy, thế giới run lên. Chương 265: Thông quan tiên ý tứ tựa bí cảnh, lấy được tiên đạo trùng cực ban thưởng. 2 Chương 265: Thông quan tiên ý tứ tựa bí cảnh, lấy được thiên đạo trùng tự cơ bản thượng. 2. Theo một tiếng tiếng vang kinh thiên động địa, quang mang cùng đại đạo đột vào nhau, bộc phát ra hào quang chói sáng, toàn bộ thế giới đều bị tia sáng này chiếu sáng. Năng lượng ba động cường đại như là một cơn mãnh liệt thủy triều, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến, không gian xung quanh trong nháy mắt bị xé nứt, hình thành từng cái lỗ đen to lớn. Diệp Hoang thần hồn thể tại nguồn lực lượng này trùng kích vào, bay rất ra ngoài mấy vạn trượng. Thân hồn của hắn trở nên ảm đạm vô quang, trên thân hiện đầy vết rách, cơ hội liền muốn tiêu tán. Nhưng hắn ánh mắt lại như cũng kiên định, nhìn chằm chằm Thiên Ý Tứ Tượng Cự Nhân. Tại quang mang chu tâm, Thiên Ý Tứ Tượng Cự Nhân thân thể bắt đầu xuất hiện vết rách, vết rách càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều. Nó phát ra một tiếng thống khổ gào thét, ý đồ ổn định thân hình, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Cuối cùng, theo một tiếng vang thật lớn, Thiên Ý Tứ Tượng Cự Nhân ầm vang sụp đổ, hóa thành vô số đạo quang mang tiêu tán trên không trung. Diệp Hằng nhìn qua tiêu tán Thiên Ý Tứ Tượng Cự Nhân, thở một hơi dài nhẹ nhõm, thân hồn của hắn thể chậm rãi bay xuống, rơi vào tòa tế đàn kia bên trên, dung nhập trong nhục thân. Cùng lúc đó, ngoài bí cảnh Các thầy mọi người đều đang ngó trường bốn màu môn hộ. Đã 7 ngày trôi qua, bốn màu môn hộ vẫn không có biến hóa. 7 ngày, ở trên trời ý tứ tượng trong bí cảnh, bất luận kẻ nào đều khó có khả năng lốc vượt qua 4 ngày, mà tiểu tử kia ngây người chọn mẹ 7 ngày, thật nhiên thất bại. Chỉ là tiểu tử này trên thân tất có cổ quái, triệt để ma diệt, chỉ sợ cần một chút thời gian. Đối với, nhất định là như vậy. Công Tôn Vân trầm giọng nói ra. Hắn tại bậc này chọn mẹ 7 ngày, kết quả vẫn như cũ đợi không được một kết quả, cho nên sắc mặt của hắn không gì sánh được khó coi. Mà lại hắn gọi tới phụ thân của hắn, Công Tôn Hùng. Công Tôn Hùng là một người nam tử trung niên, thân hình cao lớn, khí tức kinh người, tu vi đạt đến cửu giai tiên thánh cảnh, sau lưng còn đi theo một nhóm thực lực lão giả đáng sợ. Công Tôn Hùng đạt được nhi tử Công Tôn Vân Trân Âm, cho nên giết đi ra, chính là vì chém giết người nhập cơ trái phép này kỳ tài. Kết quả đối phương vậy mà có thể đánh phá đế một bảo trì đi chép, xông qua thiên ý tứ tự tượng cảnh bên trong. Công Tôn Hùng sắc mặt cũng phi thường khó coi, bởi vì hắn cũng tại bậc này vậy này. Nếu là như vậy, vậy chúng ta chẳng phải là công lao hoàn toàn không có, tôi công bận rộn một trận. Công Tôn Hùng lạnh giọng nói ra, điều này nói rõ hắn là hy vọng Diệp Hoang còn sống đi ra. Sau đó lại trải qua bọn hắn chi thủ tiến hành chém giết, mà lại hắn đã toàn diện phong tỏa tin tức, không để cho tiết lộ phong thành, đến mức bị thế lực khác biết được, chạy đến cùng hắn trên công. Cô nhược ly đem hết thảy nhìn ở trong mắt, nhưng nàng minh bạch hiện tại nhiều lời vô ích. Cái này Công Tôn phụ tử là giết định Diệp Hoang, cho nên nàng duy nhất có thể làm chính là, đến lúc đó chờ Diệp Hoang đi ra, nàng vận dụng át chủ bài thủ đoạn, trước tiên dẫn hắn bỏ chạy. Chúng ta ngược lại hy vọng hắn còn sống, thông quan tiên ý tứ tựa cảnh, nhưng cái này có khả năng sao? Đây là căn bản việc không thể nào a, phụ thân. Lúc đầu hắn thông quan ngũ hành bí cảnh, đi ra không phải tốt, ai biết, hắn nhất định phải tiến vào thiên ý tứ tự tự cảnh. Thật sự là không biết tự lượng sức mình, tự tìm đường chết. Công tôn Vân cũng đành chịu nói. Nhưng mà, thanh âm hắn vừa dứt, một đạo tiên đạo thanh âm vang lên. Chúc mừng người vượt quan thông quan thiên ý tứ tự tự bí cảnh, thu hoạch được trùng cực ban thưởng. Tiếp nhận ban thưởng sau, liền có thể rời đi. Đạo này tiên đạo thanh âm như là một cái trọng truy, hung hăng nện ở lòng của mọi người ở giữa, trong chốc lát, toàn bộ ngoài bí cảnh lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn khẽ nhếch miệng, trên mặt biểu lộ ngưng kết trong khoảnh khắc đó, phảng phất bị làm địn thân chú bình thường, không thể tin được lỗ tai của mình. Công Tôn Vân sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, vừa mới còn tại phát ngôn bừa bãi hắn, giờ phút này giống như là bị người hung hăng cắt một bật hay, trên mặt nóng bỏng. Thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, trong mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin, bờ môi càng không ngừng run rẩy, muốn nói cái gì, nhưng lại một chữ cũng nhả không ra. Cái này, cái này sao có thể? Công Tôn Vân rốt cục khó khăn gạt ra mấy chữ, trong thanh âm tràn đầy chấn kinh cùng không cam lòng. Mà Công Tôn Hùng, nguyên bản một mặt trên khuôn mặt nghiêm túc Giờ phút này cũng nổi lên một vòng vẻ khiếp sợ. Con ngươi của hắn có chút co bão, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc, nhưng rất nhanh, cái này chấn kinh liền bị hắn cưỡng ép ép xuống, thay vào đó là một trận cười tiếu. Ha ha ha ha, kẻ này con giống không còn gì tốt hơn. Chém giết hắn, không chỉ có thể thu mạch kỳ công, còn có thể cướp đoạt nó thiên đạo trùng cực bản thượng, nhất cử lưỡng tiện. Công tôn hùng ngửa mặt lên trời cười giải, trong tiếng cười tràn đầy tham lam cùng giã tâm. Cô dược ly đứng ở một bên, nghe độ thiên đạo thanh âm một khắc này, trong lòng đầu tiên là dâng lên một trận cuồng hỷ. Con mắt của nàng sáng như tinh hận, khóe miệng có chút dương lên lộ ra một vòng nụ cười vui mừng. Nhưng ngay sau đó, công tôn hùng lời nói để sắc mặt của nàng chợt nên ngưng trọng lên. Lông mày của nàng nhíu chặt cùng một chỗ, trong ánh mắt để lộ ra một tia lo lắng, vô ý thức nắm chặt nắm đấm, trong lòng âm thầm tính toán như thế nào tại công tôn hùng động tụ trước đó, đem Diệp Hoàn cứu đi. Lúc này, bí cảnh môn hộ chậm rãi chấn động, phát ra một trận hào quang chói sáng. Ánh mắt mọi người đều bị tia sáng này hấp dẫn, nhao nhao hừng thở, Cẩn Trương nhìn chăm chú lên cái kia phiến sắp mở ra cửa lớn. Theo quang mang dần dần tiêu tán, một bóng người chậm rãi từ trong bí cảnh đi ra, chính là Diệp Hoàn. Chương 266, chớ hoảng sợ, nhìn ta phá trận, 1, chương 266, chớ hoảng sợ, nhìn ta phá trận, 1, Diệp Hoang giờ phút này đã thu được Tiên đạo trung cực ban thượng. Nhưng ngoại trừ chính hắn, không ai biết phần thượng này là cái gì. Lúc đó ở trên trời ý tứ tư tượng trong bí cảnh, Tiên đạo trung cực ban thượng có hai. Một là một kiện sơ cấp Tiên đế bảo khí. Tiên đế bảo khí, đối với bất luận kẻ nào tới nói, đều là vô thượng chí bảo, có thể bộc phát siêu việt tự thân ý lực, thôi động Tiên đế bảo khí, có thể nhẹ nhõm vượt biên giết địch. Nhưng Diệp Hoang cũng không có truyền sơ cấp Tiên đế bảo khí. Trên người hắn cũng không thiếu bạo khí, giống thôn thiên đỉnh, hoang thác, bắt quái tiên lô, dư không kính, huyết sát kiếm kiếm, phát huy ra uy lực đã mạnh hơn xa sơ cấp tiền đế bạo khí. Cho nên Diệp Hoang lựa chọn kiện thứ 2 ban thưởng, mà lại cái này ban thưởng ngoài ý liệu thích hợp Diệp Hoang, bởi vì cái kia đúng là Lam Linh Châu. Trước đó Diệp Hoang thu được tứ linh châu, tu ra tứ linh thân. Theo thứ tự là mộc linh thân, hỏa linh thân, kim linh thân, thổ linh thân. Diệp Hoang trước đó chiến đấu cũng không vận dụng tứ linh thân. Lý thật nguyên nhân chủ yếu là bốn thân linh chưa biến mãn, mà lại hắn mượn ngũ hành bí cảnh ma luyện thể phách càng không khả năng vận dụng tứ linh ngân, như thế liền sẽ đã mất đi ma luyện nhục thân hiệu quả. Có Lam linh châu, liền có thể tu ra chủ chữa thương thủy linh ngân. Như vậy ngũ hành linh thân viên mãn, cái này sẽ trở thành ta mạnh nhất át chủ bài một trong, dù cho đối mặt nhị tam giai tiên tổ, cũng có thể một trận chiến. Diệp Hoang tu vi cảnh giới, mặc dù bây giờ như trước vẫn là ngũ giai tiền tu cảnh, nhưng chiến lực sớm đã tiêu thăng. Lần này thông quan ngũ hành cùng thiên ý tứ tựa bí cảnh, Diệp Hoang kỳ thật có thể tiếp tục đột phá cảnh giới, nhưng hắn ngăn chặn, quyết định cảnh giới lại chậm dãi vấn đề cũng không lớn. huống chi Dù cho cảnh giới không để cập tới, cũng không có ảnh hưởng Diệp Hoang thực lực tăng lên. Lần này thu hoạch, thực là cái người. Không nghĩ tới, vừa lén qua nhập tiên giới liền gặp được chuyện tốt bừng này. Mà lại, có vẻ như vùng tiên địa này còn bị phong tỏa, xem ra Công Tôn gia cũng không tính để tin tức để lộ a. Như vậy rất tốt. Diệp Hoang từ bốn mẫu trong môn hộ đi ra, trong lòng âm thầm gật đầu. "Tiểu công tử, coi chừng, Công Tôn gia muốn giết ngươi." Bọn hắn đã bố trí xuống thiên la địa võng, vô sinh sát cục, mau theo ta đi. Nhưng giờ khắc này, cô nhược Ly Lách mình bay ra. Nàng thôi động áp chủ bài bí khí, trong chớp mắt liền xuất hiện tại Diệp Hoang trước mặt. Cô dược ly lòng nóng như lửa đốt, trong tay độn không châu quang mang lấp loé, nàng ý đồ mượn nhờ cái này cường đại bí khí mang theo Diệp Hoang cùng nhau thoát đi nguy cơ này tứ phía chi địa. Nhưng mà, tương đạo bình chướng vô hình trong nháy mắt hiện diện, đưa nàng cố gắng tan thành một nước. Sắc mặt của nàng trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cùng không cam lòng. Tại sao có thể như vậy? Công tôn Vân tiểu nhân hèn hạ này, vậy mà sớm có bố trí. Nàng tức giận nghiến răng nghiến lợi, không cam tâm cứ thế từ bỏ. Cô dược ly hiện tại đã minh bạch Dưới tình huống bình thường, nàng độn công châu trong nháy mắt mang đi hai người, không có vấn đề gì cả. Nhưng Công Tôn Vân Sớm có bố cục, trấn phong mảnh không gian này. Nàng đi một mình, miễn cưỡng có thể thực hiện, lại không có khả năng lại mang đi Diệp Hoang. Ta sớm có bố cục. Hôm nay không có ta Công Tôn gia cho phép, ai cũng không ra được mảnh không gian này. Công Tôn Vân ngạo nghễ mở miệng, một bộ ăn chắc Diệp Hoang dáng vẻ. Nhưng Diệp Hoang nhưng như cũ thần sắc lạnh nhạt, đối với bốn bề nguy hiểm như không có gì. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ cô nhược ly bà bay, ánh mắt kiên định mà ấp áp. Đa tạ cô nương hảo ý, yên tâm, bọn hắn không làm gì được ta. Thần giám của hắn trầm ổn hữu lực, tại cái này thần chương bầu không khí bên trong lộ ra đặc biệt rõ ràng. Điều này cũng làm cho cô nữ Cố Nhược Li an tâm một chút, cảm thấy cục diện có lẽ cũng không có hư hỏng như vậy. Dù sao trước mắt cái này thần bí người trẻ tuổi mang cho nàng quá nhiều kinh hỉ. Công Tôn Hùng cùng Công Tôn Văn phụ tử thì là liên nhau, lập tức bộc phát ra một trận cuồng giọng cười to. Công Tôn Hùng ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy khi mệt. Ha ha ha, chỉ bằng ngươi tiểu tử không biết trời cao đất rộng này, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Công Tôn Hùng lắc đầu, trên mặt đều là chế giễu chi sắc. Công Tôn Văn cũng đi theo cười nhạo khắp khuôn mặt là trào phúng, đến lúc này còn tại mặt miệng, đợi lát nữa có ngươi góc thời điểm. Theo công tôn hùng ra lệnh một tiếng, mấy tên khí tức lăng lệ lão giả như quỷ mị giống như phong tới Diệp Hoang. Trong mắt của bọn hắn lóe ra ngoan lệ và màng, vũ khí trong tay hiện ra hàn quang lạnh lẽo, phản phất một giây sau liền có thể đem Diệp Hoang xé thành mảnh nhỏ. Diệp Hoang đứng tại chỗ, thân hình không động mày may. Mọi người ở đây cho là hắn bị sợ choáng váng thời điểm, hắn quanh thân đột nhiên nổi lên một trận ba động kỳ dị. Trong chốc lát, không gian bị bóp méo, những cái kia xông tới lão giả trong nháy mắt đã mất đi phương hướng, ở trong hư không giãy rựa. Diệp mang ánh mắt băng lãnh như sương, cho miệng khẽ nhả ra hai chữ, "Gạt bỏ." Một đạo tối tăm vết nước hư không đột nhiên xuất hiện, đem mấy tên lão giả kia trông nháy mắt thôn vệ. Chỉ nghe thấy vài tiếng tiếng kêu thảm kinh khủng, bọn hắn liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, tựa như chưa bao giờ tại thế gian này tồn tại qua bình thường. Không khí xung quanh động lại bình thường, tất cả mọi người bị trước mắt một màn này cả kinh trợn mắt hốt hồn. Công Tôn Vân dáng tươi cười trông nháy mắt cứng ở trên mặt, thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, trong lòng không tự chủ được sinh ra một tia sợ hãi, đồng thời tự giác lui lại mấy bước, tối lui đến phụ thân hắn sau lưng. Vừa mới hư không chi thuật, nếu như là nhằm vào hắn, vậy hắn chỉ sợ cũng không có phản ứng cơ hội. Hư không sát thuật, vô tung vô ảnh, vô thanh vô tức. Chương 266, chớ hoảng sợ, nhìn ta phá trận, hai, chương 266, chớ hoảng sợ, nhìn ta phá trận, hai, không nghĩ tới, người nhập cơ trái phép này còn có bực này bất phàm thủ đoạn. Công Tôn Hùng sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên thất thần, hắn khó có thể tin nhìn xem Diệp Hoàng, trong lòng sinh ra một kia bất an. Hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này trong mắt hắn như là con kiến hôi tiểu tử, vậy mà có được lực lượng kinh khủng như vậy. Lần này đánh giá thấp đối thủ, mà loại này mộ phán, có đôi khi sẽ rất chí mạng. Cái này, cái này sao có thể? Công Tôn Hùng cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, trong thanh âm có khó mà tiếp nhận chi ý cô nhược lì cũng ngây ngẩn cả người, nàng ngơ ngác nhìn Diệp Hoàng, trong ánh mắt tràn đầy rung động cùng thâm phục. Nàng vốn cho là Diệp Hoàng chỉ là tại ra vẻ trấn định, không nghĩ tới hắn thật sự có năng lực ứng đối đây hết thảy. Đương nhiên, vừa mới xuất thủ cũng không phải là Công Tôn gia người mạnh nhất, chỉ là một chút cường giả tinh anh, nhưng Diệp Hoàng như vậy hời hợt mà bỏ, để cho người ta căn bản nhìn không ra sâu cạn của hắn, sẽ chỉ làm người cảm thấy hắn cao thâm mặt chất. Từ vừa mới bắt đầu, các ngươi liền muốn đối với chúng ta giết chết bất luật tội. Ta nói qua, chờ ta ra, nhất định chém tận các ngươi." Diệp Hoang ánh mắt quét xuống tại nhất chúng thành vệ quân thủ lĩnh cùng nhất chúng thành vệ trên thân. Những người này, ngay từ đầu muốn giết hắn, căn bản không theo tiên đạo quy củ. Cho nên, Diệp Hoang đối bọn hắn một mực cũng là tâm hoại sát ý hiện tại đã vượt quan hoàn tất, Diệp Hoang tự nhiên không cần thiết lại luông chiều bọn hắn. "Thành chủ, tiểu ta." Thành vệ quân thủ lĩnh cùng nhất chúng thành quân coi giữ cảm nhận được khí tức tử vong, lập tức hướng công tôn hùng cầu cứu. Diệp Hoang ánh mắt như băng lãnh hàn mang, đạo qua như cái kia đã tưởng đối với hắn kêu đánh têu giết thành vệ quân cùng thành vệ thủ lĩnh, trong mắt sát ý không che dấu chút nào. Quanh người hắn hư không chi lực càng mãnh liệt, như là màu đen mạch nước ngầm đang lăn lộn vô trào, phát ra mơ hồ tiếng rít, giống như là đến từ vực sâu gào hét. Không ai có thể cứu các ngươi. Diệp Hoang thanh âm trầm thấp mà băng lãnh, phản phất đến từ cựu lũ hoàng tiền, để tất cả mọi người ở đây cũng nhịn không được dùng mình một cái. Thành vệ quân thủ lĩnh sắc mặt trong nháy mắt trở nên như cùng chết bụi bình thường, hai chân của hắn không bị khống chế run rẩy lên, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Hắn vốn quay người chạy trốn, có thể hai chân lại giống như là bị găm trên mặt đất, không cách nào nhúc nhích chút nào. Mà các thành vệ quân bọn họ cũng đều hoảng hồn, có nắm thật chặt vũ khí, tay lại tại cẳng không ngừng run rẩy, có thì rứt quát tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trong miệng phát ra bất lực thanh âm. "Thành chủ đại nhân, cứu chúng ta a." Thành vệ quân thủ lĩnh khản cả giọng la lên, trong thanh âm tràn đầy cầu xin cùng tuyệt vọng. Công tôn Hùng sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, hắn không nghĩ tới Diệp Mang vậy mà lớn như thế gan, ở trước mặt hắn liền muốn động thủ giết người. Hắn trợn mắt tròn xoe, khí thế trên người bỗng nhiên bạo phát đi ra, ý đồ ngăn cản Diệp Mang. Nhưng mà, Diệp Hoang lại không chút nào chịu ảnh hưởng, ánh mắt không gì sánh được lanh cốc. Hai tay của hắn trên không trung nhanh chóng huy động, từng đạo phù văn thần bí lấp loé mà ra, dung nhập trùng quanh trong hư không. Ngay sau đó, vô số đạo tối tam vết nứt trống rỗng xuất hiện. Không, một tên thành vệ quân hoảng sợ kêu thảm, nhưng hắn thanh âm trong nháy mắt liền bị vết nứt hư không cuốn quét. Chỉ gặp hắn thân thể bị vết nứt một chút xíu lôi kéo đi vào, trên mặt vẻ mặt nhăn nhó tới cực điểm, hiển nhiên là đang chịu đựng thống khổ to lớn. Mà các thành vệ quân bọn họ cũng nhao nhao bị vết nước bao phủ, bọn hắn đều đang cực lực rẽ rùa cùng la lên, nhưng ở cái này kinh khủng hư không chi lực trước mặt, hết thảy đều là phế công. Ở một bên cô Như Ly mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn xem một màn này. Nàng chưa bao giờ thấy qua cường đại như thế mà bá đạo hư không thuật, diệp hoàng mỗi một cái động tác đều giống như lưới hái của tử thần tại thu hoạch, những cái kia đã từng giương võ dương ai thành vệ quân, ở trước mặt hắn như là sâu kiến giống nhau nhiều đất. Công tôn Bân thân thể càng không ngừng run rẩy, môi của hắn không có chút huyết sắc nào, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Hắn vốn cho là năm chắc tháng lợi trong tay. Nhưng bây giờ lại phát hiện mình tựa như là một cái tôm tép nhắt, mà đối mặt Diệp Hoang hư không thuật thủ đoạn, liền ngay cả Công Tôn Hùng cũng không kịp xuất thủ cứu rút, nhưng cũng may, những thành vệ quân này đối với hắn mà nói cũng không cần yếu, chết thì đã chết. Tất cả mọi người nghe lệnh, đồng loạt ra tay, không cần giữ lại. Đồng thời, tôi động sát trận, mài mài một cái hắn, sau đó lại tìm cơ hội giết hắn. Công Tôn Hùng tương đối mà nói, tương đối ổn trọng. Dù sao cũng là đứng đầu một thành, lại thêm bản thân hắn chính là cựu giai tiền thánh cảnh, sau lưng đi theo người, cũng là tiên thánh cao thủ. Đương nhiên sẽ không dễ dàng như thế bị Diệp Hoang dọa lùi. Oang oang oang lúc này sát trận đã đổi lên, vô số đạo trận quang như như lưỡi dao giao thoa tung hoành, lóng lánh băng lãnh qua màn, đem Diệp Hoang cùng cô nữk Ly giam ở trong đó. Trận quang những nơi đi qua, không khí bị xé nứt. Cô nữk Ly sắc mặt đố nhiên hoàn toàn biến đổi, nàng ý đồ thôi động bí khí xông phá sát trận này chói buộc, nhưng mà, vô luận nàng cố gắng như thế nào, cũng chỉ là tổn công vô ích. Những trận quang kia giống như là có sinh mệnh, chăm chú quấn quanh lấy nàng, để hành động của nàng trở nên càng gian nan. Cái này, sát trận này quá cường đại, chúng ta Chúng ta nên làm cái gì?" Cô Nhược Ly âm thanh run rẩy lấy, để lộ ra thật sâu tuyệt vọng. Nàng đúng là cao trọng ngày qua đại gia tộc Thiên Diêu, nhưng nàng công pháp rất là thù, không có đột phá tầng kia cảnh giới lúc, phát huy ra lực lượng phi thường có hạn. Chớ hoảng sợ, nhìn ta phá trận." Diệp Hoàng thanh âm trầm ổn mà hữu lực, ngang tại cô Nhược Ly trước mặt. Chương 267: Vũ hành linh tân hiện, công tôn ra song, 1. Chương 267: Vũ hành linh tân hiện, công tôn ra song, 1. Diệp Hoàng đối với cô Nhược Ly cảm nhận cũng không tệ lắm. Dưới loại tình huống này, lại còn mượn ý xuất thủ tương trợ chính mình. Mặc kệ là xuất phát từ loại nguyên nhân nào, vậy cũng là vô cùng có được. Tuy nói đối phương cứu mình thất bại, nhưng phần này tự động đã được đến chính mình thân thành, Diệp Hoang tự nhiên cũng sẽ không để nàng thụ thương. Cô Nhược Ly nhìn đứng ở trước người mình Diệp Hoang, trong lòng sinh ra một loại cảm giác kỳ dị. Đây chính là bị người bảo vệ cảm giác sao? Cô Nhược Ly từ khi ra đời, liền chưa bao giờ qua loại cảm giác này, bởi vì nàng chỗ gia tộc, từ khi ra đời chính là dưỡng cổ thức bổ dưỡng. Nàng có thể đi đến hôm nay, đều là liều mạng dựa vào chính mình. Đương nhiên Nàng cũng không có bất kỳ một cái nào đáng giá đem phía sau lưng giao cho đối phương bằng hữu. Lần này, nàng xuất thủ cứu Diêm Ang, cũng hoàn toàn là xuất phát từ lợi ích mà suy tính. Có thể giờ phút này, đối phương lại đưa nàng bảo hộ ở sau lưng, để nàng sinh ra một loại chưa bao giờ có cảm giác an toàn. Sát trận bên ngoài, Công Tôn Hùng trên mặt lộ ra một nụ cười gần ý hư, coi như ngươi có mấy phần bản sự, tại sát trận này phía dưới, cũng tất nhiên muốn luồn ra. Công Tôn Hùng thanh âm tràn đầy nạo mạn cùng khinh thường. Công Tôn Vân cũng ở một bên phụ họa, trên mặt sợ hãi đã bị hưng phấn thay thế. Phụ thân, lần này hẳn chắc căn loại giữ hắn, chúng ta liền có thể cưỡng đoạt hắn tiên đạo trung cực ban thượng, còn có thể bắt hắn đầu người hướng tiên đế tranh công. Công tôn Vân trong thanh âm tràn ngập hưng phấn. Lúc này, sát trận đã phát động công kích, mà lại công kích càng mãnh liệt, từng đạo trận quang như là giống như mưa to gió lớn hướng phía Diệp Hoàng cùng cô nực ly của đối. Diệp Hoàng chăm chú bảo hộ ở cô nực ly trước người, hắn quanh thân lóe ra ngũ hành chi lực qua màn, tạo thành một đạo kiên cố bình chướng, chặn lại trận quang công kích. Chỉ là sát trận, có thể làm khó dễ được ta? Nhìn ta phá đi. Diệp Hoàng hai tay nhanh chóng kết ấn, trong chốc lát, ngũ hành chi lực ở xung quanh hắn điên cuồng hội tụ tạo thành một cái cự đại ngũ hành vòng xoáy. Mộc chi sinh cơ, hỏa chi nóng bỏng, kim chi sắc bén, thổ chi nặng nề, thủy chi linh động, năm loại lực lượng lẫn nhau giao hòa, bộc phát ra khí tức cường đại. Ngũ hành vị nhất, phá. Diệp Hoàng hét lớn một tiếng, ngũ hành vòng xoáy như là một cái nắm đấm to lớn, hung hăng hướng phía sát trận đánh tới. Sát trận tại ngũ hành vòng xoáy trùng kích vào, bắt đầu địa chấn kịch liệt động. Những cái kia giao thoa trận văng trở nên hỗn loạn, phát ra chói hai tiếng kinh minh. Ngay cuối cùng, Công Tôn Hùng cùng Công Tôn Vân bọn người vẫn lấy làm kiêu ngạo sát trận, ở văng phát thái Bọn hắn còn muốn nhở vào đó sắt trận, mai mài một cái Diệp Hoàng, ít nhất phải để hắn lột ra, kết quả ngay cả Diệp Hoàng một sợi lông đều không có làm bị thương, sắt trận liền bị không. Như thế nào dạng này? Công Tôn Hùng cùng Công Tôn Vân nghẹn ngào kêu to, sắc mặt của bọn hắn trong nháy mắt trở nên không gì sánh được khó coi. Thủ đoạn của bọn hắn cùng bố cục, liên tục mất đi hiệu lực, để bọn hắn có chút luống cuống. Đồng thời, giờ khắc này bọn hắn cũng không thể không nhìn thẳng vào lên Diệp Hoàng. Trước đó bọn hắn chỉ xem Diệp Hoàng làm một cái phổ thông người nhập cư trái phép, nhưng hiện tại xem ra, bọn hắn sai. Ta nói, lúc đầu dựa theo tiên giới quy tắc đến, mọi người bình an vô sự không phải tốt, có thể các ngươi nhất định phải đánh vỡ quy tắc tới giết ta các loại. Diệp Hoang lắc đầu. Hắn nói chuyện ở giữa, hư không chi lực đã bao phủ mảnh không gian này, đem Công Tôn Hùng mang tới cao thủ, toàn bộ bao phủ tại hư không không gian phía dưới. Ngươi đến tụt cùng là người phương nào? Công Tôn Hùng hỏi. Lúc này, mới nghĩ đến hỏi, lúc bắt đầu đều làm gì đi. Nếu như ta không phải có chút thực lực, hiện tại chỉ sợ đã chết bởi các ngươi chi thủ. Diệp Hoang lắc đầu, đồng thời ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một đạo hư không chi nhận quét ra phóng một tia truyền thống thành cao thủ, còn không có kịp phản ứng, liền bị cắt rơi đầu. Đây chính là Diệp Hoang đối với hư không chi lực điều khiển, đã mạnh đến một cái vô cùng kinh người mức đáng sợ, lại thêm ngũ hành chi lực điều khiển, cùng thân hồn điều khiển hư không hồn trùng cùng nguyện nhận kết hợp, hiện tại Diệp Hoang sức chiến đấu, ngay cả chính hắn cũng không biết mạnh đến mức nào. Thủ chi, nhục thể của hắn, thu ngũ hành luyện, cực kỳ cứng hãn. Thân hồn đến tiên ý tứ tự động, cũng là vô cùng kinh khủng. Hiện tại Diệp Hoang trên thân, căn bản không có bất kỳ thiếu khuyết, gần có thể chiến, xa có thể công. Thân hồn khế động, cũng có thể diệt địch hồn. Ta công tôn gia là phụ trách cái này một tòa truyền thống thành, chúng ta nếu là xuất hiện ngoài ý muốn gì, tiên giới cao tầng, tuyệt sẽ không dung tha ngươi. Tiên giới mặc dù lớn, tương lai tuyệt không ngươi đất dung thân." Công tôn hùng lớn tiếng uy hiếp nói, "Ta gọi Diệp Hoàng, Hư Không Thành thiếu thành chủ. Chắc hẳn ngươi nghe nói qua, hoặc là nói, những cái kia tiên đế cự đấu chắc hẳn cho các ngươi hạ đạt cái gì bệnh lệnh đi." Đối với Công tôn hùng uy hiếp, Diệp Hoàng thần sắc đều không có biến một chút, mà là nhàn nhạt, nhạt đáp lại nói, "Cái gì? Ngươi, ngươi là Hư Không Thành thiếu thành chủ Diệp Hoàng?" Công tôn hùng trong chốc lát mặt xám như tro. Hắn sát thực nhận được đến từ tiên đế cự đầu cảnh cáo, nó như gặp được người này, nhất định phải công bằng đối đãi, càng không thể lấy lớn nhiếp nhỏ. Kết quả, những này bọn hắn toàn chiếm. Phu thân, Diệp hoàng thị như thế nào? Hắn là hư không thành thiếu thành chủ, rốt, vậy chúng ta chẳng lẽ có thể lập càng lừa công? Công Tôn vấn hỏi. Là công? Nghiệt tử, lần này cần bị ngươi hạ chết. Công Tôn hùng mặt đen lên. Lần này thật bị hố chết. Công Tôn Vân không chỉ hố hắn người cha này, chỉ sợ toàn bộ Công Tôn gia tộc đều muốn bị hắn hố chết. Trước đó, chúng ta cũng không biết các hạ thân phận, còn xin Công Tôn Hùng còn nuốt bộ bỉu. Không chấp điếu. Dù sao, các ngươi đều là người chết. Diệp Hoang lắc đầu. Hắn đến tiên giới, tuy nói không phải đến địa tiên giới, càng không khả năng gặp ai liền giết ai. Nhưng là, như muốn đặt chân dựa vào sư Tôn hư không tiên đế lưu cho hắn át chủ bài, chỉ có thể che chở hắn nhất thời, nhưng căn bản sẽ không đạt được tôn trọng. Cho nên, như muốn chân chính đặt chân tiên giới, vậy liền muốn để bọn hắn yên lại. Chương 267, ngũ hành linh tân hiện, Công Tôn ra song, 2, chương 267, ngũ hành linh tân hiện, Công Tôn ra song, 2, chân chính tôn nghiêm. Không phải nghĩ đến để cho người khác bố thí, mà là giết ra tới." Diệp Hoang vừa dứt lời, ánh mắt trong nháy mắt trở nên băng lãnh như giường, nguyên thân hư không chi lực như là mảnh liệt mạch nước ẩm, điên cuồng cuồn cuộn đứng lên. Hắn nhẹ nhàng vắt tay, vô số đạo tối tâm vết nứt hư không liền tại Công Tôn Hùng mang tới những cao thủ dưới chân lan tràn ra. Những cao thủ này còn chưa kịp lạm ra phản ứng, liền bị vết nứt thôn phệ, chỉ để lại từng tiếng tiếng kêu thảm kinh khủng ở trong không khí quấn quấn. Công Tôn Hùng sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, người trẻ tuổi trước mắt này thực lực vậy mà khủng bố đến loại tình trạng này. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, Khí thế trên người bỗng nhiên bạo phát đi ra, ý đồ xông phá Diệp Hoang hư không chi lực bá phủ. Nhưng mà, Diệp Hoang chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể đạo thoát sao? Hôm nay, các ngươi người Công Tôn gia, một cái cũng đừng hòng sống. Diệp Hoang thanh âm trầm thấp mà băng lãnh. Hai tay của hắn nhanh chóng vung động, hư không chi lực cùng ngũ hành chi lực ở dưới sự khống chế của hắn lẫn nhau giao hòa, tạo thành một cái cự đại năng lượng bão xoáy. Công Tôn Vân trên khuôn mặt tràn đầy sợ hãi, hắn không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển thành dạng này. Vô cho là năm chắc thắng lợi trong tay, bây giờ lại lâm vào tuyệt cảnh. "Phu thân, cứu ta." Công Tôn Vân Thất Kinh hô, trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng. Công Tôn Hùng tàn răng, trong mắt lóe lên một tia ngân lệ. Hắn biết, hôm nay nếu không xử xuất đòn sát thủ, chính mình cùng nhi tử đều đem khó giữ được tính mạng. "Thôi, vì Công Tôn gia, hôm nay ta liền liều liễu mạng." Công Tôn Hùng nổi giận gầm lên một tiếng, đồng nhiên rút ra bên hông ngọc bội, tung hăng quản xuống đất. Trong chốc lát, thiên địa vì thế mà chấn động, một cỗ cường đại ma khí tức cổ xưa từ pháp bảo trong ngọc bội phát ra một đạo thân ảnh hư ảo chậm rãi hiện hiện, thân ảnh này thân mang phong cách cổ xưa trừng bảo, trong ánh mắt để lộ ra một cô uy nghiêm. "Công tôn gia hậu nhân, chuyện gì triệu hắn lão phu?" Đạo thân ảnh này mở miệng nói ra, thanh âm trầm thấp mà nặng nề, phản phất có thể xuyên thấu linh hồn của con người. "Lão tổ, hôm nay chúng ta gặp phải cường địch, mong rằng lão tổ xuất thủ đương trợ." Công tôn hùng đội bàn nói, trong mắt tràn đầy chờ mong. Đạo thân ảnh này nhìn thoáng qua Diêm Hoàng, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc. "Không nghĩ tới, bây giờ tiên giới, lại còn có người như vậy tuổi trẻ cao thủ. Bất quá, muốn diệt ta Công tôn gia, ngươi còn chưa đủ tư cách." Nói, đạo thân ảnh này hai tay bu lên, một cú cường đại lực lượng hướng phía Diệp Hoang cuốn tới. "Triệu Hán lão tổ, Tam giai tiên tổ cảnh, nếu đi chút." Diệp Hoang lắc đầu, nói ra. Sau đó hắn triệu màn ra ngũ hành linh thần. Mục linh thân dẫn đầu xuất hiện, trên thân tảng ra nồng đậm sinh cơ chi lực, từng mảnh từng mảnh lá cây xanh biết tử trên người nó bay xuống, có được chữa trị hết thể đạo sót năng lực. Hoa linh thân theo sát phía sau, quên thân thiêu đốt lên hừng hực liên hỏa, nhiệt độ nóng bỏng để không khí chung quanh cũng vì đó mà mềm. Kim linh thân long lánh băng lăng quanh màn. Trong giây lưỡi dao tản ra lạnh lẽo hàn ý thổ linh thân thì lộ ra vô cùng nặng nề, trên người nham thạch lóe ra hoàng quang, không thể phá bỡ. Cuối cùng xuất hiện là thủy linh thân, trên người nó tản ra nhu hòa lam quang, phản phất có thể gột rửa hết thảy dơ bẩn. Ngũ hành linh thân phối hợp lẫn nhau, tạo thành một đạo cường đại phòng tuyến, chặn lại nguồn lực lượng cường đại kia. Diệp Hoàng thao túng ngũ hành linh thân, hướng phía đạo thân ảnh kia phát khởi công kích. Mộc linh thân cơ nh nh cây, như là từng đầu cự lòng, hướng phía đạo thân ảnh kia quét sạch mà đi. Hỏa linh thân phun ra hừng hực liên hỏa, hướng đạo thân ảnh kia thôn vệ mà đi. Kim Linh Thân thì lại lấy tốc độ cực nhanh xuyên thẳng qua ở trong hư không, trong tay lưỡi dao không ngừng mà đâm về đạo thân ảnh kia. Thổ Linh Thân thì tại phía trước tạo thành một đạo kiến cố bình chướng, bảo hộ lấy mặt khắc Linh Thân. Thủy Linh Thân thì không ngừng mà phóng xuất ra nhu hòa lam quang, vì những thứ khắc Linh Thân trị liệu thương thế. Đạo thân ảnh kia thấy thế, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà có thể đem ngũ hành linh thân tu luyện được như vậy viên mãn. Bất quá, như thế vẫn chưa đủ. Nói, hai tay của hắn kết ấn, một cỗ lực lượng càng thêm cường đại từ trên người hắn bạo phát đi ra. Sau đó cùng Diệp Hoang ngũ linh thân đại chiến không ngớt. Tam giai tiên tổ lực lượng, thật là có chút đáng sợ, nhưng ngũ hành linh thân hỗ trợ lẫn nhau, căn bản không có sơ hở. Hắn trong lúc nhất thời, combo pháp giết tới Diệp Hoang chân thân tới trước mặt. Ngũ hành quý nhất, phá. Mà lúc này, Diệp Hoang trực tiếp phóng đại chiêu. Ngũ hành linh thân trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một cái cự đại ngũ hành cự nhân. Ngũ hành cự nhân giơ lên năm đấm to lớn, hướng phía đạo thân ảnh kia hung hăng đập tới. Đạo thân ảnh kia hai tay vung lên, một đạo cường đại phòng ngự bình chướng xuất hiện trước người. Với một tiếng vang thật lớn, Năng lượng ba động cường đại như là một cơn mãnh liệt thủy triều, hướng về bốn phương tám hướng quét tán ra đến. Diệp Hoang cùng đạo thân ảnh kia đều bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này trùng kích đến bay rất ra ngoài. Diệp Hoang sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, nhưng hắn trong mắt chiến ý lại càng phát ra nồng đậm. Đạo thân ảnh kia hư ảo chi thân cũng biến thành có chút ảm đạm, trong mắt che kín trừng rình. Lại đến, Diệp Hoang thao túng ngũ hành cự nhân, lần nữa phát động công kích. Lần này, ngũ hành cự nhân công kích càng thêm mãnh liệt, nó mỗi một quyền đều ẩn chứa lực lượng bị thiên địa điện. Đạo thân ảnh kia ý đồ ngăn cản, nhưng ở ngũ hành cự nhân cường đại công kích đến, Phòng ngự của hắn bình chững dần dần xuất hiện vết rách. Không, không có khả năng. Đạo thân ảnh kia phát ra một tiếng không cam lòng gầm ghét, nhưng mà, thanh âm của hắn rất nhanh liền bị Vũ Huyễn Cự Nhân công kích bao phủ. Theo một tiếng vang thật lớn, Vũ Huyễn Cự Nhân nắm đấm rốt cục đột phá phòng ngự bình chững, hung hăng lệnh ở trên thân đạo thân ảnh kia. Đạo thân ảnh kia hư ảo chi thân trong nháy mắt phà toé, hóa thành vô số đạo quang mang tiêu tán trên không trung. Công Tôn Hùng cùng Công Tôn Vân nhìn xem một màn này, khắp khuôn mặt là hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Công Tôn gia chúng ta, lần này thật xong. Hai cha con rủi lơ trên mặt đất, hoảng sợ tự nói Chương 268, Diệp Di công tôn gia, 1. Chương 268, Diệp Di công tôn gia, 1. Công tôn gia lần này sắp tự xong. Tam giai tiên tổ Cảnh lão tổ Giang Lâm vẫn như cũng bị Diệp Hoang cường thế chém chết. Tuy nói đây chẳng qua là tế linh, chân thực chiến lực hẳn là cũng chính là nhị giai tiên tổ trình độ. Nhưng Diệp Hoang có thể chém giết nhị giai một tiên tổ cấp tồn tại, muốn giết bọn hắn những này tiền thánh, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Cô nhược Ly nội tâm đầu tiên là dung độc sau, sau đó liền biến thành kích động. Nhất là biết được Diệp Hoang thân phận sau, nàng càng thấy cùng Diệp Hoang giao hảo là một cái cỡ nào lựa chọn sản xuất. Nàng một mực tin tưởng vững chắc một sự kiện, cùng cương dạ chân chính giao hảo, tốt hơn chính mình gấp bội cố gắng. Nếu như Diệp Hoang tương lai có thể trở thành giữa thiên địa đỉnh phong nhất tồn tại, đến lúc đó, đối phương dù là không có chuyên môn gìu dẫn nàng, nhưng chỉ cần bám vào đuôi nó bên trên, mang nàng đi đến một bước, cũng khinh thường toàn cả gia tộc. Diệp Hoang, ta biết là chúng ta làm sai, nhưng cũng không trở thành đến buổi tận giết tuyệt tình chẳng đi. Công Tôn Hùng vẫn chưa từ bỏ ý định, còn muốn làm sao cùng giải rửa. Không buổi tận giết tuyệt, có thể nào giết ra uy danh hiển hách. Các người tiên giới nhất tôn trọng chính là lực lượng. Cương Giả Vĩ Tôn, ta nếu không cưỡng thế, về sau các ngươi có phải hay không từng cái đều nhận không thể đi lên giẫm ta một bước." Diệp Hoang mặc dù đang nói chuyện, nhưng động tác nhưng không có mảy may châm dần, không ngừng mà xuất thủ, giết chóc lấy người Công Tôn gia. "Đã ngươi nhất định phải hạ tử thủ, vậy liền chỉ có liều mạng." Tất cả nghe lệnh, không tiếc lại giới, cũng muốn cùng Diệp Hoang đồng quy vô tận, dù sao đều là chết, vậy liền kéo lấy hắn để lưng. Công Tôn Hùng kỳ thật cũng coi là một đời kiêu hùng. Lúc này ngược lại triệt để không thèm đếm xỉa. Hắn ra lệnh một tiếng, tất cả Công Tôn gia nội tình cao thủ đều không sợ sinh tử xông về phía Diệp Hoang. Ngược lại là kẻ cầm đầu Công Tôn Vân, lúc này run lẩy bẩy, trong mắt che kín sợ hãi. Diệp Hoang thần sắc lạnh lùng, quên thân tản ra một cỗ làm cho người sợ hai khí tức, tựa như một tòa không thể dung chuyện núi Cao Nguy Nga, đứng sừng sững ở trước mặt mọi người. Hai con mắt của hắn giống như đêm lạnh bên trong hàn tinh, lạnh lẽo mà thâm thúy, lẳng lặng quét mắt Công Tôn già những cái kia như giống là chó điên đánh tới cao thủ, nhếch miệng lên một vòng khinh thường cười lạnh. Không biết sống chết. Diệp Hoang lạnh lùng phun ra bốn chữ, thanh âm không lớn, lại như là ổng trung giống như tại trong vũ trụ không gian này quân quận. Trong chốc lát, Diệp An thôi động hư không sát thuật, vô số đạo tối tăng vết nước hư không như là giữa tận cự thú miệng, tại Công Tôn gia những cao thủ bốn phía không có dấu hiệu nào lan tràn ra. Công Tôn gia một tên cao thủ, phản ứng hơi chậm một cái chớp mắt, dưới chân đột nhiên vỡ ra một khe hở khổng lồ, hắn thậm chí không kịp hét thảm một tiếng, liền bị cái kia sâu không thấy đáy vết nước hư không vô tình cuốn về. Vết nước khép kín trong nháy mắt, hết thảy bình tĩnh lại, người kia phảng phất chưa bao giờ tại thế gian này tồn tại qua bình thường. Cao thủ khác thấy thế, trong mắt rốt cuộc hiện lên một tia hoảng sợ, nhưng bọn hắn cũng không có lùi bước, vẫn như cũ liều lĩnh đánh tới. Diệp Hoàng hai tay trên không trung nhanh chóng ngũ động, thao túng hư không chi lực, từng đạo hư không chi nhận tựa như tia chớp bắn ra, trên không trung lưu lại từng đạo màu đen tàn ảnh. Phốc phốc phốc lưỡi dao vào thịt thanh âm liên tiếp vang lên, công tôn rải những cao thủ nhao nhau trùng triều, máu tươi như suối phun giống như từ cổ của bọn hắn, chỗ ngực phun ra. Thân thể của bọn hắn như như diều đứt dây giống như, hướng về sau bay rất ra ngoài, nặng nề mà ngã xuống đất, giơ lên một mảnh bụi đất. Côn phong tại mảnh này sắt lục chi địa tàn phá bừa bãi, cuốn lên trên đất bụi đất cùng máu tươi, hình thành một mảnh huyết vụ, tràn ngập tại toàn bộ không gian. Để cho người ta hô hấp đều mang một cố dị sắc giống như mùi tanh. Diệp Hoàng đứng ngạo nghễ tại trong huyết vụ này, tựa như ma thần giáng thế, nguyên thân tán phát khí thế để không khí chung quanh cũng vì đó ngưng kết. Công tôn gia những cao thủ mặc dù tâm hoài sợ hãi, nhưng ở Công tôn Hùng cái kia gần như điên cuồng điều khiển, vẫn như cũ hùng hãn không sợ chết hướng lấy Diệp Mạng xú đến. Diệp Hoàng khệ miệng bên kia khinh thường cười lạnh càng rõ ràng, hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, vũ hành chi lực lại lần nữa ở bên cạnh hắn mãnh liệt hội tụ. Trong chốc lát, vũ hành linh thân lần nữa hiện hiện. Mộc linh thân vũ động xanh biết cảnh, mỗi một mảnh lá cây đều lóe ra sinh mệnh hào quang nhưng lại giấu dếm vô tận sinh cơ lực xoắn. Hỏa linh quanh người thân hỏa diễm cháyừngừng, nhiệt độ kịch liệt kéo lên, đem không khí xung quanh đều nhóm lửa, như tại phần thiên địa thế. Kim linh thân thủ cầm lưới dao, hàn quang lấp loé, mỗi một lần huy động đều mang theo một trận kim loại tử dung. Thổ linh thân tựa như núi cao sừng sững, trên người nham thạch lóe ra nặng nề qua mang, vì những thứ khác linh thân cung cấp lấy không thể phá vỡ phòng ngự. Thủy linh thân thì tản ra nhu hòa lang quang, như là một dòng nước trong, gột rửa lấy chúng quanh hư tinh, nhưng cũng ẩn giấu đi chí mạng kỳ nhận. Vũ hành linh thân phối hợp lẫn nhau, như là một máy hoàn mỹ cơ máy rất chắc. Hỏa Linh thân cảnh như giao long xuất hải, trong nháy mắt cuốn lấy 3 tên công tôn ra cao thủ, những cảnh kia cấp tốc nắm chặt, nương theo lấy bài tiếng tiêu thảm, 3 tên cao thủ thân thể bị liềm đến máu thịt be bé bét, hóa thành một đống thịt nát. Hỏa Linh thân thì đột nhiên phun ra một đạo dài chừng 10 trượng hỏa diễm trụ, đem xông vào phía trước một đám cao thủ trong nháy mắt thất vệ, bọn hắn tại trong hỏa diễm cháy rụi, tiêu thảm. Thanh âm tại cơn cuồng phong này bên trong lộ ra đặc biệt thê lương, chỉ chốc lát sau, cũng chỉ còn lại có một đống cháy đen hài cốt. Cùng lúc đó, Diệp Hoàng Thao Túng Hư không chi lực, thái cổ ngự kiếm thuật cũng theo đó phát động. Chương 268 Diệt đi công tôn gia, 2, chương 268, Diệt đi công tôn gia, 2, hiện nay, Diệp Hoàng đã có thể đem thái cổ ngữ kiếm cây linh ngộ được một cái hoàn toàn mới cấp độ, đem kiếm ý hóa thành một gốc kiếm tụ. Diệp Hoàng xưng là thái cổ ngữ kiếm cây. Loại này sáng ý là đến từ hư không hồn cây cùng ngự nhận kết hợp. Lúc này, thái cổ ngữ kiếm trên cây tiên kiếm như mưa rơi bắn ra, mỗi một chiếc tiên kiếm đều mang kiếm khí cường đại, trên không trung giăng khắp nơi. Một tên công tôn gia trưởng lão ý độ dùng pháp bảo ngăn cản, hai tay của hắn nhanh chóng ngũ động, một kiện hình tròn pháp bảo lơ lửng trước người, tản ra quang mang màu vàng. Nhưng mà, tiên kiếm kiếm khí quá mức lăng lệ, trong nháy mắt liền đem pháp bảo kia quang mang đánh nát, ngay sau đó, bại thành tiên kiếm xuyên thấu thân thể của hắn, hắn trừng lớn hai mắt, khắp khuôn mặt là thần sắc khó có thể tin, chậm rãi ngã xuống trong vũng máu. Diệp Hoàng ánh mắt băng lãnh, thần sắc không có một tia ba động, vô tình giết cho lấy. Công Tôn Hùng đứng ở phía sau, sắc mặt âm trầm đến phảng phất có thể chảy ra nước, không ngừng mà chỉ huy Công Tôn gia những cao thủ phát động một đợt lại một đợt công kích. Nguyên lai like trên người có điều kiện Công Tôn tộc nhân lòng người bảo vật, khó trách có thể làm cho bọn hắn liều mạng như vậy. Cũng được, vậy ta liền bắt giặc trước bắt vua, trước hết là giết ngươi. Diệp Hoang nhìn chằm chằm Công Tôn Hùng, nhìn xem trong tay hắn thần bí thủy tinh, ngay tại tản ra mê hoặc nhân tâm lực lượng. Diệp Hoang độ không bị ảnh hưởng gì, nhưng một bên cô Nhược Ly, trong mắt nhìn về hướng Diệp Hoang, vậy mà hiện lên một tia ngang ngược chi sắc. Bất quá, cũng may cô Nhược Ly cũng là người tâm trí kiên định, trong ngáy mắt liền khôi phục thanh minh, nhưng thần sắc cũng là biến đổi, bị kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Lại là hoặc tiên thủy tinh bóng. Bực này tà khí, Công Tôn Hùng cũng dám dùng, xem ra thật là bị buộc đến cùng đường mặt lộ. Diệp Hoang, ngươi phải cẩn thận, càng đến gần, càng dễ dàng bị thủy tinh kia mê hoặc cô được ly bội vàng nhắc nhở. Không sao, ta chỉ tâm trí, sớm đã kiên cố. Diệp Hoang thần sắc thông dong đến cực điểm. Hai tay của hắn bỗng nhiên hợp lại, xưa không chi lực cùng ngũ hành chi lực lần nữa dung hợp, tạo thành một cái cự đại quả cầu năng lượng, quả cầu năng lượng kia bên trong ẩn chứa lực lượng vũ thiên dị địa, không ngừng mà xoay tròn, áp bức, phát ra ong ong tiếng vang. Diệp Hoang bỗng nhiên đem quả cầu năng lượng hướng phía Công Tôn Hùng ném đi, quả cầu năng lượng xẹt qua một đạo quang mang rực rỡ, như là một viên sao băng giống như phóng tới Công Tôn Hùng. Công Tôn Hùng sắc mặt đại biến, hắn có thể cảm nhận được cái này năng lượng trong cầu ẩn chứa lực lượng khủng khủng. Hắn đổi vàng điều động lực lượng toàn thân, trước người hình thành một đạo phòng ngự bình thường. Nhưng mà, quả cầu năng lượng kia vi lực viễn siêu tưởng tượng của hắn, phòng ngự bình thường tại tiếp xúc đến quả cầu năng lượng trong nháy mắt liền như là giấy đồng dạng bị tùy tiện đánh xuyên. Công tôn Hùng hoàng sợ trừng lớn hai mắt, thân thể bản năng muốn tránh né, lại phát hiện chính mình căn bản là không có cách động đậy. Bởi vì hắn chỗ thân ở vùng hư không này, chẳng biết lúc nào bị Diệp hoàng định ở rằng. Quả cầu năng lượng tại Công tôn Hùng trước người bạo tạc, lực trùng kích cường đại đem hắn thân thể trực tiếp nổ bay ra ngoài, hắn miệng phun máu tươi. Trên không trung xẹt qua một đường vàng cùng, nặng nề mà ngã ở Công Tôn Vân trước mặt. Trên người hắn hoặc tiên thủy tinh, cùng vô số phòng hộ bạo khí, cũng đã sớm toé diệt thành phấn. Dưới một cái này, Công Tôn Hùng không có tại trong khoảnh khắc hóa thành tro bụi, đã đúng là khó được. Công Tôn Vân nhìn thấy phụ thân sói kia bãi bộ dáng, dọa đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất, khắp khuôn mặt là hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Thân thể của hắn càng không ngừng run rẩy. Diệp Hàng từng bước một hướng phía Công Tôn Hùng đi đến, mỗi đi một bước, hư không đều phản phất không chịu nổi áp lực của hắn, xuất hiện từng đạo vết rách. Cung Tôn Hùng nằm trên mặt đất, nhìn xem dần dần đến gần Diệp Hoàng, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng không cam lòng. Hắn dễ dàng rũ lại muốn đứng dậy, lại phát hiện chính mình một thân gân cốt đã bị nguồn lực lượng cường đại kia chấn động đến vỡ nát, ngay cả một tia khí lực đều để đề lên không nổi. "Cung Tôn Hùng, ngươi hết thảy đều kết thúc." Diệp Hoàng lạnh lùng nói, trong thanh âm không có một tia tình cảm. Trong tay hắn xuất hiện huyết sắc thiết kiếm. Diệp Hoàng giơ lên thiết kiếm, đột nhiên hung lên, một đạo hàn quang hiện lên, Cung Tôn Hùng đầu lâu trong nháy mắt bay lên, máu tươi như suối phun giống như từ chỗ cổ phun ra ngoài, rơi xuống nước tại Cung Tôn Vân trên khuôn mặt. Công Tôn Vân bị bất thình lình một màn dọa đến sợ vỡ mật, hắn bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, liều mạng giập đầu, cái trán cùng mặt đất va chạm, phát ra tiếng vang trầm đọng. Chỉ chốc lát sau, trên trán liền hiện đầy máu tươi. "Diệp công tử, van cầu ngài, bỏ qua cho ta đi, ta biết sai, ta thật biết sai." Công Tôn Vân một bên thu tít, một bên cầu khẩn, trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Diệp Hoang nhìn xem quỳ trên mặt đất Công Tôn Vân, trong ánh mắt không có chút nào thương hại. Hắn chậm rãi nâng lên chiếc kiếm, trên thân kiếm quang mang tại trong huyết bộ này lộ ra đặc biệt trước mắt. "Phụ thân ngươi một người lên đường quá cô độc, ngươi vẫn là đi cùng hắn đi." Diễm Am nhàn nhạt nói ra. Nói xong, hắn một kiếm đâm về công tôn Vân trái tim. Công tôn Vân hai mắt trong nháy mắt trừng lớn, trường kiếm chui vào thân thể của hắn, máu tươi thuận thân kiếm chảy xuôi xuống, nhỏ xuống tại mảnh này bị máu tươi nhiễm đỏ trên thổ địa. Công tôn Vân thân thể chậm rãi ngã xuống, trong ánh mắt của hắn tràn đầy sợ hãi cùng không cam lòng, thẳng đến điểm cuối của sinh mệnh một khắc, hắn đều không thể tin tưởng, chính mình vậy mà lại chết tại cái này đã từng bị hắn coi là sâu kiến người nhập cư trái phép trong tay, mà lại còn làm hại toàn bộ Công tôn gia tộc cùng một chỗ chôn cùng. Công tôn phụ tự bỏ mình, để chiến trường đối với cái này triệt để loại Dụ trí, theo học tiên thủy tinh phá diện, một đám công tôn gia cao thủ đã khôi phục tâm trí. Cho nên, bọn hắn thời khắc này sợ hãi cũng đạt tới đỉnh điểm. Chương 269, hoang cửa tin tức, 1, chương 269, hoang cửa tin tức, 1, chúng ta sai, lại đều là bị ép, bị công tôn hùng mệ hoặc. Cầu vương tha a. Công tôn gia còn sót lại một đám cao thủ, lúc này sau khi tỉnh lại, nhao nhao quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, trên mặt của bọn hắn tràn đầy sợ hãi cùng hối tiếc, thân thể run rẩy như là trong gió thu lá rụng. Cầm đầu một lão giả, đầu tóc rối bời, mặt mũi tràn đầy nước mắt, càng không ngừng dập đầu. Cái chán tại trên mặt đất cứng rắn đập ra tường đạo vết máu, đỏ thẫm máu tươi theo gương mặt chảy xuống, nhỏ tại tràn đầy bụi đất cùng máu tươi trên đại địa. Diệp Hoang đứng tại đó phía trên chiến trường huyết tinh, nguyên thân tản ra làm cho người sợ hai khí tức, ánh mắt của hắn băng lãnh như sương, lặng lặng quét mắt những này cầu xin tha thứ người, không có một tia thương xót. Hắn chậm rãi giơ tay lên, Thư Không Hồn tụ trong nháy mắt xuất hiện tại phía trên đỉnh đầu hắn, to lớn tán cây che quát bầu trời, mỗi một phiến lá cây đều lóe ra quang mang thần bí, ngự nhận tại nhánh, cây ở giữa như ẩn như hiện, tản ra lạnh lẽo hàn ý ta không thấy được các ngươi có một tia bị ép buộc bộ dáng. Giọng hắn thanh âm trầm thấp mà băng lãnh, phản phất lạ từ cự cũ lũ địa ngục truyền đến thần phán. Tiếng nói của hắn vừa dứt, những cái kia nguyệt nhận tựa như cùng linh động quỷ mị, trong nháy mắt hướng phía quỷ xuống đất cầu xin tha thứ công tôn gia những cao thủ bọn tới. Chỉ nghe thấy từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn vạch phá bầu trời, công tôn gia những cao thủ còn đến không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, nguyệt nhận liền đã xuyên thấu thân thể của bọn hắn, trực tiếp chém chết thần hồn của bọn hắn. Thân thể của bọn hắn chậm rãi ngã xuống, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng, sinh mệnh khí tức cũng trong nháy mắt này cấp tốc tiêu tán. Giải quyết xong người công tôn gia sao? Diệp Hoang tại Công Tôn Hùng trong nhẫn chứa vật tìm được đại lượng thân phận bài. Hắn đem thân phận bài phân phối cho còn lại người nhập cư trái phép, nhìn xem bọn hắn ánh mắt cảm kích, Diệp Hoang trong lòng không có quá nhiều gợn sóng. Tại cái này trong tiên giới, hết thảy đều muốn dựa vào thực lực nói chuyện, hôm nay trợ giúp bọn hắn trốn qua một kiếp này, nhưng ngày mai khả năng liền sẽ đầu một nơi thần mật mèo. Sau đó, Diệp Hoang không có bất kỳ cái gì lưu lại, cùng Cô Nhược Ly đạp vào chuyển tông trận, rời đi nơi đây. Ta muốn tìm kiếm một cái gọi Hoang cửa Tân môn phái, Nhược Ly cô nương có biện pháp nào a? Diệp Hoang lúc này xuất hiện tại trên một chiếc phi thuyền, cùng Cô Nhược Ly cùng một chỗ. Lúc này hắn khiêng Tốn Thỉnh giáo đứng lên. Diệp Hoang lần này tiến vào tiên giới, trừ tìm kiếm đột phá mạnh lên thời cơ bên ngoài, chủ yếu nhất một sự kiện, tự nhiên là tìm Tiểu Đào Hoa, Quy Gia, Dụa Sữa, Lão Hắc đáng người. Nghe nói bọn hắn tại tiên giới thành lập một cái gọi Hoang cửa môn phái, Diệp Hoang cảm thấy trực tiếp tìm một phái, lại càng dễ tìm tới chút. Hoang cửa, có phải hay không cùng ngươi có quan hệ? Nghe được Diệp Hoang lời nói, cô nhược ly trong nháy mắt bắt mái. Hẳn là có chút quan hệ, nhưng ta cũng không xác định, chỉ có tìm được mới biết được. Diệp Hoang nói ra chúng ta có thể tiến về tiên giới nhất trọng thiên trung tâm cổ thành phi tiên hành. Nếu là thành lập tân môn phái, hẳn là sẽ tại môn phái công hội trên có đăng ký, chúng ta đến đó hỏi một chút, hẳn là có thể tìm tới. Cô dược Ly nghiêm túc trầm tư một chút đạo. "Tốt, đi phi tiên thành." Diệp Hoang gật, gật đầu. Hắn đối với tiên giới cũng coi như quen thuộc, nhưng chỉ là tri thức phương diện, cũng không có chân chính tới qua. Cho nên nhất thời nghĩ không ra loại biện pháp này. Cô dược Ly lời nói nhắc nhở hắn, hiện tại xác thực chỉ có loại biện pháp này. Bỏ ra thời gian 1 tháng, bọn hắn rốt cục đi tới tiên giới nhất trọng thiên trung tâm thành thị phi tiên hành không thể không nói, tiên rồi quả lớn, diêm là nhất trong tiên, liền phảng phất không có cuối cùng. Ma phi tiên thành hùng vĩ cháng lệ đệ diệp hoang cũng vì đó rung động. Đây quả thật là không phải hư không thành có thể so. Chỉ gặp phi tiên thành cửa thành to lớn do cả khối tiên tinh điêu khắc mà thành, phía trên khắc đầy phù văn thần bí, tại ánh nắng chiếu rọi xuống, tản ra hào quang năm màu. Cửa thành cao tới mấy chục trượng, rộng cũng có hơn 10 trượng, hai phiến cửa lớn từ từ mở ra lúc, phát ra trầm muộn tiếng vang minh, tản ra tòa thành thị này cổ lão cùng uy nghiêm. Đi vào trong thành, khu phố rộng rãi chỉnh tề, mặt đất do một loại đặc thù cửa hàng ngọc thạch liền Trong ánh sáng long lanh, có thể rõ ràng chiếu ra người cái bóng. Hai bên đường phố là san sát cao lâu, mỗi tòa nhà đều độc đáo đặc sắc, có cao vút trong mây, xuyên thẳng chân trời, có tạo hình kỳ lạ, tràn đầy nghệ thuật cảm giác. Trên đường phố người người ồn ào, đám tu tiên giả lui tới, có chữa lấy hoa lệ phục sức danh môn tử đệ, cũng có mặc một mạc tán tu. Hai bên đường phố cửa hàng rực rỡ muôn màu, có bán các loại pháp bảo, có bán da chân quý dược liệu, còn có cung cấp tài nguyên tu luyện. Trong không khí tràn ngập các loại kỳ dị linh khí, có đàn dược thanh hương, có pháp bảo linh khí, còn có các loại kỳ chân dị bảo phát ra đặc biệt khí tức. Diệp Hàn cùng cô Nhược Ly ở trong thành xuyên thẳng qua, hướng về môn phái công hội phương hướng đi đến. Trên đường đi, bọn hắn thấy được rất nhiều làm cho người sợ hãi than cảnh tượng. Tại thành thị trên quảng trường trung tâm, có một tòa to lớn xoáy phun, trong xoáy phun phun ra không phải phổ thông nước, mà là ẩn chứa linh khí nồng nặc linh dịch. Linh dịch trên không trung hình thành các loại kỳ dị ảo hình dạng, khi thì như tiên nữ huyền chuyển nhảy múa, khi thì như thần long bay lượn trên trời, dẫn tới trung quanh đám tu tiên giả nhao nhao ngừng chân quan sát, tán thưởng không thôi. Rốt cuộc, bọn hắn đi tới môn phái công hội. Môn phái công hội là một tòa khí thế rộng rãi kiến trúc, chỉnh thể hình tròn. Do màu trắng ngọc thạch xây thành, đỉnh chóp là một cái cự đại mái vòm, phía trên khảm nạm lấy vô số viên dạ minh châu, cho dù ở ban ngày cũng tản ra ánh sáng nhu hòa. Công hội cửa lớn mở rộng ra, cửa ra vào có hai tên thủ vệ, bọn hắn thân mang thống nhất phục sức, cầm trong tay trường thương, thần sắc nghiêm nghiêm. Tu vi của bọn hắn, vậy mà đều là cựu giai tiên quân cảnh. Chỉ là thủ vệ chính là tiên quân cảnh, môn phái này công hội quả nhiên đại thủ bút. Diệp Hoang cùng cô nương Ly đi vào công hội, bên trong phi thường náo nhiệt. Đám tu tiên giả top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, có thảo luận môn phái bí vận, có đang tìm thích hợp bản thân môn phái nở có tại tuyên bố nhiệm vụ hoặc là tiếp nhận nhiệm vụ. Diệp Hoang trực tiếp đi hướng một tên phụ trách tiếp đại đệ tử, hỏi thăm liên quan tới Hoang cửa tin tức. Tên đệ tử kia nghe được Hoang cửa hai chữ, sắc mặt hơi đổi một chút, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia sợ hãi cùng chằng rét. Không đợi hắn trả lời, trung quanh đám tu tiên giả liền nhao nhao đem Diệp Hoang cô nhược ly vây quanh. Cầm đầu là một tên nam tử vóc người cao lớn, hắn thân mang trường bào màu đen, mang trên mặt một đạo dữ tợn vết sẹo, trong ánh mắt tràn đầy hung tàn. "Tiểu tử, ngươi tìm Hoang cửa làm gì?" Nam tử kia lạnh lùng hỏi, thanh âm của hắn trầm thấp mà khàn khàn. Diệp Hoang nhìn trước mắt đám người này, Thần sắc bình tĩnh, hắn nhàn nhạt nói ra, "Ta cùng Hoang cửa có chút môn gốc, muốn tìm đến bọn hắn." "Môn gốc? Ta nhìn ngươi là Hoang cửa dư nghiệt đi." Một tên khác nam tử mặt nhọn cười lạnh nói, trên mặt của hắn lộ ra một tia trào phúng thần sắc. Chương 269, Hoang cửa tin tức 2. Chương 269, Hoang cửa tin tức 2. Hoang cửa ngươi, từng cái đều đang chết, chúng ta tại bọn hắn nơi đó bị thiệt lớn, hôm nay nếu đụng phải ngươi, cũng đừng nghĩ tùy tiện rời đi." Lại có tu tiên giả mở miệng nói. Nói, dám ngươi này liền chậm rãi hướng phía Diệp Hoang cùng cô nhược ly vây quanh. Trên người của bọn hắn tản ra một cỗ nồng đậm sát khí, vũ khí trong tay cũng đều nắm thật chặt, tùy thời chuẩn bị phát động công kích. Cô nữk li sắc mặt hơi đổi, nàng vô ý tức tới gần Diệp Hoàng, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Diệp Hoàng lại thần sắc lạnh nhạt, khóe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một tia khinh thường cười lạnh. Những người trước mắt này, tự nhiên không có khả năng đối với hắn tạo thành bất luận cái gì một tia uy hiếp. Nhưng là, Hoàng cửa tựa hồ làm chuyện gì, khiến cái này môn phái tu tiên giả đối với nó hận thấu xương. Có lẽ có thể từ trên thân những người này, hiểu rõ có quan hệ Hoàng cửa tin đức. Diệp Hoàng trong lòng hơi động, bất quá muốn hỏi tin tức, tự nhiên muốn trước đem những này đánh phục lại nói. Muôn phái này công hội trong đại sảnh, khẳng định là không thể giết người, nhưng bạo ngược những người này, đem bọn hắn trấn áp đến phục phục thiếp thiếp vẫn là có thể. Diệp Hoang khẽ miệng bệnh kia khinh thường cười lạnh càng rõ ràng, hắn có chút hoạt động một chút cổ tay, quanh thân khí tức bắt đầu chậm rãi phún trào, bình tĩnh đôi mắt chiếu sâu, ẩn ẩn có một vẻ hàn quang lấp lóe, tựa như đêm lạnh bên trong vận sức chờ phát động mãnh thú. Những cái kia đem hắn cùng cô nhược ly bao bọc dây quanh đám tu thiên giả, không có chút nào phát giác được sắp đến nguy hiểm, còn tại từng bước ép sát, trên mặt vết lôi cũng hung ác càng nồng đậm, đậm. Cùng lên đi. Diệp Hoang thanh âm trầm thấp mà tràn ngập cảm giác áp bách, phảng phất mang theo thiên quân chí lực, tại cái này hỗn ảo môn phái công hội trong đại sảnh nội vang. "Hỗn vọng, muốn chết, giết!" Diệp Hoang tiếng nói vừa dứt, những người tu tiên kia bọn họ liền kìm nén không được, một cái không gì sánh được cuồng nộ, can bản chịu không được kích thích, dẫn đầu phát động công kích. Cầm đầu nam tử mặc hắc bào đống nhiên hét lớn một tiếng, trong tay trường thương màu đen như rắn độc xuất động giống như, đâm thẳng hướng Diệp Hoang cô họng, mũi thương lóe ra hàn quang lạnh lẽo, xé rách không khí, phát ra bén nhọn gấp hét. Diệp Hoang không chút hoang mang, thân hình hơi hơi nghiêng Thoải mái mà tránh đi cái này lăng lệ một kích. Động tác của hắn nhẹ nhàng mà ưu nhã, phản phất chỉ là tại đi bộ nhàng nhã, nhưng lại lộ ra một loại khó nói nên lời tự tin cùng thong rong. Thừa dịp nam tử mạc hát bào công kích thất bại, thân hình bất ổn thời khắc, dịp hoang đống nhiên nâng tay phải lên, nắm tay thành truy, mang theo một cố khí thế một đi không trở lại, hung hăng đánh tới hướng nam tử mạc hát bào lồng ngực. Phải anh? Một quyền này rắn rắn chắc chắc đánh trúng vào nam tử mạc hát bào, phát ra tiếng vang chầm nặ Nam tử Mạc Hắc bảo thân thể như giống như diều đất dây bay rất ra ngoài, nặng nề mà đâm vào công hội đại sảnh trên vách tường, trên vách tường ngọc thạch trong nháy mắt xuất hiện từng đạo giống mạng nhện vết rách, đá vụn tuôn rơi xuống. Nam tử Mạc Hắc bảo miệng phun máu tươi, khắp khuôn mặt là hoảng sợ cùng khó có thể tin, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình toàn lực một kích, tại Diệp Hoang trước mặt càng như thế không chịu nổi một kích. Mạc Hắc tu tiên giả thấy thế, chẳng những không có lùi bước, ngược lại bị Diệp Hoang cường đại khơi dậy hùng tính. Nam tử Mạc nhọn cơ trong tay lại đao, trong miệng phát ra trận trận gầm hét, dẫn theo đám người lần nữa hướng phía Diệp Hoang lao đến. Diệp Hoang thần sắc lạnh lùng, Hai tay nhanh chóng ngũ động, hư không chi lực trong nháy mắt ở bên cạnh hắn hội tụ. Trong chốc lát, vô số đạo tối tâm hư không chi nhận trọng giống xuất hiện, như là một đám linh động hồ điệp màu đen, ở trong không khí huyền chuyển đầy múa, nhưng lại dấu diếm chí mạng sát cơ. Hư không chi nhận tại Diệp Hoang điều khiển bên dưới, tựa như kia chớp bắn về phía những người tu tiên kia. Chỉ nghe thấy từng tiếng kêu thảm liên tiếp vang lên, những người tu tiên kia bọn họ nhao nhao chú triều, trên thân xuất hiện từng đạo vết máu, máu tươi nhuộm đỏ quần áo của bọn hắn. Thân thể của bọn hắn lảo đảo lui lại, trên mặt phách lối cùng hung ác đã sớm bị sợ hãi thay thế. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Giáng tại môn phái Công hội Dương Mai, một tên người chấp nhỏ tu tiên giả run rẩy thanh âm hô, trong con mắt của hắn tràn đầy sợ hãi, thân thể cũng không khỏi tự chủ về sau co lại. Các ngươi dẫn đầu đạo thủ, bây giờ tại trong miệng ngươi, ngược lại là trước biến thành ta tại công nhân Dương Mai thật đúng là sẽ đổi trắng thay đen." Diệp Hoàng lạnh lùng nói, trong âm thanh của hắn không có một tia tình cảm, nhìn xem những người này, tựa như là đang nhìn một chút không có ý nghĩa sâu kiến. "Hừ, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ sợ ngươi? Chúng ta thế nhưng là thanh phong các ngươi, ngươi dám đụng đến chúng ta, thanh phong các tuyệt đối sẽ không dung tha ngươi." Nam tử mặt nhọn mặc dù trong lòng sợ hãi, nhưng vẫn là dáng chống đỡ nói, hắn ý đồ dùng môn phái uy danh đến trấn nhiếp Diệp Mang. "Thanh phong cát, chưa nghe nói qua." Diệp Mang lắc đầu, nhàn nhạt, nhạt nói ra. Hắn lần nữa thôi động hư không chi lực, những cái kia hư không chi nhận quanh quần trên không trung bay múa, tán mát ra càng thêm nồng đậm sát khí. "Còn có chúng ta Lạc Nhĩ tông, hôm nay ngươi nếu không quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cũng đừng nghĩ còn sống rời đi nơi này." Một tên khác tu tiên giả cũng la lớn, mang trên mặt một tia may mắn, tựa hồ cho là chỉ cần truyền ra chính mình môn phái, liền có thể để Diệp Mang có chỗ kiêng kỵ. Diệp Hoang không để ý đến uy hiếp của bọn hắn, hắn ánh mắt nhìn lên, hai tay bỗng nhiên hợp lại, những cái kia hư không chi nhận trong nháy mắt hội tụ vào một chỗ, tạo thành một thanh khủng lồ hư không chi kiếm. Tay hắn cầm hư không chi kiếm, như là một tôn chiến thần giống như, hướng phía những người tu tiên kia bọn họ nhanh chân đi đi. "Không, không được qua đây." Những người tu tiên kia bọn họ rốt cục triệt để sợ hãi, trên mặt của bọn hắn tràn đầy tuyệt vọng, thân thể càng không ngừng run rẩy. Bọn hắn ý đồ chạy trốn, lại phát hiện thân thể của mình giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình cầm cố lại, không cách nào động đậy mảy may. Diệp Hoang đi vào trước mặt bọn hắn, Lạnh lùng nhìn xem bọn hắn, "Hiện tại, các ngươi có thể nói cho ta biết hoang cửa chuyện đi." Những người tu tiên kia bọn họ lẫn nhau, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Cuối cùng, cầm đầu nam tử mặc hắc bào cắn răng, nói ra, "Tốt, ta nói. Hoang cửa những người kia quá ghê tởm, bọn hắn tại trong một chỗ bí cảnh thiết hạ bẫy dập, cướp đi chúng ta tìm tới tiên bảo, còn đã thương chúng ta rất nhiều người." Bọn hắn sơn môn ở vào mê vụ dãy núi chỗ sâu, nơi đó địa thế hiểm yếu, hiện đầy các loại cấm chế cùng bẫy dập. Mê vụ dãy núi chỗ sâu hiểm hoang tự lẩm bẩm, "Nhớ ký địa chỉ này." Hắn tản ra hư không chi kiếm, Những người tu tiên kia bọn họ lập tức cảm giác trên người áp lực nhẹ đi, nhao nhao tê liệt ngã xuống trên mặt đất, từng ngụm từng ngụm thở hỗn hển. "Ta sẽ không chỉ nghe các ngươi lời nói của một bên, ta tự sẽ đi nghiệm chứng thật giả." Diệp Hoang lạnh lùng hơ lườm bọn hắn, sau đó quay người, cùng cô dược Ly Hương phía công hội đi ra ngoài. Những người tu tiên kia bọn họ nằm trên mặt đất, nhìn xem Diệp Hoang bóng lưng rời đi, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng oán hận, nhưng không có một người dám lại lên điếng. Chương 270: Sống sáo mê vụ dãy núi, 1. Chương 270: Sống sáo mê vụ dãy núi, 1. Phi tiên thành, môn phái công hội đại sảnh. Ngay tại Diệp Mang rời đi sau đó không lâu, những người kia rốt cục đứng lên. Lập tức thông trong môn trưởng lão, lần này có Hoang cửa dư nghiệt tiến về Hoang cửa, nhất định có thể dẫn xuất Hoang cửa đời kia Bạch Quỳ đen, còn có Quả đen, tiểu yêu nữ bọn người. Lần này chúng ta phái ra các môn cường giả tinh anh, cùng trưởng lão nhân vật, nhất định có thể đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Còn có vừa mới người kia đối với chúng ta các loại lỗ nhã, ta nhất định phải gấp trăm lần nghìn lần hoàn trả. Những người này tốc độ rất nhanh, nhao nhao đi đứng lên, riêng phần mình đưa tin cho mình môn phái. Liền ngay cả môn phái công hội đều đem tin tức này lan rộng ra ngoài. Mà Diệp Hoang cùng cô Nhược Ly, lúc này chính nhanh chóng chạy tới Mê vụ dãy núi. Diệp Hoang, những đệ tử môn phái kia đều không phải là dễ dàng hạ người, bọn hắn sợ rằng sẽ tìm cơ hội trả thù. Nếu chỉ là một môn phái thì thôi, ta lo lắng bọn hắn liên hợp lại xuất thủ. Cô Nhược Ly lo lắng địa đạo. Hiển nhiên, nàng rất rõ ràng những môn phái kia thủ đoạn. Đắc tội bọn hắn sẽ rất phiền phức. Liên sẽ giống tốt cao già chó một dạng, cuốn lấy ngươi, muốn biện pháp tâm ngươi. Diệp Hoang lại không thèm để ý chút nào, thần sắc lạnh nhạt đến cực điểm. Không sao, để cho bọn họ tới chính là Diệp Hoang trong luôn ngữ để cô nhược Ly an tâm không ít. Điều này nói rõ, Diệp Hoang sớm biết những môn phái kia tuyệt sẽ không tùy tiện bỏ qua, nhưng hắn căn bản không quan tâm. Hai người tại Mê vụ bao phủ trong dãy núi lẻ qua. Mê vụ dãy núi, chính như kỳ danh, quanh năm bị sương mù lồng lộng bao phủ, không gì sánh được thần bí. Dãy núi chỗ sâu, sương mù càng thêm lồng lộng, cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón. Diệp Hoang cùng cô nhược Ly bước vào mảnh khu vực này lúc, cảnh sắc chung quanh tựa như là bị một tấm lụa mỏng nhẹ nhàng bao trùm, trong lồng lúng lộ ra một tia quy dị mỹ cảm. Trong dãy núi cây cối cao lớn mà cổ lão, Trên cảnh cây hiện đầy rêu xanh, cánh lá ở trong sương mù như ẩn như hiện. Đột nhiên có vài tiếng tiếng thú giống gừ gừ từ đằng xa truyền đến, thanh âm ở trong sương mù vây quần, lộ ra cách ngoại âm sầm. Nơi này sương mù có chút cục mái, tựa hồ có thể quấy rầy thần thức. Cô nhược ly nhẹ nhàng nói ra, nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác. Nàng vươn tay, nhẹ nhàng huy động, ý đồ xua tan trước mắt sương mù, nhưng lại sương mù phảng phất có sinh mệnh bình thường, quấn quanh ở đầu ngón tay của nàng, thật lâu không tiêu tan. Diệp Hoang nhẹ gật đầu, thần thức của hắn mặc dù cũng bị sương mù ngăn lại, nhưng y nguyên có thể cảm giác được trùng quỷ nhận nút nguy hiểm. Đông Nhân cứ bộ của hắn một trận, đưa tay ra hiệu cô nhược ly dừng lại. Ngay tại phía trước cách đó không xa, một cái hình thể khổng lồ yêu thú chính tiềm phục tại trong sương mù, đôi con mắt màu đỏ tươi kiết như là hai ngọn đèn đỏ, nhìn chằm chằm bọn hắn. La mê vụ yêu lang, am hiểu ẩn nấp cùng bề lén, cần thật chút. Diệp Hoang thấp giọng nhắc nhở. Lời còn chưa dứt, yêu kia sói dông nhiên từ trong sương mù bật ra, móng đuôi sắc bén lóe ra hàn quang, thẳng đến Diệp Hoang cổ họng. Diệp Hoang cười lạnh một tiếng, thân hình không động, tay phải nhẹ nhàng bu lên, một đạo vô hình hư không chi lực trong nháy mắt ngưng tụ thành lưới lao, trực tiếp đem yêu lang đầu lâu chém xuống. Yêu Lang thi thể ngã rầm trên mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ chung quanh xương mù. "Tiếp tục đi thôi." Diệp Hoang nhàn nhạt nói ra, phản phất vừa rồi chỉ là tiện tay chụp chết một con rồi. Cố Nhược Ly nhìn thấy Diệp Hoang chiều này, trong lòng kinh thán không thôi, tự nhiên cảm giác cả an toàn cũng lạ tràn đầy. Cố Nhiên nàng cũng có thể làm đến nhẹ nhõm chém giết đầu này mê vụ Yêu Lang, nhưng việc không thể giống Diệp Hoang dễ dàng như vậy thoải mái, tràn đầy một loại ưu nhã cùng mỹ cảm. Hai người tiếp tục thâm nhập sâu, sương mù càng ngày càng đậm, cảnh sắc chung quanh cũng biến thành càng quỷ dị hơn. Trên mặt đất bắt đầu xuất hiện một chút phù văn cổ xưa, tản ra hào quang nhỏ yếu. Hiển nhiên là cấm chế nào đó. Diệp Hoang bước chân vẫn như cũ bước vào, phản phất những cấm chế này trong mắt hắn bất quá là trò đùa. Hắn đưa tay vung lên, hư không chi lực giống như thủy triều tuôn ra, trong nháy mắt đem những phù văn kia nghiền nát, cấm chế cũng theo đó tiêu tán. Những cấm chế này hẳn là hoang cửa lưu lại, xem ra chúng ta cách mục đích không xa. Diệp Hoang nhẹ nhàng nói ra, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Nhưng mà, theo bọn hắn xâm nhập, bốn phía bầu không khí lại càng kiềm chế. Trong xương mũi bắt đầu tràn ngập một cỗ khí tức đột ngột nát, phản phất có thứ gì nhòm ngó trong bóng tối lấy bọn hắn. Đột nhiên, mặt đất bắt đầu khẽ chấn động, ngay sau đó Những bộ thi thể hư thối từ dưới đất leo ra, trong mắt của bọn nó không có một tia sinh khí, chỉ có vô tận oán hận cùng sát ý lạ thà thi âm địa, những thi thể này bị âm khí ăn mòn, đã thành tà thi. Diệp Hoang lạnh lùng nói, trong mắt không có chút nào ba động. Những cái kia tà thi phát ra gạo trầm thấp, hướng phía hai người lạnh đối. Diệp Hoang đưa tay vung lên, Bố Hoành Linh Thân trong nháy mắt hiện hiện. Mộc Linh Thân cảnh như như giao long vũ động, đem mấy cỗ tà thi chăm chú của lấy, trong nháy mắt xoắn thành mảnh vỡ, Hỏa Linh Thân phun ra một đạo ngọn lửa nó bỏng, đem phía trước tà thi đốt thành tro bụi, Kim Linh Thân thủ cầm lưỡi dao, hàn quang trong khi lập loé. Tà thi đầu lâu nhau nhau rơi xuống đất, Thổ Linh thân tựa như núi cao sừng sững, đỡ được Tà thi công kích, thủy Linh thân thì tản mát ra một dòng nước trong, đem những cái tiêu âm khí gột rửa hầu như không còn. Cô dược ly đứng tại Diệp Hoang sau lưng, trong mắt tràn đầy rung động. Nàng mặc dù biết Diệp Hoang thực lực cường đại, nhưng tận mắt nhìn thấy hắn dễ dàng như thế ứng đối những này tà thi, ý nguyên để nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nếu như là nàng, dù cho có thể ứng đối, chỉ sợ cũng phải lộ ra không gì sánh được chật vật. Chương 270: Sống sáo mê vụ dãy núi 2, Chương 270: Sống sáo mê vụ dãy núi 2 cũng không lâu lắm, cả thi bọn họ như như gió thu quét lá rụng nhau nhau ngã xuống, trong lúc thoáng qua, bốn phía liền chỉ còn lại có hoàn toàn tĩnh mịch. Cô Nhược Ly căng cứng thần kinh rốt cục trầm tĩnh lại, nàng thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng thân xác. Nàng hiện tại cảm giác hẳn là an toàn, nhưng nàng vừa mới chuẩn bị nhấc chân đi thẳng về phía trước, lại đột nhiên cảm giác đại địa chấn động. Bất quá, không đợi cô Nhược Ly kịp phản ứng, trong chớp mắt, liền bị Diệp Hoang dùng hư không thuật truyền tống đến mấy trụ trựa bên ngoài. Cô Nhược Ly lảo đảo một chút, đứng vững thân hình sau, mắt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn về phía Diệp Hoang, đang muốn mở miệng hỏi thăm lại bị một tiếng đinh tai nhức óc gào thét đánh gãy. Ầm ầm. Lại điệu run rẩy kinh liệt, từng đạo vết rách to lớn như dự tận giống mạng nện cấp tốc lan tràn ra, chỗ đến, núi đá băng liệt, bụi đất tung bay. Cô ngược ly hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, nhìn trước mắt một màn này, trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Ngay sau đó, một cái cánh tay to lớn từ đất nứt ra trong khe chậm rãi rũ ra, cánh tay kia chừng như thùng nước phẩm chất, mặt ngoài bao trùm lấy một lớp vảy đen, lẫn phiến ở dưới chảy xuôi đầm đập màu xanh lá chất nhầy, tràn ra làm cho người buồn nôn, khí tức thôi thối. Tiếp theo, một cái thân thể cao lớn phá đất mà lên. Cái này, đây là một tôn tà thi chi vương. Cô nữ khẽ nẹn nào kêu sợ hãi. Nàng căn bản không có nghĩ đến, cái này đáng sợ nhất tà thi chi vương vậy mà giấu ở dưới nền đất, mà chính mình lại không phát ra gì. Hiển nhiên, đối phương không chỉ có cường đại, còn trí thông minh online, lúc đầu dự định phục kích nàng. Nếu không phải Diệp Hoang kịp thời xuất thủ, nàng lần này thật sự có có thể muốn lật thuyền trong mương. Tà thi chi vương thân hình cực kỳ cao lớn, khoảng chừng 10 trượng độ cao, giống như một tòa núi ngang núi nhỏ đứng sừng sững ở trước mặt bọn hắn. Đầu lâu của nó cực đại không gì sẽ được. Hai cái trống giống trong hộp Matteo lốt lênú lục sắc hỏa diễm, miệng mở lớn lấy, lộ ra hai hàng bén nhọn răng nanh, mỗi một khỏa đều có cánh tay dài như vậy, phía trên dính đầy máu đen, nó thân thể cũng cực kỳ cứng trắng, cơ bắp như như là nham thạch hở ra. Tà Linh Thi Vương hai tay cũng giống như to lớn quả hưa bổ, đầu ngón tay mọc ra móng vuốt sắc bén, hai chân trắng kiện hữu lực, bước đi một bước, đại địa cũng vì đó rung rậy, ru ru ru ru phản phất không chịu nổi cái nặng. Cô nhược Ly bị Tà Thi Chi Vương khủng bố bộ dáng giật nảy mình, nàng cố ý tức tối lui đến diệp hoàng sau lưng. Kỳ thật chính nàng cũng là một cái rất kiên cường người, lục sông tiên Linh giới, du lịch tứ phương, Nhưng cùng Diệp Hoang tiếp xúc sâu, chẳng biết tại sao, vậy mà không tự chủ được muốn tối lui đến phía sau hắn tìm kiếm che chở. Lúc này, nàng mới có thể nhớ tới, chính mình kỳ thật chính là một cái mảnh mai tiểu nữ tử. Diệp Hoang thì thần sắc lạnh nhạt, trong ánh mắt của hắn để lộ ra vẻ hứng phấn cùng chiến ý ngược lại là cái không sai tôi luyện đối thủ. Diệp Hoang nhẹ nhàng mở miệng nói, "Tuỳ theo, quên người hắn khí tức đột nhiên biến đổi. Hai tay của hắn chậm rãi nâng lên, vô hình chi lực tại lòng bàn tay của hắn hội tụ, tạo thành năm cái tạm gia khác biệt quang mang quả cầu năng lượng. Lần này, nhưng phải chăm chú chút ít. Hy vọng ngươi không nên quá làm ta thất vọng." Diệp Hoang thấp giọng lẩm bẩm, sau đó liền đem trong tay 5 cái quả cầu năng lượng ném không trung. 5 cái quả cầu năng lượng trên không trung cấp tốc xoay tròn, lẫn nhau tới gần, cuối cùng dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một cái cự đại năng lượng năm màu bóng. Cái này quả cầu năng lượng bên trong ẩn chứa lực lượng vũ thiên diệt địa, không ngừng mà xoay tròn, áp bức, hòa làm một thể. Tà Thi Chi Vương tựa hồ cũng cảm nhận được cỗ này cường đại uy hiếp, nó phát ra một tiếng tức giận gào thét, giơ cánh tay to lớn, hướng phía Diệp Hoang lao đến. Tốc độ của nó cực nhanh, mang theo một trận mảnh liệt tâm vòng, thổi đến chung quanh xương mù tứ tán bay tán loạn. Đối với cái này Diệp Mang công kích cũng rất đơn giản, chỉ là hai tay bỗng nhiên lật, năng lượng năm màu bóng như là một viên sao băng giống như hướng phía Tạ Thi Chi Vương mà tới. Năng lượng năm màu bóng cùng Tạ Thi Chi Vương cự trưởng trên không trung gặp nhau, trong nháy mắt, một cỗ cường đại lực trùng kích lấy điểm va chạm làm trung tâm hướng bốn phía quét tán ra đến. Lực lượng cường đại đem trung quanh mặt đất nhấc lên cao mấy trượng đất, cây cối bị nhổ tận gốc, núi đá bị ép thành bụi phấn. Cô Nhược Ly bị lực trùng kích này chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, nàng độ vàng vận chuyển linh lực, trước người hình thành một đạo phòng ngự bề chướng, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Ta thi chi vương phát ra một tiếng thống khổ gầm ghét, nó cự trưởng bị năng lượng năng màu bóng đen trúng, lẫn viến màu đen nhào nhào chớp ra, màu xanh lá chất nhảy vội ra mà ra, đồng thời thân thể cũng tại liên tiếp lui về phía sau. Nhưng mà, ta thi chi vương cũng không có như vậy ngã xuống, chỉ là lay động một cái thân thể, lần nữa phát ra rít lên một tiếng, trong mắt ú lục sắc hỏa diễm thiêu đốt đến càng thêm thịnh vượng. Giống, ta thi vương phát ra gầm ghét, không để ý đau sót, hướng phía Diệp Hoang lần nữa lao đến, lần này, tốc độ của nó càng nhanh, lực lượng cũng càng mạnh. Diệp Hoang có chút kinh ngạc, xem ra, phải thêm cường độ lớn. Vậy liền lại đến một kích, phá cho ta. Diệp Hoang lần nữa điều động ngũ hành chi lực, rót vào năng lượng năm màu trong cầu, năng lượng năm màu bóng giờ phút này quang mang lóe mắt, như là một viên sáng chói thái dương. Đi. Diệp Hoang hét lớn một tiếng, năng lượng năm màu bóng bắn về phía Tả Thi Chi Vương. Oanh! Lần này, lực lượng cường đại trực tiếp đem Tả Thi Chi Vương thân thể nổ bỡnát, lẫn tiếng màu đen, màu xanh la chất nhảy cùng thịt nát băng tư phía. Tả Thi Chi Vương tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, sinh mệnh khí tức của nó cũng tại trong khoảnh khắc tiêu tán. Hết thể đều kết thúc, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Cô được ly chậm rãi bước xuống phòng ngự bình chứng, trên mặt của nàng tràn đầy chấn kinh cùng kính sợ. Chương 271, Lao Hắc, Lao đại càng như thế vô địch, 1, chương 271, Lao Hắc, Lao đại càng như thế vô địch, 1, chém giết xong tà thi Vương Hầu, diễm hoàng liền một đường thông suốt. Cũng không lâu lắm, tại xuyên qua một mảnh động mộ sau, bọn hắn đi tới một chỗ tàn phá trước sơn môn. Trên sơn môn, hoang cửa hai cái chữ to lởmở có thể thấy được. Sơn môn sau kiến trúc phần lớn đã sụp đổ, chỉ còn lại có mấy chỗ đồ nát tê lương, lộ ra đặc biệt tê lương. Diệp Hoang đứng ở trước sân môn, ánh mắt đảo qua bốn phía, chân mày hơi nhíu lại. Trên mặt đất hiện đầy vết tích chiến đấu, vết kiếm, chưởng ấn, phát lái mảnh vỡ phát bảo khắp nơi có thể thấy được, hiển nhiên nơi này đã từng phát sinh qua một trận chiến đấu khốc liệt. Nơi này đại chiến rất kịch liệt a, mà lại, tựa hồ còn có bảy sát trận, không, có biến mất. Cô Nhược Ly dừng bước, không còn dám hướng phía trước. Diệp Hoang không nói gì, chậm rãi đi vào hang trong môn bộ. Trước mắt những này đối với cô Nhược Ly tới nói không gì sánh được đáng sợ sát trận, tại Diệp Hoang trước mặt, hắn lại như không có gì. Trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi. Hiển nhiên chiến đấu kết thúc thời gian cũng không xa xưa. Nơi này đã từng là ngang cửa đại điện. Diệp Hoang thấp giọng nói ra, ánh mắt rơi vào một chỗ sụp đổ trên cột đá. Trên cột đá khắc lấy một chút để hắn cảm thấy rất quen thuộc phù văn, mặc dù đã tàn phá không chịu nổi, nhưng y nguyên có thể cảm nhận được gợn chứa trong đó lực lượng cường đại. Diệp Hoang một chút liền có thể nhìn ra, những trận pháp phù văn này đều là xuất từ Quy Già, Dụ sữa, Lao Hắc, Tiểu Đào Hoa bọn người chi thủ. Đương nhiên, Diệp Hoang ánh mắt ngưng tụ, bước nhanh đi đến một chỗ ngóc ngách. Nơi đó Một bộ thi thể lặng lặng nằm trên mặt đất, mặc trên người hoàng cửa phục sức, trong tay còn nắm thật chặt một thanh đứt gãy trường kiếm. Diệp Hoang ngồi xổm người xuống, cẩn thận xem xét bộ thi thể kia, phát hiện lồng ngực của hắn có một đạo chí mạng vết thương, hiển nhiên là bị một kích mất mạng. Là hoàng cửa đệ tử. Diệp Hoang nhìn thoáng qua, nhưng cũng không phải là chính mình nhận biết mấy cái kia. Có thể là rùa xưa thành lập hoàng cửa đằng sau, thu hoàng cửa đệ tử. Chủ nhân, các đại môn phái người đều hướng bên này vây rít đến đây. Lúc này, Thương Thanh Nga bay ra đạo. Bây giờ, Thương Thanh Nga thực lực cực kỳ cường đại, cũng là một tên quỹ thiên vương. Lại lúc đi bảo, Diệp Hoang liền phóng ra Khương Thanh Nga để nặng canh chừng. Quả nhiên, các đại môn phái cố ý cho hắn lộ ra tin tức để hắn đến đây tìm kiếm hoang cửa những người còn lại. Tới thì tới đi, các ngươi cũng không cần né, đều đi ra đi. Ta nếu đã tới, liền không cần sợ bọn họ. Diệp Hoang lúc này lại đối với không khí nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, cô nữ lực ly cùng Khương Thanh Nga có chút không hiểu, không biết Diệp Hoang đang nói chuyện với ai. Các nàng căn bản không có cảm ứng được xung quanh có khác sinh linh. Lao đại, tiểu Diệp Hoang. Diệp Hoang. Nhưng ngay lúc cô nữ lực cùng Khương Thanh Nga thời khắc nghi hoặc, đại địa chấn động. Tùy theo bơ giả, tự động xuất hiện một đạo điều môn. Sau đó, một nhóm thân ảnh xông ra, chính là Lao Hắc, Quy Gia, Dụa Sữa, Cắt Trại Công Chúa, Tử Diệu Tiên, Lâm Hải Vi. Cố nhân gặp nhau, bốn nên kinh hỉ. Có thể Lâm Hải Vi đã lo lắng nói rằng, các môn phái ngay tại vây quét chúng ta. Chúng ta trốn trước trò truyền tiếp. Lao Hắc cũng kêu lên, đúng vậy à, trong khoảng thời gian này chúng ta bị bọn hắn truy sát đến cơ hồ lên trời không đường, xuống đất không cửa, liền ngay cả vừa dựng lên sơn môn đều bị hủy, mới thu môn đồ đều bị giết. Những ngày cái gọi là danh môn tiên tông Kỳ thật đều là cường thủ đảo loạn, lần ngược phải trái đen trắng phôi chúng tôi. Chúng ta liều chết ở trong cấm địa đạt được một kiện di bảo, bọn hắn lại muốn trực tiếp đoạt loạn, thậm chí diện chúng ta vừa mới tạo dựng lên hoang cửa. Còn đối ngoại nói, là chúng ta tiệt hổ bọn hắn dị bảo. Quá ghê tởm. Lao Hắc đem sự tình nguyên nhân nói đi ra. Nói như vậy, những đệ tử môn phái kia quả nhiên là gạt người, ngược lại là muốn lợi dụng chính mình, dẫn xuên hoang cửa những người còn lại, sau đó cướp đoạt dị bảo. Đúng vậy à, may mắn chúng ta cũng không phải ăn chay, bảy trận cùng mấy dập, đồng thời giấu kín đứng lên, mới tránh thoát một kiếp nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, hiện tại các đại môn phái tinh anh cùng trưởng lão, chỉ sợ đã truy tung mà đến. Tiểu Diệp Anh, chúng ta trước dấu đi, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Quy ra Cố quên. Hiển nhiên, Lâm Phải Vi, quy ra, lão hắc bọn hắn trong khoảng thời gian này, tin tức bế tắc, cũng không có nghe qua có quan hệ chiến tích của chính mình. Yên tâm, ta nếu đã tới, đương nhiên sẽ không lại để cho các ngươi trốn chồn tránh tránh. Chỉ là một chút môn phái tinh anh cùng trưởng lão mà thôi, dám giết ta hoang cửa, ta sẽ làm cho bọn hắn có đến mà không có vẻ. Diệp Hoang lại bình tĩnh nói, Sau đó hắn hỏi, "Đúng rồi, Tiểu Đào Hoa đâu?" Nói đến Tiểu Đào Hoa, mọi người sắc mặt đều là trầm xuống, bầu không khí đều trở nên nặng nề mấy phần. "Là cấp bậc gì bảo, thân không cấm?" "Bất quá, lấy Tiểu Đào Hoa thần dị, tính mệnh hẳn là không lo, nhưng bị vây ở nơi đó, ra không được." Cuối cùng vẫn vì ra mở miệng nói, "A, xem ra nữ nhân kia nói tới Tiểu Đào Hoa hai kiếp, chỉ sợ sẽ là cái này." Đã như vậy, đợi ta giải quyết hết những môn phái kia bây rế người sau, lại đi cứu Tiểu Đào Hoa." Diệp Hoang lạnh nhạt tự nhiên mở miệng, Xem hắn vừa rực bên dưới, trên bầu trời đột nhiên truyền đến chấn động kịch liệt một hồi, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ như mãnh liệt như thủy triều hướng phía hoang cửa phương hướng cấp tốc tới gần. Sau một lát, một đám thân mang khác nhau phụ sức tu tiên giả xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt, đem Diệp Hoang đoàn bọn hắn đoàn vây quanh. Cầm đầu là Thanh Phong cấp các, các chủ Liên Phong trưởng lão, hắn thân mang một bộ trường bào màu xanh, khuôn mặt lạnh lùng, trong ánh mắt để lộ ra một cỗ cao ngạo cùng uy nghiêm. Tại bên cạnh hắn, Lạc Nhật Tông đại trưởng lão Tương Viêm, dáng người khôi ngô cường tráng, khuôn thân tản ra ngọn lửa nóng bỏng khí tức, phản phất một tòa lúc nào cũng có thể phun trào núi lửa. Còn Cố Phi Vân môn trưởng môn Lăng Vân Tử, một bộ bạch y tung bay, cầm trong tay pháp trận, nhìn như tiên phong đạo cốt, kỳ thực trong ánh mắt dấu diếm tham lam cùng âm tàn. Chương 271, Lao Hắc, lão đại càng như thế vô địch, 2, chương 271, Lao Hắc, lão đại càng như thế vô địch, 2, tới môn phái là bên dưới 10 cái, nhưng đều là lấy thanh phong cách, Lạc Nhật tông cùng Phi Vân môn ba phái cân đấu. Ở trong đám người, Diệp Hoang còn chứng kiến trước đó tại môn phái công hội đại sảnh bị hắn đánh tới bở chân áp những đệ tử môn phái kia. Lúc này, bọn hắn trốn ở riêng phần mình môn phái cường giả sau lưng, trên mặt lộ ra tiểu nhân đắc chí thần sắc đắc ý, trong mắt lóe ra oán hận cùng trả thù qua mang. "Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi thật đúng là dám đến. Hôm nay là tử kỳ của ngươi." Nam tử mặt nhọn trốn ở Huyền Phong Trưởng lao sau lưng, thò đầu ra, kéo cuốn học lớn tiếng kêu ầm lên, khắp khuôn mặt là ngang ngược cản dỡ thần sắc, giờ phút này hắn ỷ vào sau lưng có núi dựa cường đại, không khỏi tùy ý chướng cuộc. "Hừ, trước đó tại môn phái công hội bất quá là cố ý yếu thế, dẫn ngươi mắc câu thôi. Ngươi thật đúng là cho là mình lớn bao nhiêu năng lực?" Nam tử mặc hắc bào cũng đi theo phụ họa, vừa nói, một bên đáp ý cười ha hả. Huyền Phong trưởng lão bước về phía trước một bước, ánh mắt lạnh lùng đảo qua Diệp Hoang và mọi người, mở miệng nói ra, các ngươi những thứ không biết chết xuống này, lại dám cùng các đại môn phái đối địch. Hôm nay, chỉ cần các ngươi lập tức giao ra ở trong cấm địa lấy được gì bảo, chúng ta có thể cân nhắc lưu các ngươi một cái toàn thây, nếu không, lượng trách chúng ta tâm toán tụ loạn. Thanh âm của hắn trầm thấp mà băng lãnh, mang theo không thể nghi ngờ cảm giác áp bách. Diệp Hoang thần sắc lạnh nhạt, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia khinh thường cười lạnh. Chỉ bằng các ngươi, cũng nghĩ uy hiếp ta? đột đến ta người bên cạnh, hôm nay ở đây người chết. Diệp Hoang thân ảnh cũng lớn, nhưng lại tràn đầy bá khí cùng uy nghiêm, như là hùng trung giống như tại trong vùng không gian này quân quận. Đang khi nói chuyện, Vũ Hành Linh thân lần nữa hiện diện. Diệp Hoang tâm ý khẽ động, Thôn Thiên Đỉnh xuất hiện tại một linh thân thủ bên trong, Thôn Thiên Đỉnh phong cách cổ xưa nặng nề, mặt ngoài khắc đầy phù văn thần bí, tản mát ra một cỗ cường đại thôn phệ chi lực. Mộc Linh thân hai tay nắm ở Thôn Thiên Đỉnh, nhẹ nhàng nhoán một cái, cường đại thôn phệ chi lực trong nháy mắt quét tán ra đến, không khí chung quanh bị liền cuộn hút vào trong đỉnh, những cái kia đến gần tu tiên giả chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bỗng. Liên công tự chủ được hướng phía Tôn Tiên Định phương hướng lớp tới. Cùng lúc đó, Hỏa Linh thân hai tay nắm ở Bát Quái Tiên Lô, hoàng pháp toàn thân đỏ chót, tản ra nhiệt độ nóng bỏng. Hỏa Linh thân đem Bát Quái Tiên Lô giơ lên cao, cao, tiên lô bên trong lập tức phun ra từng đạo hỏa diễm trụ, như là từng viên lưu tình đang chiếu đốt, hướng phía địch nhân mà tới. Hỏa diễm trụ chỗ đến, rất nhiều người trong nháy mắt bị đốt thành tro bụi, chỉ để lại một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Kim Linh thân thủ cầm huyết sắc thiết kiếm, thân kiếm lóe ra quỷ dị huyết quang, phản phất là từ trong địa ngục đạn sinh hư khí. Kim Linh thân thân hình lóe lên, giống như một đạo kiếm điện màu vàng, xông vào địch nhân trận doanh. Trong đai Hán huyết sát kiếm vung vậy đến tiến không kẽ hở, mỗi một lần huy động đều mang theo một mảnh gió tanh mưa máu. Đảng tu tiên giả nhao nhao giơ lên vũ khí ngăn cản, nhưng ở vết sát kiếm lăng lệ công kích đến, phòng ngự của bọn hắn như là giấy lỏng dạng, tùy tiện bị cái phá. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết, tiếng gọi ầm ĩ đan vào một chỗ, máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Thủy Linh Tân đem Hoang Tháp nâng ở trong tay, Hoang Tháp xoay tròn lấy, tán ra nhu hòa lam quang, cùng Thủy Linh Tân tự thân khí tức hòa ứng lẫn nhau. Theo Thủy Linh Tân điều khiển, Hoang Tháp bên trong tuôn ra một cỗ cường đại dòng nước. Dòng nước trong nháy mắt hóa thành vô số sắc bén thủy nhận, như là một đám linh động bề cá, ở trong không khí xuyên thẳng qua. Thủy nhận những nơi đi qua, đám tu tiên giả thân thể bị mở ra, biến thành từng bộ toile thi rơi xuống trên mặt đất. Thổ linh thân thì đem hư không phó cảnh lơ lửng trước người, hư không phó cảnh bên trong ngần chứa vô tận hư không chi lực, tản mát ra thần bí u quang. Thổ linh thân hai tay nhanh chóng kết ấn, hư không phó cảnh bên trong lập tức tuôn ra vô số đạo vết nứt hư không, tại địch nhân dưới chân, bên cạnh cấp tốc lan tràn ra, trong nháy mắt đem bọn hắn tấn vệ. Tại ngũ hành linh thân cường thế công kích đến Các đại môn phái tinh anh cùng các trưởng lão nhao nhao lâm vào khu cảnh. Bọn hắn vốn cho là Diệp Hoang bọn người bất quá là một đám người ố hợp, không chịu nổi một kích, lại không nghĩ rằng Diệp Hoang vậy mà cường đại như thế, có được thực lực kinh khủng như thế. Lúc này, trên mặt của bọn hắn không còn có trước đó vẻ khối cùng đắc ý, thay vào đó là thật sâu kiêng kỵ. Viện phong trưởng lão sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trên trán hiện đầy mồ hôi mịt. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, một cái nho nhỏ hoàng cửa dư nghiệt, vậy mà có thể đem bọn hắn các đại môn phái tinh anh cùng trưởng lão đẩy vào như vậy tuyệt cảnh. Hắn cắn răng, trong tay phất trần đỗng nhiên bu lên. Một đạo cường đại linh lực ba độ hướng phía Diệp Hoang bắt tới. Nhưng mà, đạo này linh lực ba độ đang đến gần Diệp Hoang trong nháy mắt, liền bị ngũ hành linh thân lực lượng cường đại tùy tiện hóa giải, như bùn trâu vào biển, biến mất vô tung vô ảnh. Thương Viêm đại trưởng lao thấy thế, trong mắt lóe lên một tia bẹn ngọn lệ. Hắn bỗng nhiên hét lớn một tiếng, toàn thân hỏa diễm khí tức trong nháy mắt tăng gọn, tạm thành một cái cự đại vòng xoáy hỏa diễm, đem hắn chính mình bao phủ trong đó. Sau đó, hắn thao túng vòng xoáy hỏa diễm, hướng phía Diệp Hoang bắt tới. Diệp Hoang Kim linh thân thủ cầm huyết sát thiết kiếm, đón vòng xoáy hỏa diễm, một kiếm đâm ra. Phanh vòng xoáy hỏa diễm nổ nát vụ điều tán. Thư Viêm đại trưởng lão miệng phun máu tươi, đập xuống trên mặt đất. Lăng Vân Tử cũng tế ra phi vân kiếm, hướng phía Diệp Hoang quật tới. Diệp Hoang hỏa linh thân điều khiển bắt quái tê lô, tuôn ra một đầu to lớn hỏa long, đem phi vân kiếm bao quạ trong đó, cuối cùng trực tiếp nuốt liền rơi. Mất đi bản mệnh bảo khí, Lăng Vân Tử thân thể chấn động, sắc mặt đã trắng bệch như tờ giấy. Giả, lão đại, càng như thế vô địch. Lao Hắc nặng nề kêu sợ hãi. Ma Quy Già, rùa sữa, Lâm Phải Vi, dòng nước cung chúa, tử rượu tiên bọn hắn sớm đã nhìn trợn mắt hốt hoồm, rung động ở đây. Chương 272: Hoang Tháp tiến giai 1. Chương 272, Hoang Tháp Tiễn Dài, 1. Lao Hắc, quy ra bọn người bị nhốt ở đây, cho nên căn bản không hiểu rõ phía ngoài đi tức. Kỳ thật từ bọn hắn phi thăng nhập tiên giới đến bây giờ, cũng không có đi qua quá nhiều thời gian. Bọn hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến, ngay cả mấy đại môn phái trưởng lão đều không phải là Diệp mang đối thủ. Phải biết, ba vị trưởng lão, chí ít cũng là nhất giai tiên tổ cảnh tồn tại. Nhưng bây giờ, tại Diệp Hoang trước mặt, đúng là không chịu nổi một kích. Ta hiện tại cũng nhìn ra lão đại sâu cạn. Xem ra, chúng ta hoang cửa cơ hội ở trong tầm tay. Lao Hắc kịp phản ứng sau, hưng phấn mà kêu lên. Thanh Nga tỷ, có thể cùng chúng ta nói một chút Diệp Hoàng sự tình sao?" Lâm Hải Vi hỏi Thương Thanh Nga đạo. Thương Thanh Nga thân là Quỷ Tiên, một mực đi theo Diệp Hoàng bên người, tự nhiên biết Diệp Hoàng tường quần sự tình. Thương Thanh Nga gật gật đầu, thế là đem Diệp Hoàng kinh lịch sự tình từng cái nói tới. Đám người nghe đến mê mẩn, lão Hắc hai mắt trợn tròn xoe, chân đậy chấn kinh cùng hưng phấn, thỉnh phảng còn phát ra vài tiếng sợ hai tháng bụng, thật lúc đó không có ở Diệp Mang bên người. Quy ra cùng rùa sữa lẫn nhau đối mặt, trong mắt tràn đầy vui mừng cùng tự hào. Lâm Hải Vi thì hai tay nắm chặt, trên mặt tràn đầy sừng bãi thân sắt, trong mắt càng là tràn ngập vẻ si mê. Cùng lúc đó, Diệp Hoang tại trong bảy địch tụy ý tung hành. Vũ hành linh thân quay chung quanh ở bên cạnh hắn, mỗi một cái linh thân đều tản ra lực lượng cường đại, để cho địch nhân nhìn mà phát khiếp. Bọn hắn phân biệt thao túm thôn thiên định, Hoang thác, bắt quái tinh lô, huyết sát thiết kiếm cùng hư không phó kính, đại khai sắc giới. Không bao lâu, trước mắt thi thể thành núi, huyết thủy thành sông. Chỉ có ba vị trưởng lão các loại số ít môn phái cường giả còn có thể đứng đấy. Huyền Phong trưởng lão sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, trên trán hiện đầy mồ hôi mịt, thân thể khẽ run. Hắn làm sao cũng không lý ra, một cái nho nhỏ hàng cửa dư nghiệt, vậy mà có thể đem bọn hắn các đại môn phái tinh anh cùng trưởng lão đẩy vào như vậy tự cảnh. Còn có Thương Viêm đại trưởng lão cùng Lăng Vân Tử, lúc này cũng biết thương chẳng chịu, đã đã mất đi sức đánh một trận. Diệp Hoang từng bước một hướng phía ba vị trưởng lão đi đến, ánh mắt băng lãnh như sương, tản ra làm cho người sợ hai khi tức. Nhất là cái kia không che giấu chút nào sát khí, để ba vị trưởng lão càng phát bất an. Viện Phong trưởng lão giáng chống đỡ lấy thân thể, trừng mắt tròn xoe, "Ngươi dám giết chúng ta? Ngươi biết chúng ta phía sau môn phái sao? Giết chúng ta!" Ngươi sẽ đứng trước toàn bộ tiên giới các đại môn phái truy sát, ngươi sẽ mãi mãi không có ngày yên tĩnh." Thanh âm của hắn mặc dù mang theo uy hiếp, nhưng lại khó nén trong đó giũ dậy. Thương Viêm đại trưởng lão cũng hung tợn nói ra, "Tiểu tử, thứ thời tranh thủ thời gian giao ra gì bảo, chúng ta có thể thả ngươi rời đi, nếu không, ngươi cùng ngươi hoàng cửa đều sẽ được triệt để hủy diệt." Lăng Vân Tử thị cười lạnh nói, "Ngươi cho rằng chính mình có mấy phần thực lực liền có thể tùy ý làm vậy? Tại cái cái này tiên giới, cường giả vi tôn, ngươi mất quá là cái không biết trời cao đất rộng mao đầu tiểu tử." Newton lấy lực lượng một người đối kháng một đám môn phái, không biết tự lượng sức mình. Diệp Hoàng đứt chân chưa ngừng, nghe lời của bọn hắn, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Hắn chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói, "Chỉ bằng các ngươi, cũng nghĩ uy hiếp ta? Ta chính là hư không tiên đế truyền thừa giả, ta gọi Diệp Hoàng, cái này thiên giới, ta muốn đi liền đi, muốn lưu liền lưu, người nào dám cản? Người nào dám giết? Chắc hẳn phía trên tiên giới cự đầu đã ra lệnh cho các ngươi, tuyệt đối không nên chọc ta. Mà các ngươi chủ động tới giết ta, ta phản sát chi, cho dù tiên đế cự đầu tới, cũng phải đứng ở bên ta, nói một câu, làm tốt." Diệp Hoàng thanh âm ở trong không khí cuốn quẩn, mang theo vô tận bá khí cùng uy nghiêm. Ba vị trưởng lão nghe được Diệp Hoang lời nói, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh khủng. Thân thể của bọn hắn không tự chủ được run rẩy lên, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Huyền Phong trưởng lão, Thương Viêm đại trưởng lão, Lang Vân tử ba người sắc mặt đốn nhiên hoàn toàn biến đổi, bọn hắn cấp bậc này tự nhiên có thu đến cái này đến từ tiên giới tầm cao nhất mệnh lệnh, mà lại bọn hắn so phía dưới giải được tin tức nhiều hơn một chút. Rất rõ ràng, trêu chọc Diệp Hoang hậu quả nghiêm trọng đến mức nào. Đương nhiên, nếu như mình đánh thắng được thì cũng thôi đi, chí ít còn có thể rút đi. Vấn đề hiện tại bọn hắn đánh không lại. Sinh tử đều là khống chế tại Diệp Hoang một ý niệm. Ba người giờ phút này hai chân có chút như nhũn ra, cơ hồ đứng không vững, trong lòng tràn đầy hối tiếc cùng sợ hãi. Chúng ta, lúc này, bọn hắn trước tiên nghĩ đến quốc phụ, hạ thấp tư thái xin lỗi, có lẽ còn có thể vãn hồi. Nhưng nói còn chưa nói ra miệng, Diệp Hoang ánh mắt rũ lên, Vũ Hoành Linh Thần đã trong nháy mắt phát động công kích. Kim Linh Thần huyết sắc kiếm hóa thành một đạo huyết quang, trong nháy mắt xuyên thấu Huyền Phong trưởng lao trái tim, Hỏa Linh Thần bắt quái tiên lô phun ra một đạo ngọn lửa nóng bỏng, đem thương viêm lại trưởng lao trong nháy mắt đốt thành tro bụi. Thủy Linh thân điều khiển thủy nhận đem lăng vân tự thân thể cắt thành vô số mảnh nhỏ. Ba vị trưởng lão cứ như vậy tại Diệp Mang một ý niệm, bị kết thúc sinh mệnh. Diệp Hoang chém giết ba vị trưởng lão sau, trên chiến trường hoàn toàn tích mệnh. Còn sót lại các đại môn phái đám tu tiên giả nhìn xem Diệp Hoang, trong mắt tràn đầy sợ hãi, bọn hắn cũng không dám lại phản kháng chút nào, nhao nhao quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Trong đám người, Diệp Hoang một chút liền thấy được trước đó tại môn phái công hội trong đại sảnh mấy cái kia ngang ngược cản rỡ ra hỏa. Giờ phút này, Bọn hắn sớm đã không phải lúc trước đắc ý tùy tiện, trên mặt viết đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, thân thể như run rẩy giống như run rẩy kịch liệt lấy. Chương 272, Hoang Tháp tiến giai 2, Chương 272, Hoang Tháp tiến giai 2, nam tử mặt nhợt sắc mặt trắng bệnh, hắn bịch một tiếng trực tiếp quỳ trên mặt đất, liều mạng cầu khẩn nói, "Lá, Diệp công tử, cầu ngài tha cho ta đi. Trước đó là ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, mạo phạm ngài, ta thật biết sai. Ta nguyện ý làm trâu làm ngựa, cả một đời vì ngài hiệu lực, chỉ cầu ngài có thể cho ta một con đường sống." Nam tử mặc hắc bào cũng dọa đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng cầu thần. Hắn day chân cùng sử dụng leo đến Diệp hoàng dưới chân, than thở khóc lóc tiêu khóc, "Diệp công tử, ta tội đáng chết vạn lần, ta không nên cùng ngài đối nghịch, cầu ngài lòng từ bi, tha ta một mạng. Trong nhà của ta còn có cao tuổi phụ mẫu, tuổi nhỏ hài tử, bọn hắn đều chờ đợi ta trở về a. Chỉ cần ngài buông tha ta, ta nguyện làm ngài trung thành nhất nô bộc." Diệp hoàng tử trên cao nhìn xuống nhìn xem bọn hắn, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường cùng chán ghét. Hắn có chút giơ tay lên, ngũ hành linh thân trong nháy mắt lĩnh hội ý đồ của hắn, lần nữa phát động công kích. Mộc Linh thân thao tung thôn thiên đỉnh, cường đại chôn phệ chi lực như mãnh liệt như thủy triều khuyết tán ra đến, đem những cái kia bị xuống đất cầu xin tha thứ đám tu tiên giả toàn bộ hút vào trong đỉnh. Vị hút vào đám tu tiên giả phát ra tuyệt vọng kêu thảm, thân thể ở trong đỉnh bị lực lượng cường đại trong nháy mắt xon nát, hóa thành huyết khí cùng hồn phụ bị thân đỉnh hấp thu. Chiếc đệ gạt bỏ những này các môn phái tới vây giết người xong, Diệp Am chậm rãi quay người, hướng phía Lao Hắc bọn người đi đến. Lúc này, Lao Hắc, Lâm Hải Vi, các chạy công chúa, tử rượu tiên bọn hắn đã sớm bị Diệp mang thực lực cường đại rung động, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng sùng bái. Lao đại, ngài quá lợi hại. Với ngày tại, chúng ta về sau hoàn toàn có thể hoành hành hành tiến giới. Lao Hắc kích động chạy lên trước, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, Quy Gia cùng rùa sữa cũng đi lên phía trước, khắp khuôn mặt là nụ cười vui mừng. Tiểu Diệp Hoàng, ngươi quả nhiên không để cho chúng ta thất vọng, ngươi đã trưởng thành là một cái cường giả chân chính. Lâm Hải Vĩ cùng Tự Diệu nhìn xem Diệp Hoàng, trong ánh mắt tràn đầy si mê, Diệp Hoàng, ngươi là ta gặp qua người lợi hại nhất, mỗi lần chúng ta gặp nạn đều là ngươi anh hùng cứu mỹ nhân. Diệp Hoàng nhìn xem những khuôn mặt quen thuộc này, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Quả nhiên cố nhân gặp nhau, vẫn có thể làm cho người cảm thấy không gì sánh được vui vẻ. Nhưng Diệp Hoang tương đối lo lắng Tiểu Đào Hoa, lập tức muốn tiến đến cấm địa, cứu ra Tiểu Đào Hoa. Cấm địa kia rất đáng sợ. Nếu muốn xung, khi cần làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Dụ Hư nhắc nhở, "Không sai, bất quá, dị bảo này có lẽ có thể đến giúp ngươi." Lúc này, Quy Gia đem một kiện vật phong ấn lấy ra. Đây là một khối thần bí mạnh mẽ. Chính là Tiểu Đào Hoa liều chết tiến vào cấm địa lấy ra dị bảo. Hỗn độn mẫu kim vi tức, chắc hẳn Tiểu Đào Hoa cảm thấy vật này đối với ta hữu dụng, cho nên mới mạo hiểm lấy ra. Tốt, đợi ta luyện hóa vật này, lại đi cứu nàng, như vậy thì càng có nắm chắc. Diệp Hoang gật đầu nói, Diệp Hoang cẩn thận từng ly từng tí đem Hỗn Độn Mẫu Kim nâng ở trong tay, cái kia thần bí mảnh vỡ tản ra tia sáng kỳ dị, ở trong lẫn chứa vô tận hỗn độn chi lực. Hắn vận chuyển công pháp, đem Hỗn Độn Mẫu Kim chậm rãi tới gần Hoang Tháp. Trong chốc lát, Hỗn Độn Mẫu Kim cùng Hoang Tháp ở giữa sinh ra mảnh liệt của bình, từng đạo quang mang màu vàng như sợi tơ giống như quấn quanh ở Hoang Tháp phía trên, không ngừng mãnh thấu bảo. Diệp Hoang nhắm chặt hai mắt, hết sức chăm chú dẫn dắt đến Hỗn Độn Mẫu Kim lực lượng dung nhập Hoang Tháp. Trán của hắn hiện đầy mồ hôi mịt, hai tay run nhẹ nhẹ, hiển nhiên đây là một cái cực kỳ gian nan quá trình. Dù sao khối này hỗn độn mẫu kim quả thực không nhỏ, đối với Hoàng Tháp tuyệt đối là một cái tự đại bủ lấp. Theo hỗn độn mẫu kim không ngừng dung nhập, Hoàng Tháp mặt ngoài bắt đầu hiện ra càng thêm phức tạp phù văn, những phù văn này lóe ra hào quang choi sáng, phản phất mỗi một mai trong phù văn đều ẩn chứa vô tận bí mật. Thời gian trôi qua, Hoàng Tháp khí tức cũng đang không ngừng kéo lên. Giờ phút này Hoàng Tháp trở nên càng thêm sáng chói chói mắt, mặt ngoài phù văn tựa hồ cũng biến thành càng thêm linh động, giống như là đã có được sinh mạng bình thường. Rốt cục, Diệp Hoàng đơn nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, hắn hét lớn một tiếng, cho ta rung hợp. Theo Diệp Hoang tiếng rống, hỗn độn mẫu kim triệt để dung nhập hoang thác bên trong. Hoang thác phát ra một tiếng đinh tai nhức óc quanh mình, một đạo năng lượng ba động cường đại lấy hoang thác làm trung tâm hướng bốn phía quét tán ra đến. Cố năng lượng ba động này cường đại đến ở trên đó không, trực tiếp hình thành một cái không gì sánh được to lớn vầng xoáy, khí tức thân mạnh, khó trách tiểu Đào Hoa liều mạng như vậy mang tới. Xem ra đối với tiểu Diệp mang trợ giúp thật rất lớn. Quy ra sợ hãi thán nói, lúc này hoang thác đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cấp bậc của nó cùng phẩm chất đặc được tăng lên rất lớn, có được lực lượng càng thêm cường đại. Diệp Hoàng có thể cảm nhận được rõ ràng, Hoang Tháp bên trong ngận chứa một cỗ đủ để hủy diệt hết thể lực lượng. Đây là một đạo tuyệt sát. Toàn lực thôi phát bên dưới, hẳn là có thể chém giết một tên cựu giai tiên tổ. Nhưng thời gian củ đồ, hẳn là cần nửa năm lâu. Đây đúng là một tấm cường đại át chủ bài, nhưng muốn dùng cẩn thận. Diệp Hoàng trong lòng âm thầm suy tư. Sau đó hắn lại nghiên cứu một chút thăng cấp sau Hoang Tháp, cho đến hoàn toán thuận buồn xuôi gió sau, hắn mới dừng lại. Cái này Hoang Tháp bây giờ uy lực đã vượt quá tưởng tượng. Diệp Hoàng tự lẩm bẩm, trên mặt lộ ra hài lòng dáng tươi cười. Bởi vì có cái này cường đại Hoang Tháp, chính mình đi cấm địa cứu tiểu Đào Hoa năm chắc lại lớn mấy phần. Đi, chúng ta đi cấm địa." Diệp Hoang đạo. "Thế là, tại Quy Gia cùng Lao Hắc dẫn đầu xuống, Diệp Hoang đi tới mê vụ dãy núi chỗ sâu nhất.